Trường 251, khốn trận chém giết. Băng Linh nhìn xem trước mặt Tăng Đao, tựu như là nhìn xem một đầu chó chết. Đường sinh ở bên trong tình huống như thế nào? Nàng hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Tăng Đao cưỡng chế chấn định. Nhưng mà, lời nói rơi xuống, một đạo linh lực ngưng tụ kiếm quang hướng phía hắn chém giết mà đến, toàn bộ tay phải cánh tay đã đã đoạn xuống. a Hắn đeo thẳng một tiếng, bụng lấy đoạn tí, đứt tay, hoảng sợ nhìn xem trước mặt băng Linh. Ta hỏi người vấn đề lúc. Không thích người khác hỏi ta. Lần sau tái phạm, cắt xuống đúng là đầu của ngươi. Băng Linh thanh âm rất nhạt, có thể lạnh như băng trong giọng nói, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ sát phạt. Tăng đao trong nội tâm ru lên, tranh thủ thời gian nói ra, ta mang đường sinh vào bên trong, đã tìm được đường vũ kiếm, hắn tiểu thực hiện hứa hẹn, tha ta một đầu tánh mạng. Thì ra là thế. Băng Linh gật gật đầu, lại một đạo kiếm Quang chém giết mà ra. Ngươi! Tăng đao bị phế đi tu vi, không có phản ứng được kịp thời Hoàng hốt tầm đó, chỉ thấy đầu người đã bị cắt rơi xuống, lan được rất xa rất xa. Cùng lúc đó, từ một nơi bí mật gần đó Tả Thư thì cùng Nam Phương đi ra. Còn giống như không có đánh bắt đầu. Tả Thư thì nhìn xem bên kia núi chỗ trũng, như mày. Cái kia hoa thiên đốc là một vị trận pháp sư, chắc hẳn cái kia đường sinh đã tại hắn huyền trong trận. Chúng ta lại kiên nhẫn. Bang Linh nói ra. Ba người rất có ăn ý, sơ động vào tại phụ cận mai phục lấy. Thảo Nê cùng hoa thiên đốc, giấu ở trong mắt trận. Đang ở đó thành động trong đất bùn Tại huyền trận che dâu xuống Bọn hắn tàng rất khá Cũng tự nhận là đường sinh sẽ không phát hiện bọn hắn Như thế nào chỉ có tiểu tử này một người Sư môn của hắn chi nhân Thảo nê như mày Chẳng lẽ là dấu ở chỗ tối Hoa thiên đốc cũng như mày Trước bắt giữ tiểu tử này Em hỏi một phen Thảo nê nói ra Tốt Hoa thiên đốc gật gật đầu Bắt đầu lặng lẽ vận chuyển trần thế Bên kia đường sinh chạy tới Hoa Thiên đốc cùng thảo nê nơi cất giấu thân thành động bên cạnh. Đang muốn ra tay, nhạy cảm linh giác cảm nhận được chúng quanh không gian trận thế biến hóa. "Tiểu Hỏa, tập trung cái kia yếu đích." Đường Sinh phân phó nói. "Vâng, lão đại." Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu. Tại linh giác cảm ứng phương diện, Tiểu Hỏa so Đường Sinh lợi hại được nhiều lắm, thậm chí cái này Hoa Thiên đốc trận thế che giấu đối với cái này cái tiểu Gia Hỏa cảm ứng đều không có hiệu quả gì. Đường Sinh ý niệm trong đầu cùng tên tiểu tử này hoàn thể. Trong cơ thể Long huyết bổn nguyên lập tức theo 360 cái đại huyết ở bên trong, trào lên mà ra, như là 360 đạo nội long. Mãnh liệt bành trướng ở bên trong, long ngâm chấn động. Huyền Vũ thổ tức thuật cũng vận chuyển lại, trong đan điền Huyền Vũ thần quy chân khí cũng tràn vào trong kinh mạch, cùng bên trong lao nhanh Long huyết bổn nguyên dung hợp, diễn biến trở thành Long quy chi khí. Phân hòa lục tức, một quyền đuổi giết. Không khí nổ vang. Trung quanh trận thế vừa mới vận chuyển, muốn vây khốn đường sinh. Lại bị đường sinh thân thể bạo phát đi ra cái này cổ cường đại lực lượng chấn động mà mở. Vâng! Nắm đấm long quy buồn nguyên, nóng bỏng như là một đoàn mặt trời, đốt cháy mà ra. Trung quanh hư không, phản phất đều bị đốt lên đồng dạng, phát ra đùng nổ vang. Một quyền này chi huy, ẩn chứa chấn long chuyển thừa long bỉ thiên trung kỳ đỉnh phong lực lượng, hạng gì to lớn. Thế như trẻ tre, trực tiếp quanh vào động vách tường ở bên trong, sau đó tập trung bên trong yếu kém thảo nê. Cái gì? Tiểu tử này! Tại thành động nội ẩn thân Thảo Nê cùng Hoa Thiên Đốc quá sợ hãi. Tất cả đều không nghĩ tới, tại nơi này lập tức, đường sinh rõ ràng buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đến. Thật sự là quá đột nhiên. Khoảng cách lại gần, không gian lại hẹp hỏi. Bọn hắn chỉ tới kịp kích phát đứng dậy thượng năng lượng phòng ngự cháo. Cũng cảm giác đạt được, một cổ lại để cho bọn hắn hít thở không thông Long Quy Thần Uy, manh liệt bành trướng bao phủ mà xuống. Uy lực chân chính, còn không phải cái này Long Quy Thần Uy. Mà là cái này lòng quy thần uy ở bên trong trấn long như thế Liên thần long đều có thể trận pháp Hùng chi chung quanh hư không thiên địa linh khí Hoa thiên đốc ý niệm trong đầu khẽ động Muốn vận chuyển trận thế Công kích đường sinh Không cầu có hiệu quả Chỉ cầu có thể thoang kéo dài một chút đường sinh tiến công bộ pháp Thế nhưng mà Cái này một điều động Lại kinh hãi phát hiện Toàn bộ trận thế thiên địa linh khí Như là động lại đồng dạng Rõ ràng rất gian nan điều động Hơn nữa toàn bộ trận thế cũng nhận được một cổ khủng bố lực lượng trấn áp vận chuyển được phi thường chậm chạm. Như vậy linh trận, căn bản là phát huy không xuất ra bao nhiêu vi lực. Cứu ta! Thảo nê lớn tiếng quát. Bọn hắn chỗ địa phương, chính là lòng đất trong sân động. Vốn có thể hoạt động địa phương tiểu nhỏ hẹp, tại đường sinh long quy thần uy tập trung xuống, Thảo nê càng là có một loại cảm giác hít thở không thông, cảm thấy trong cơ thể huyền lực buồn nguyên đều vận chuyển không khoái thông bắt đầu. Lùi không thể lui Thân thể chung quanh năng lượng phòng ngự cháo, chính là huyền lục phẩm Cho dù là huyền hồn cảnh đại viên mãn cường giả toàn lực công kích, cũng đều có thể ngăn cản cái vài chủ cai A. Cút ngay cho ta. Thảo Nê dù sao cũng là huyền hồn cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không ngồi chờ chết. Chứng kiến đường sinh oanh quyền mà đến lúc, ngoại trừ kích phát trên người năng lượng phòng ngự cháo bên ngoài, hắn bắt đầu phản kích, một quyền nên đón tiếp lấy. Không cầu có thể oanh lui đường sinh, chỉ cầu có thể ở thời điểm này, thoáng kéo dài đường sinh tiến công tiếp tấu. Làm tốt bên người Hòa Thiên Đốc tranh thủ đến nghị cách cứu viện hắn một đường sinh cơ. Nhưng mà, Thảo Nê không xuất ra quyền khá tốt, cái này vừa ra quyền, vừa vận hợp đường sinh tâm ý. Đây là muốn chết hành vi. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách pháp quyết tại đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, tiên lặng vận chuyển. Trước mặt Thảo Nê cùng Hòa Thiên Đốc hai người nhất cử nhất động quy tích, đều tại hắn dự phán ở bên trong. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Chứng kiến Thảo Nê ra quyền, đường sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Nếu là trực tiếp đuổi giết Thảo Nê năng lượng phòng ngự cháo, hắn còn không biết muốn oanh kích bao nhiêu hạ mới có thể công phá. Hôm nay, người này chủ động ra quyền, như vậy, hắn thì có cùng người này trực tiếp thân thể cơ hội tiếp xúc. Thảo Nê dù sao cũng là huyền hồn cảnh cường giả, cái này vừa ra tay, chính là huyền dai vũ kỹ, vì thế khôn cùng, bất luận cái gì linh đan cảnh cường giả, cũng khó khăn dùng ngăn cản. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là đường sinh. Một quyền này công kích quỷ dị, Đã sớm tại đường sinh dự phán ở bên trong. Đường sinh cái này nhìn như uy thế khôn cùng một quyền, lập tức muốn nên tiếp Thảo Nê một quyền này rồi, đột nhiên tầm đó, lại rẽ vào một cái quy tích. Rất quỷ dị một cái quy tích, lại khiến cho Thảo Nê nắm đấm cắm thân thể của hắn mà qua. Cùng lúc đó, đường sinh một quyền này, không hề trở ngại, trực tiếp hoanh tại Thảo Nê trên cánh tay. Thảo Nê trên cánh tay hộ pháp huyền mang, ở đâu ngăn cản được hả? Lập tức phá vỡ. Một cổ so với huyền hồn cảnh đại viên mãn còn muốn khủng bố vài phần lực lượng, theo cánh tay của hắn, mánh liệt bàng bạc tràn vào trong cơ thể của hắn. Một đường, dễ như trở bàn tay. Thảo Nê muốn vận chuyển huyền nguyên, ngăn cản được cổ lực lượng này đối với hắn thân thể phá hư. Thế nhưng mà, ở đâu ngăn cản được hả? Hơn nữa, hắn vốn chính là một cái luyện đan sư, cận thân bác đấu cũng không phải là hắn chô am hiểu. Vâng! Thảo Nê thân thể kinh mạnh nhớ nát, cổ lực lượng này bay thẳng Thảo Nê thức h Sông hủy hắn trong thức hải thần hồn. Huyền hồn cảnh sơ kỳ Thảo Nê, chết. chương 252, siêu cường thắt cổ, xoắn giết. Nói đến trường, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Thảo Nê lão đệ. Bên kia hoa thiên đốc vừa định muốn ra tay trợ giúp, tiêu chứng kiến Thảo Nê thân thể. Tại đường sinh một quyền này đánh kích xuống, bảo vỡ đi ra, tại năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, bể bột phấn. Hắn âm thanh teo to lên. Trong thanh âm, lại là bi phẫn, lại là khủng hoảng Chơi ạ. Một quyền cách năng lượng phòng ngự cháu thủ hộ, liền trực tiếp nổ nát huyền hồn cảnh sơ kỳ thảo nê, một quyền này chi huy, rốt cuộc muốn nhiều đến bao nhiêu. Cái này. Đây là trong tình báo, cái kia nhỏ yếu như là con sâu cái kiến đường sinh sao. Trốn. Trốn. Trốn. Quá cường đại. Thực lực như vậy, có thể so với huyền hồn cảnh đại viên mãn rồi. Thậm chí, huyền hồn cảnh đại viên mãn cường giả, đều chưa hẳn có tiểu tử này khủng bố như vậy. Chơi ạ. Đường thế gia có như vậy một vị đại cường giả tòa chấn, bọn hắn sát ma tông còn nghĩ đến đến đối với người khác tới ban bố thất sát huyết lệnh. Bị chết không hoan buồn A. Đường sinh một quyền đuổi dết thảo nê, có chút ngoài ý muốn Không nghĩ tới, cái này huyền vũ thổ tức thuật cùng chấn long truyền thừa dung hợp, hình thành long quy chi lực, cư nhiên như thế chi khủng bố. Cảm nhận được bên cạnh hoa thiên đốc muốn chạy trốn, đường sinh lạnh giọng nói ra, hiện tại muốn trốn, đã muộn. Đường sinh thuận tay phất một cái. Đem thảo nê trên người Pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ, thu vào hắn trong chữ vật giới chỉ. Dự phán Hoa Thiên Đốc tiến lên quy tích, thân Pháp lập lòe, đã gọi được Hoa Thiên Đốc trước mặt. Hoa Thiên Đốc phi hành Pháp bảo, chính là huyền giai thất phẩm, tốc độ hơn xa tại đường sinh. Nhưng là, tại đây sơn động hẹp hỏi trong không gian, tốc độ của hắn ưu thế, hoàn toàn bị đã hạn chế, căn bản thi triển không mở. Càng lợi hại phi hành Pháp bảo, muốn muốn tốc độ thoáng cái đạt tới đỉnh phong, cũng có một cái tăng tốc quá trình. đường sinh dự phán hoàn toàn khả dĩ hạn chế Hoa Thiên đốc tốc độ tăng lên. Người! Người rốt cuộc là ai? Hoa Thiên đốc thanh âm phát run. Độc truyện tại, hắn huyền giai thất phẩm phi hành pháp bảo cánh, ở chỗ này căn bản không cách nào huyền hóa ra đến. Hắn muốn lui, có thể trung quanh sơn động nện đường sinh cường đại quyền kình dư âm ảnh hưởng còn lại chấn động xuống, đã sớm bắt đầu sụp đổ ra. Cái kia bố trí xuống mẫu thổ phong đao đại trận, cũng căn bản tiểu vận chuyển không mở. Hắn tuy nhiên là huyền hồn cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là Thực sự không phải là thuần túy võ tu, mà là trận pháp sư, tại trình độ nhất định lên, cận thân bác đấu cũng không phải của sở trường ta của hán. Ngay cả ta là ai cũng không biết, còn dám tới giết ta. Đường sinh cười lạnh. Rất nhanh cận thân, một quyền đuổi giết, mang theo Long quy Chi Nộ. Trung quanh sân động, ra tốc sụp đổ xuống, ngàn vạn cân sức lực lớn bùn đất, gắt gao đẹ nặng. Có thể hoạt động không gian thì càng thiếu đi. Hoa thiên đốc cảm nhận được đường sinh quyền thế chi huy. Nhìn ra được đường sinh chính là cái loại này cận thân thân thể vô địch chi nhân, không dám cùng hắn cứng đối cứng. Thế nhưng mà, chung quanh sụp đổ núi đá bùn đất, lại không có cách nào di động thân vị, chỉ có thể đủ khởi động năng lượng phòng ngự cháo đến. Tu Hữu hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hoa Thiên Đốc muốn cầu xin tha thứ. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo, chính là huyền giai thất phẩm phi hành pháp bảo biến thành. Vâng, đường sinh một quyền đuổi dết tại hắn năng lượng phòng ngự cháo lên. Chỉ cảm thấy năng lượng phòng ngự cháo thượng buồn nguyên Tại nơi này lập tức Hắn hiểu được rồi Năng lượng của hắn phòng ngự cháo Chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ ngăn cản hơn 30 hạ Chơi ạ Kẻ này công kích trong So những huyền hồn đó cảnh đại viên mãn cường giả còn cường đại hơn vài phần Trong nội tâm hoàng hốt Càng thêm sợ hãi Hắn biết nói Tại đây dạng hẹp hỏi trong hoàn cảnh Hắn không thể nào là đường sinh đối thủ Tu hiếu Chỉ cần ngươi chịu thả ta lúc này đây Ta nguyện lấy cái chết tương báo Hoa Thiên đốc cầu xin tha thứ. Cái gì mối thủ giết con? Hắn hiện tại bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Không cần phải. Đường Sinh lạnh lùng nói, liên tục ra quyền. Rầm rầm dầm. Từng quyển oanh kích tại Hoa Thiên đốc năng lượng phòng ngự chao lên, cái kia cường đại quyền kình, đem sụp đổ xuống núi đá bùn đất, đều hoành ra một mảnh không gian đến. Bên ngoài hang động mặt, Băng Linh, Tả Thư thì, Nam phương ba người, cảm nhận được hoạt động phía dưới truyền đến cường đại năng lượng va chạm thanh âm, sắc mặt biến hóa. Cái này vì thế, ít nhất so huyền hồn cảnh đại viên mãn lực lượng còn lớn hơn vài phần. Tả thư thì trong con người, lập lẹ qua vài phần hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía băng linh. Lần trước ta cùng lôi chi đi theo tiểu tử giao thủ thời điểm, lực lượng của hắn còn không có có cường đại như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn lại có chỗ đột phá. Băng linh sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy trong nội tâm không hiểu rung động. Chúng ta còn... còn muốn ra tay sao? Một bên nam Vương trong nội tâm có chút dao động. Băng Linh nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, nói ra, kẻ này lực lượng đạt tới huyền hồn cảnh đại viên mãn mà thôi, nhưng là, cảnh giới của hắn, tốc độ, thuật pháp, vũ kỹ, xa xa không có đạt tới huyền hồn cảnh đại viên mãn cấp bậc. Chỉ cần chúng ta có thể hạn chế lực lượng của hắn phát huy, chưa hẳn không thể chém giết cho hắn. Nói đến đây thời điểm, phía dưới huyệt động vừa vặn sụp đổ xuống. Ngươi muốn làm như thế nào? Giả Thư thì hỏi, mơ hồ đoán được lạnh như băng nghi cách. Nam Vương, ngươi là trận pháp sư? Bố trí một cái đại trận, đem phạm vi mấy ngàn mét cho bào phủ ở. Phong ngừa cái kia đường sinh trốn tới. Tả thư thì, ngươi là luyện đan sư, tại trận thế ở bên trong hạ độc. Ngươi hôm nay có thể bố trí đích thủ đoạn, lớn nhất độc tính là cái gì? Bang Linh trầm giọng hỏi. Của ta trong chữ vật giới chỉ độc đan, lớn nhất một loại, khả dĩ dung nhập đến thiên địa linh khí ở bên trong. Cho dù là huyền hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần hấp thu có chứa độc tính thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể như vậy Nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đem thần hồn tán loạn mà chết. Nhưng là, loại độc chất này tính, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, ta còn có vài loại vô sắc vô vị độc, nhưng là, độc tính đều yếu rất nhiều. giả thư thì nói ra, tiêu dung loại độc chất này tính mạnh nhất. Đường sinh tiểu tử này, cảnh giới thấp, huyền hồn cảnh cường giả có thể phát hiện độc tính, hắn chưa hẳn có thể cảm ứng được đến. Hắn hôm nay đang tại lòng đất chiến đấu được kịch liệt, Nam Vương ngươi vận chuyển trận thế. Đem cái này độc tính thẩm thấu đến lòng đất ở bên trong. Bang Linh nói ra. Tốt. Nam Phương gật gật đầu. Bọn hắn cái này là đoàn đội phương thức tác chiến, phụ trợ lẫn nhau, lấy thừa bụ thiếu, dù là chính diện trong chiến đấu chưa đủ, cũng có thể dùng trí. Đây cũng là ba người bọn họ, có năm chắc liền huyền hồn cảnh hậu kỳ Hoa Thiên Đốc đều có thể chém giết nguyên nhân. Nam Phương kiếp trước là một vị huyền hồn cảnh hậu kỳ trận pháp sư, luận bố trí trận pháp năng lực, so với Hoa Thiên Đốc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu Huyền giai nhị phẩm mộ thủ phong đao trận. Hắn cảm ứng một chút, rất nhanh sẽ hiểu phía dưới lòng đất ở bên trong, cái kia hoa thiên đốc chỗ bố trí trận thế. Khoe miệng nổi lên một tia khinh thường. Hai tay véo động pháp quyết, hai khóa cực phẩm linh thạch cùng chín khóa thượng phẩm linh thạch lơ lửng tại nam phương thân thể chung quanh. Theo phương pháp bí quyết vận chuyển, một tia trận pháp huyền ảo dung nhập đến cái này hai khóa cực phẩm linh thạch cùng chín khóa thượng phẩm linh thạch ở bên trong. Đi. Theo hắn ý niệm trong đầu khế động, cái này mười một linh thạch Dựa theo một loại áo nghĩa quý tích, hướng phía chung quanh hư không mời một cái phương vị bay đi, dung nhập tiến lòng đất. Lập tức, một cái cường đại trận thế năng lượng phòng ngự cháo, theo trong hư không tạo ra mà ra, ở đằng kê hoa thiên đốc mẫu thổ phong đao trận trên cơ sở, hoàn mỹ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Ta trận pháp này gọi là mẫu thổ huyền tử âm phong trận, chính là tại hoa thiên đốc mẫu thổ phong đao trận trên cơ sở bố trí, khả dĩ mượn nhờ chung quanh phong từ chi lực, thuộc về huyền dai tứ phẩm đại trận Nam Vương khả dĩ hạ độc rồi Ta đem cái này độc thông qua trận thế, dung nhập tiến phía dưới. Tả thư thì nói ra, đối với hắn bố trí trận pháp, hắn hay là rất hài lòng. chương 253, hợp nhất phụ lục Nam Phương bắt đầu hạ độc. Hắn đứng tại trận thế trung ương, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khỏa màu vàng nhạt đan dược, có lớn nhỏ cơ nắm tay. Theo hắn thi pháp, cái này khỏa màu vàng nhạt đan dược tại sắp nhập vào Nam Phương thuật pháp bổn nguyên về sau, bắt đầu thời gian dần qua ở trên hư không ở bên trong hòa tăng ra. lập tức Xung quanh thiên địa linh khí đều sáp nhập vào bệnh lên đơn. "Khả dĩ." Nam Vương nói ra. "Rất tốt." Tả Thư thì bắt đầu vận chuyển trần thế, đem xung quanh mang độc thiên địa nguyên khí, thời gian dần qua vận chuyển dung nhập đến phía dưới trong đất bùn. Đường Sinh tại đè nặng hoa thiên đốc đến hành hung, cái này nếu là đổi trên mặt đất, chỉ sợ hắn làm không được. "Rầm rầm rầm." Theo đường sinh từng quyền đổi giết, huyết động sụp đổ được càng thêm rất nhanh. Hoa Thiên đốc cũng không hề ngồi chờ chết, bị động như vậy lại để cho Đường Sinh đánh. Chỉ sợ năng lượng của hắn phòng ngự cháo kiên trì không được bao lâu. Một thanh huyền dai cửu phẩm bảo kiếm xuất hiện tại Hoa Thiên đốc trong tay, nắm lấy cơ hội, bạo lực chém giết mà ra. Trong cơ thể bổn nguyên dũng mãnh vào tới trong tay bảo kiếm ở bên trong, lập tức, toàn bộ bảo kiếm phát ra sáng trói kiếm quang. Hơn 10 đạo trượng dài kiếm khí, gào thiết xuất hiện, chém giết hướng Đường Sinh. Đường Sinh cũng không có chỗ tránh, trực tiếp oanh quyền ngành kháng. Một quyền tiểu nổ nát Hoa Thiên đốc kiếm khí, lại lần nữa cẩn thận. Hoa thiên đốc trong tay kiếm, một cái run kiếm, dùng một loại tinh diệu gấp độ, ám sát hướng đường sinh. Không thể không nói, tại kiếm pháp phương diện, cái này hoa thiên đốc kiếm thuật, cũng không phải là linh đan cảnh cấp bậc tu sĩ có thể so sánh với. Đáng tiếc ca, hắn gặp được đối thủ là đường sinh. Trong tay hắn tinh diệu kiếm pháp chém giết mà ra thời điểm, hư hư thật thật ở bên trong, đã sớm tại đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán ở bên trong. Trọng quyền doanh ra. Đường sinh một quyền này trực tiếp ngăn ở Hoa Thiên đốc kiếm thức quý tích bảy tốc chỗ, lại để cho Hoa Thiên đốc một thức này kiếm pháp tránh cũng không thể tránh. Lực lượng cường đại, như là vỡ đê hồng thủy, theo Hoa Thiên đốc trong tay huyền kiếm mãnh liệt mà xuống. Cái kia Long Quy chi khí xâm lấy trấn Long Uy áp, lại để cho Hoa Thiên đốc cảm thấy, trong cơ thể huyền nguyên đều vận chuyển không khoái bắt đầu. Thật lớn lực lượng. Hoa Thiên đốc hoảng hốt, tranh thủ thời gian quan kiếm. Cái này một phát tay, hắn xem như đã minh bạch thảo nê vì cái gì một quyền bị Đường Sinh bắn cho được phấn thân tái cốt. Đường sinh, dừng tay, dừng tay. Ngươi nếu là nếu không dừng tay, ta chỉ tốt với ngươi đồng quy vu tận rồi. Hòa thiên đốc lớn tiếng quát. Tại như vậy trong chốc lát trong lúc giao thủ, năng lượng của hắn phòng ngự cháo, đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Có thủ đoạn gì, cho dù xử đi ra a Đường sinh ở đâu chịu dừng tay. Đã muốn giết, vậy giết được triệt để. Ngươi muốn chết. Hòa thiên đốc nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ phụ lục, hắn thượng lẽ ra một vòng hợp nhất cảnh khí thức. Đây là một trường hợp nhất cảnh cường giả luyện chế hợp nhất phụ lục Hắn lên, phong ấn lấy vị này hợp nhất cảnh cường giả nhất thức công kích tuy lực. Đây là hoa thiên đốc gần giấu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hoa đại thủ đoạn cầu đến. Ồ! Oh. Hợp nhất cảnh cường giả ngưng tụ phụ lục Đường sinh ánh mắt lấm liệt, thoáng dừng lại thân hình. Thả ta! Nếu không, chúng ta đồng quy vô tận. Hoa thiên đốc lạnh giọng nói ra. Nhưng mà, lời nói hạ xuống xong, hắn lại đột nhiên kích phát cái này đóng mở một lục Đánh lén ra tay. Quả nhiên là âm hiểm A. Bất quá, không thể không nói, nắm bắt thời cơ được thỏa đáng chỗ tốt, dùng cầu xin tha thứ là ngụy trang, đánh lén làm mục đích. Hắc hắc. Chết đi cho ta. Trong tay hợp nhất cảnh linh phụ, tại kích phát về sau, trực tiếp đã tập trung vào đường sinh khí tức, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đường sinh oanh kích mà đi. Mà hoa thiên đốc. Hắn không có dừng lại, sau lưng phi hành pháp bảo cánh ngưng tụ mà ra, bắt đầu vỗ. Trên cánh huyền nguyên. Hóa thành từng đạo kiếm khí, bắt đầu phá vỡ sơn động bùn đất, hắn muốn lao ra mặt đất. vừa đến mặt đất, như vậy, hắn tiểu là khốn long nhập biển rồi. Cái kia một bên, đường sinh chứng kiến cái kia công kích phụ lục hướng phía hắn đuổi dết mà đến. Sắc mặt biến hóa. Gần như vậy khoảng cách, hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Hơn nữa, cái kia đường vũ kiếm tiểu vùi sau lưng hắn không xa đá vụn ở bên trong, hắn không thể lui. Nếu không, cái này hợp nhất phụ lục cường đại công kích dư âm ảnh hưởng còn lại cũng đủ để đem đường vũ kiếm cho xé thành phấn thân toái cốt. Chỉ có thể đủ mạnh kháng rồi. Tại đây thời khắc sinh tử, Đường Sinh phản ứng cũng chia ra nhanh chóng. Một bộ trận kỳ xuất hiện tại hắn trong tay, rất nhanh kích phát, hướng phía bên kia đường vũ kiếm phương vị vào tới. Trận kỳ biến ảo trở thành một cái phòng ngự đại trận, bao phủ ở đường vũ kiếm. Đường Sinh tắc thì đỉnh tại phía trước nhất, dự phán cái kia hợp nhất phù lục quy tích, một quyền tiểu đuổi giết mà ra. Va Và chạm vào Đường Sinh quyền thế, cái này hợp nhất phù lục nội năng lượng Bột phát ra. Hóa thành một cái trường lớn bên trong ngưng tụ lấy hợp nhất cảnh cường giả khủng bố khí tức, hướng phía đường sinh oanh kích mà đi. Tới vừa vặn. Đường sinh song mâu lé ra cực nóng chiên ý. Hợp nhất cảnh cường giả một kích sao. Hắn chưa hẳn không thể ngăn cản. Cái này hợp nhất cảnh cường giả thủ trưởng còn chưa tới, kinh khủng kia vi thế tiết lộ, đã lại để cho chúng quanh sụp đổ đá vụt, tất cả đều hóa thành một mịn, toàn bộ sơn động chấn động ra một mảng lớn không gian đến. nhưng mà... Đường sinh vẫn đứng ở cái này trong không gian, vẫn không nhúc ních, như là biển cả phòng ba ở bên trong định hải thần trâm. Vâng. Một quyền này đổi giết, tại đây hợp nhất cảnh cường giả trưởng ấn chiêu thức trước mặt, rất nhanh tiểu không địch lại, bị hoanh phá. Xem ra, lực lượng của ta, cùng hợp nhất cảnh cường giả so với, còn có rất lớn chênh lệnh. Bất quá một trường này, coi như là suy yếu thêm vài phần cái này hợp nhất cảnh trưởng ấn. Ấn đến đường sinh năng lượng phòng ngự cháo trước mặt. Vâng. Hòa vũ nội y y năng lượng phòng ngự cháo, tại tiểu hỏa không chế xuống, bắt đầu hương ngạnh ngăn cản. Dẫn! Lập tức muốn phá, đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, đem năng lượng phòng ngự cháo thượng khủng bố lực lượng buồn nguyên, tất cả đều dẫn độ đến nhục thể của hắn ở bên trong. Ẩm Ẩm! Như là thiên quân vạn mã băng đằng mà qua, cho dù là đường sinh khủng bố như thế thân thể, tại thời khắc này, đều cảm thấy có một loại sắp nổ tung cảm giác. Nhưng mà, đem làm cổ lực lượng này buồn nguyên dẫn vào đến 12 kinh mạch thời điểm Lập tức đã bị cái kia cổ quái 12 cổ cho thôn vệ sạch sẽ, một chút phản ứng đều không có. Phản phất cái này hợp nhất cảnh cấp bậc buồn nguyên năng lượng, cũng không đủ nó lạnh cái răng. Cái này cổ quái 12 kinh mạch, cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố chút ít. Đường sinh trong nội tâm cảm khai lấy. Nếu như không có cái này 12 kinh mạch, chỉ sợ, tại đây trong ngáy mắt, hắn sẽ chết tại đây hợp nhất phù lục cường đại trong công kích. Có thể nói, cũng chính là cái này cổ quái 12 kinh mạch có thể thôn vệ bất luận cái gì buồn nguyên lực lượng Mới khiến cho đường sinh đã có chém giết huyền hồn cảnh, không sợ hợp nhất cảnh công kích vô liếng. Lão đại, không muốn thả qua người kia. Tiểu hỏa nhìn thấy đường sinh lão đại không có chuyện gì, nó tranh thủ thời gian lớn tiếng hô. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Đường sinh nói ra, hướng phía sau lưng mắt nhìn, cái này hợp nhất phụ lục buộc phát lực lượng đều bị hắn 12 kinh mạch cho thôn phệ. Sau lưng đường vũ kiếm bao phủ tại trận kỳ ở bên trong, cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng đến. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía muốn chạy ra mặt đất Hoa Thiên Độc đuổi theo. Chương 254, đoàn đội phục giết. Cái gì? Cái này đều không chết. Đang tại hướng mặt đất phóng đi Hoa Thiên Độc, nhìn lại, nhìn thấy đường sinh như là mũi tên giống như, theo cái kia hợp nhất phụ lục bạo tạc nổ tung năng lực chập trùng ở bên trong lao tới, lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở phía trước có sụp đổ đá vụn bùn đất đè nặng, hắn muốn mở đường, tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Hay là lưu lại a? Đường sinh phát sau mà đến trước, đuổi theo. Một quyền hướng phía hoa thiên đốc năng lượng phòng ngự cháo quanh khứ. Hoa thiên đốc cắn răng một cái, trực tiếp thừa nhận một quyền này doanh kích, hơn nữa mượn lực tiếp tục xông về phía trước đi. Liên tục hơn 10 quyền về sau, hoa thiên đốc năng lượng phòng ngự cháo đã chống đỡ không nổi. Và anh, cũng may cái lúc này, cửa động núi đá bùn đất đột nhiên không còn, bên ngoài mới lạ không khí chẳng vào. Rốt cục đi ra. Từ nay về sau, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay đang muốn muốn chạy trốn. Với lúc đó, thần hồn đột nhiên đau xót, thân hình dừng lại. Hoa Thiên đốc chỉ cảm thấy một cổ cường đại độc tố, chẳng biết lúc nào mãnh liệt tiến vào hắn trong thức hải, lại tại độc thực lấy thần hồn của hắn. Độc tính phi thường mãnh liệt. Vậy mà lại để cho thần hồn của hắn rất nhanh sụp đổ bắt đầu. Vượt vận chuyển công pháp huyền nguyên, cái này cổ độc tính tựu lan tràn được càng nhanh. Thân hình quơ quơ, thần hồn bắt đầu sụp đổ, trong cơ thể huyền nguyên pháp lực cũng vận chuyển không khoái bắt đầu. Sau lưng trên xuống đường sinh. Không do dự, một quyền đoanh tại Hoa Thiên Đốc năng lượng phòng ngự cháo thượng. Đúng một tiếng. Hoa Thiên Đốc năng lượng phòng ngự cháo rốt cục nghiền nát. Ngươi chừng nào thì hạ độc. Hoa Thiên Đốc có chút chết không nhắm mắt, trước khi chết lớn tiếng chất vấn. Hạ độc. Đường sinh con ngươi dùng mình, cũng không có lưu thủ. Trực tiếp đem Hoa Thiên Đốc cho tại chỗ đổi dết. Lão đại, cẩn thận rồi. Trung quanh còn có người mai phục lấy. Lúc này, tiểu hỏa vừa lớn âm thanh nhắc nhở lấy. Đường sinh trong nội tâm dùng mình Trở tay đem hoa thiên đốc trên người chữ vật giới chỉ, phát bảo đều thu vào hắn trong chữ vật giới chỉ. Chỗ tối bằng hữu, xuất hiện đi. Đường sinh thản nhiên nói. Giấu ở chỗ tối băng linh, tả thư thị, Nam Vương ba người, tất cả đều sướng sờ. Chúng ta bị phát hiện rồi. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Băng linh nữ mày Nam Vương ngươi độc như thế nào đối với tiểu tử này không dùng được. Ngược lại độc chết cái này hoa thiên đốc, trợ tiểu tử này rút một tay. Tả thư thì nói đến đây, trong nội tâm tiểu hận ngỡ. Cái này nội dung cốt truyện, một chút đều không dựa theo bọn hắn sở thiết kế phương hướng đến đi. Ta cũng không biết. Tiểu tử này rất là cổ quái. Ta lại đổi một loại độc tố A. Nam Vương nói xong, lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khỏa độc đàn, xảo rượu dung nhập đến chung quanh thiên địa linh khí ở bên trong. Đứng tại trên mặt đất đường sinh, cùng đợi âm thẩm chi nhân đáp lại. Không nghĩ tới, vừa lúc đó, Hắn Linh Giác đột nhiên phát hiện trong không khí nhiều ra can trường độc tố, xâm lấn tiến trong thân thể của hắn. Hạ độc, đường sinh có vài phần kinh thường. Ý niệm trong đầu vận chuyển, đem cái này độc tố đều dẫn vào cổ quái M12 trong kinh mạch, lập tức đã bị cái này cổ quái 12 kinh mạch cho thôn phệ. Lão đại, cũng đừng muốn cùng những người kia nhiều lời. Ta có thể đủ khóa chặt lại phương vị của bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng nói, rất là chiến ý đằng đằng. Tốt, chúng ta đây liền đem bọn hắn đánh đi ra. Đường sinh trong con người cũng hiện lên lăng lệ ác liệt. Rất hiển nhiên, đối phương là địch không phải hữu, nếu không cũng sẽ không biết tần núp lấy không xuất ra, còn đối với hắn hạ độc Lão đại, tại cái đó phương vị, có một tên dấu ở chỗ đó. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Nó trôi chỉ địa phương, hư không một mảnh, bất kỳ vật gì đều không có. Cho dù là đường sinh linh niệm phúc thăm qua đi, đã ở cái kia chỗ địa phương phát hiện không được cái gì dị thường. Nhưng là, đường sinh lại đối với tiểu hỏa tập trung. Tin tưởng không nghi ngờ. Xem ra, đối phương ở chung quanh bố trí tinh diệu đại trận rồi. Hắn bất động thanh sắc, triển khai phi hành cánh, nhìn như lơ đạng hướng phía cái hướng kia dựa sát vào mà đi. Đợi tới gần phạm vi công kích thời điểm, hắn đột nhiên bạo sát mà khởi. Trốn ở trận thế ở bên trong băng linh, tả thư thỉ, nam Vương ở thời điểm này, gặp một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Ba người bọn họ, một cái là linh thuật sư, một cái là trận pháp sư, một cái là luyện đan sư nhưng lại không có một cái nào thực lực vượt qua thử thách cận thân bác đấu chuyên công kích. Nguyên bản lôi chi là công kích tay, đáng tiếc, bị đường sinh cho chém giết. Ta đã thông tri đại kim. Hắn lúc trước có một số việc làm chế mãi, hiện tại đã hướng phía tại đây chạy đến. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn cái này đường sinh một thời gian ngắn, đợi đại kim chạy đến, tựu là tiểu tử này tử kỳ. Bang Linh nói ra, tốt, ta dùng trận thế vây khốn tiểu tử này, Bang Linh, ngươi dùng thuật pháp cuốn lấy lấy tiểu tử. Tả thư thì nói ra. Của ta độc đan, tựa hồ đối với tiểu tử này không thế nào có tác dụng. Còn lại, tựa xem các ngươi. Nam Vương nói ra. Sau đó, lời nói vừa mới rơi xuống, dị biến nổi bật. Nam Vương coi chừng. Bang Linh lớn tiếng nhắc nhở. Tả thư thì muốn vận chuyển trận thế, đem Nam Phương bảo vệ. Đáng tiếc, đã muộn. Tại nơi này lập tức, Nam Phương chỉ cảm thấy trong nội tâm, bay lên một loại nguy hiểm cảm giác. Phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy được theo bên cạnh bay qua đường sinh, đột nhiên ra tốc hướng phía hắn trận vị vào tới. Khoảng cách quá ngắn. Lại là đột nhiên bộc phát. Nam Vương chỉ tới kịp kích phát năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Trấn Long truyền thừa vận chuyển, 360 đạo Long huyết bùn nguyên mánh liệt kích động. Một quyền đuổi giết. Phanh. Nguyên bản trống không hư không, đột nhiên nổi lên rung động. Một cái trong suốt vách tường bằng tinh thể xuất hiện ở đằng kia trống không trong hư không, gợn sóng nộn nhạo tầm đó, Nam Vương thân ảnh hiện lộ trong đó Cái này vách tường bằng tinh thể chính là mắt trận phòng ngự cháo. Lực phòng ngự cũng không phải rất cường. Tại đường sinh cái này bạo lực một quyền oanh kích phía dưới, nghiền nát ra. Bất quá, cũng suy yếu đường sinh một quyền này hơn phân nửa bi lực. Lại oanh kích tại Nam Phương năng lượng phòng ngự cháo lúc, cũng không thể đủ cho Nam Phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hử! Nam Phương hử lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra một đôi linh dai cực phẩm phi hành pháp bảo. Đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn lui về phía sau. Hắn là luyện đan sư Cận thân bác đấu năng lực, còn không bằng hoa thiên đốc. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ là, đã cận thân rồi, đường sinh ở đâu cho được hắn chạy trốn. Một thanh linh dai cực phẩm bảo kiếm, xuất hiện tại đường sinh trong tay, kiếm khí chém giết. Phanh. Nam phương cái kia vừa mới ngưng tụ phi hành cánh, còn chưa kịp vô cánh mà bay, đã bị đường sinh kiếm khí cho đánh trúng. Lập tức, khí tức mất trật tự, tăng tốc không đứng dậy. Cận thân run rảy đường sinh, trong tay kiếm, liên tục chém giết oanh kích tại Nam Vương năng lượng phòng ngự cháo thượng. Nam Vương sắc mặt biến hóa, "Trợ giúp ta." Nam Vương lớn tiếng quát. Đường Sinh công kích quá kinh khủng, hắn cái này linh dai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo, chỉ có thể đủ chèo chống vài chục cái công kích. "Chúng ta tới rồi." Băng Linh phục hồi tinh thần lại, tại nàng mi tâm hiện ra một cái thuật pháp linh ấn. Linh dai cực phẩm thuật pháp, lập tức thi triển. Ở giữa thiên địa linh khí dẫn động, ở trên hư không ở bên trong ngưng tụ hóa thành từng đà băng truy. Dùng một loại không thua linh đàn cảnh đại viên mãn một kích toàn lực uy lực, phô thiên cái địa hướng phía đường sinh oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, bên kia với tư cách trận pháp sư tả thư thỉ, bắt đầu vận chuyển trận thế. Đại địa bùn đất, như là nước biển giống như bước lên. Nguyên một đám bùn đất cử nhân ngưng tụ mà ra, bị sinh phong cánh, hướng phía đường sinh vây kín mà đến. Đối mặt cường đại như thế công kích, cho dù là huyền hồn cảnh cường giả, cũng muốn tránh lui một chút. chương 255, thế không thể đỡ. Chỉ cần đường sinh tránh lui một chút, như vậy, nam phương có thể tìm được một tia sinh cơ, khả dĩ lập tức chạy trốn. Đáng tiếc ca. Tại đây gặp được người là đường sinh. Trấn áp Long huyết buồn nguyên kích động. Tại đây long quy bi thế ở bên trong, kinh khủng kia trấn long huy áp mang tất cả mà ra. Liền trấn long đều có thể trấn áp hung chi thiên địa linh khí. Lập tức, dùng đường sinh làm trung tâm phạm vi trăm mét nội, sở hữu tất cả thiên địa linh khí đều đọc lại xuống. Trận thế vận chuyển tới tại đây, đột nhiên bỏ giờ Bên kia tả thư thì, vốn định cái này vận chuyển trận thế, ngăn cách hư không, lại để cho Nam Phương cùng Đường Sinh kéo ra khoảng cách. Nhưng này thoáng cái, nghĩ cách lập tức bị rơi vào khoảng không. Dầm dầm rầm Bên kia gào thét mà đến băng trùy công kích cùng bùn đất cự nhân công kích, Đường Sinh hở hững. Chỉ nhận chuẩn trước mặt Nam Phương. Chém giết một cái là một cái. Người. Nam Phương trận tròn mắt. Không nghĩ tới Đường Sinh rõ ràng cường đại đến như thế khủng bố hoàn cảnh. Các người là luân hồi người. Đường sinh nhìn xem trước mặt Nam Vương con ngươi dùng mình, lạnh rộng chất vấn. Đường sinh, thả ta lúc này đây, ta Nam Vương thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chứng kiến băng linh cùng tả thư thì đều không thể cứu hắn, Nam Vương lặng lẽ truyền âm cho Đường sinh để xin tha. Đã tới giết ta, vậy làm tốt bị ta chém giết trong nội tâm chuẩn bị. Cái lúc này, Đường sinh nơi nào sẽ nhân từ nương tay. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo đứng vững, đính trụ bên ngoài băng trùy cùng bùn đất cự nhân công kích, liên tục quanh quyển. Bên kia Nam Phương năng lượng phòng ngự cháo, rốt cục ngăn cản không nổi. Không. Nam Phương cực độ không cam lòng. Có thể tại nơi này lập tức, đường sinh quyền thế như rồng, hoanh kích mà ra, cùng bạo lực lượng lập tức liền đem hắn bắn cho thành phấn vụn. Kế tiếp. Giết Nam Vương đường sinh cũng không có dừng lại, trực tiếp lại để cho tiểu hỏa tập trung mục tiêu kế tiếp vị trí. Ở bên kia. Tiểu hỏa lớn tiếng chỉ vào một cái hướng khác. Có thể dễ dàng như thế chém giết Nam Phương. Cùng tên tiểu tử này có thể bỏ qua trận thế che giấu, trực tiếp tập trung đối phương vị trí, có quan hệ trực tiếp. Bang Linh cùng tả thư thì ngốc ở. Vốn là muốn đến phục giết Đường Sinh, thật không nghĩ đến, khinh địch như vậy đã bị Đường Sinh chém giết Nam Phương. Ngay tại bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Đường Sinh đã vọt tới tả thư thì trước mặt. Coi chừng. Bang Linh lớn tiếng nhắc nhở lấy. Làm sao có thể? Tiểu tử này, chỉ là thiên cảnh tu vi, làm sao có thể nhìn thấu của ta trận thế vận chuyển? Dạ cơ thể có chút khó có thể tin. Nhưng trước mắt Đường Sinh cường thế công kích, lại không thể không phá vỡ hắn nhận thức cùng nghĩ cách. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, ở trước mặt hắn hư không, hiện ra mấy chục đạo phong nhận, hướng phía Đường Sinh chém giết mà đi. Cương đại phong nhận, không thể so với băng linh băng chủy thuật pháp uy lực kém bao nhiêu. Thế nhưng mà, loại công kích này, căn bản không cách nào đối với Đường Sinh tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chúng ta không phải người này đối thủ, cháy mau. Băng Linh thấy tình thế không ổn, lớn tiếng hô: Trong nội tâm thoại ý đã sinh. Nhưng mà, cái lúc này, đường sinh đã vọt tới tả thư thì trước mặt. Giờ phút này, tả thư thì rốt cục cảm nhận được nam Vương cái loại này bị đường sinh cận thân đẹ nặng đánh chính là biệt khuất cùng bị chi phối sợ hãi. Hắn biết đạo đường sinh lực lượng cường đại khủng bố, cho nên không dám trực tiếp chính diện đụng nhau đụng. Chỉ có thể đủ co rút lại mà bắt đầu, năng lượng phòng ngự cháo phòng thủ, đồng thời, muốn dựa vào phi hành pháp bảo tốc độ, cùng đường sinh kéo ra khoảng cách. Thế nhưng mà... Đường sinh ở đâu có thể làm cho người này chạy trốn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyện dự phán quyết tả thư thì động tác quy tích đường sinh căn bản là không để cho hắn Phi hành pháp bảo tăng tốc cơ hội cận thân bắt đấu liên tục quanh quyền Băng Linh cứu ta tả thư thì đào thoát không được tại đường sinh cường đại công kích đến tầng ngoài năng lượng phòng ngự cháo rất nhanh suy yếu xuống dưới Băng Linh không ngừng thi triển thuật pháp công kích đường sinh muốn cho tả thư thì một tia cơ hội của bọn hắn thế nhưng mà Đường sinh một chút đều không để cho. Cuối cùng nhất, tả thư thì năng lượng phòng ngự cháo doanh phá, một quyền bị đường sinh bắn cho giết. Lại giết một người. Đường sinh cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía băng linh đánh tới. Băng linh có chỗ cảnh giác. Hoàng hốt phía dưới, trước một bước kéo ra cùng đường sinh khoảng cách. Nàng phi hành pháp bảo, chính là linh dai cực phẩm bổn mạng pháp bảo, tốc độ phi hành so với đường sinh nhanh vài phần. Bất quá, khoảng cách thì ra là hơn 100m mà thôi. Đường sinh. Liên giết chúng ta viêm phong tiểu đội người, khoản này thủ, bất cộng đại thiên. Chúng ta viêm phong tiểu đội sẽ không bỏ qua ngươi. Băng Linh cho rằng nàng có thể đào thoát được ra, cho nên, lưu lại ngon thoại. Người chạy thoát nói sau. Đường sinh lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào tốc độ, đó là không cách nào trực tiếp đuổi theo Băng Linh. Cho nên, tại thời khắc này, đường sinh cũng không có giữ lại. Nhổ cỏ không trừ gốc, cuối cùng sẽ cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Tế kiếm thuật bí pháp thi triển ra. Trong cơ thể máu huyết bổn nguyên bắt đầu sôi trào thiêu đốt. Thiêu đốt tinh huyết bổn nguyên, sau đó đường sinh ý niệm trong đầu dẫn động, đem cái này cổ thiêu đốt máu huyết bổn nguyên dung nhập tới trong tay linh dai cực phẩm linh kiếm ở bên trong, cùng bên trong kiếm linh dung hợp cùng một chỗ. Tế, kiếm linh. Tại nơi này lập tức, đường sinh trong con ngươi sắc ý tăng gọn. Theo hắn linh niệm vận chuyển hoàn thành cuối cùng một đoạn tế kiếm thuật bí pháp, trong tay cái này trôi linh dai cự phẩm bảo kiếm kiếm linh, tại dung nhập đường sinh máu huyết nguyên về sau, Lập tức đốt cháy bắt đầu sau đó hóa thành một cổ áo nghĩa lực lượng cùng đường sinh tràn vào cái này trôi Linh kiếm nổi Long chi khí kính hòa hợp nhất thể đi không do dự mang theo đốt cháy kiếm linh tế kiếm thuật chi huy đường sinh trong tay Linh dai cực phẩm bảo kiếm rời khỏi tay hóa thành một đầu kiếm long dùng một loại không gì so sánh nổi cự ly ngắn buộc phát tốc độ vượt qua chừng trăm mét khoảng cách lập tức tiểu đuổi theo ở phía trước chạy trốn băng linh trước mặt cái này không Băng Linh sử trí không kịp đề phòng, không nghĩ tới đường sinh còn có một chiêu như vậy. Nàng phi hành quỹ tích bị đường sinh trước một bước cho dự phán, cho nên, một kiếm này nem giết, làm cho nàng có một loại không thể nào tránh nẻ ảo giác. Vânh. Linh dai cực phẩm bảo kiếm, vânh kích tại năng lượng của nàng phòng ngự cháo thượng. Tốc độ phi hành tiết tấu, lập tức đã bị đánh tán. Trên thân kiếm lực lượng cường đại, cơ hồ đem băng Linh năng lượng phòng ngự cháo cho mất đi năm thành. Tại băng Linh tốc độ đánh tan lập tức, chừng mét khoảng cách Đường sinh lập tức tiểu trùng kích trên xuống. Không tốt. Băng Linh còn muốn lấy muốn tăng tốc phi hành, đã tới đã không kịp. Đường sinh dự phán quỹ tích phía dưới, ở đâu cho được nàng chạy trốn. Quyền thế như rồng, bạo lực oanh kích. Băng Linh vốn chính là linh thuật sư, cận thân bác đấu tiểu lại yếu. Không có thể kiên trì bao lâu, đã bị đường sinh bắn cho phá năng lượng phòng ngự cháo, sau đó trực tiếp cho chém giết. Trong thời gian ngắn, liền giết ba vị có thể so với huyền hồn cảnh cấp bậc luân hồi người Đường sinh uy thế cường thịnh tới cước điểm, giống như là một sát thần. con nước không? Đường sinh tinh mâu nhìn quanh hư không, một loại bệ nghệ su thế, tự nhiên sinh ra. Đã không có người. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Chứng kiến đường sinh lão đại đem sở hữu tất cả địch nhân đều cho chém giết, tên tiểu tử này cũng phi thường hương phấn. chương 256, Thanh Lý Chẩm Trễ Cứu Chữa. Trấn Long truyền thừa cường đại thân thể cùng lực lượng, cổ quái 12 kinh mạch không gì làm không được thôn vệ năng lượng tổn thương. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách quỷ dị dự phán, hơn nữa tiểu hỏa cung cấp tốc độ phi hành cùng tập trung, cái này lại để cho đường sinh thực lực, cường đại đến một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Chúng ta đi thôi. Đã chung quanh đã không có người mai phục cùng theo dõi rồi, trận chiến đấu này đến nơi đây xem như đã xong. Đi trước nhìn xem đường vũ kiếm tình huống. Đường sinh hướng dưới mặt đất phóng đi, đơn giản đem sụp đổ lòng đất khai ra một con đường đến. Lòng đất thiên địa linh khí mang theo độc tính, bất quá Hôn mê bất tỉnh đường vũ kiếm, cũng không có vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí, cho nên, hắn còn không đến mức trí mạng. Rất không lạc quan. Đường sinh ý niệm trong đầu điều tra một phen đường vũ kiếm thương thế bên trong cơ thể, phát hiện đường vũ kiếm trong cơ thể, cũng bị người hạ độc, độc tố thập phần cường đại, theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp cắn trả tiến vào đường sinh trong thức hải. Bất quá, điểm ấy độc tính, căn bản là độc không được đường sinh. Chỉ cần ý niệm trong đầu nhất chuyển. Đem độc tính vận chuyển tới cổ quái 12 kinh mạch sẽ xảy đến. Lão đại, làm như thế nào cứu người? Tiểu Hỏa chứng kiến Đường Sinh lão đại cao mày bộ dạng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm, nhìn ra được, tên tiểu tử này cũng rất xuất ruột, cái kêu hỏa linh linh hỏa diễm trong mắt to chớp chớp. Trước ly khai tại đây, tìm một chỗ, ta nếm thử cho hắn chữa thương. Đường Sinh nói ra. Đường Vũ kiếm trong cơ thể độc tố, chính là thảo nê cho ở dưới huyền độc, hơn nữa nam phương chỗ hạ độc tố lại có chút xâm lấn tiến trong cơ thể. Cho nên, hắn trong cơ thể tình huống rất là phức tạp. Mà đường sinh kiếp trước, chỉ là linh giai cực phẩm linh đan sư mà thôi. Cho nên, hắn không phải rất có nắm chắc. Ôm lấy hấp hối đường vũ kiếm, đường sinh cũng không có lập tức ly khai loạn phong cốc, mà là đang loạn phong cốc nội, một lần nữa tìm được một chỗ chô đặt chân. Dù sao, loạn phong cốc nội ngăn cách khí tức, chính là tốt nhất chỗ ẩn thân. Đường sinh tìm một chỗ sơn động, dùng trận thế che đậy kín cửa động. Bên trong khô giáo mà rộng rãi Đường Sinh đem Đường Vũ Kiếm Bông, Nghiên cứu cẩn thận một phen Đường Vũ Kiếm thương thế. Bên trong độc thuộc về huyền độc, cho nên dựa vào bình thường xứng đan giải độc, Đường Sinh ý di thuật là không đủ. Cho nên, chỉ có thể đủ nguyên thủy nhất phương pháp đơn giản nhất rồi. Đường Sinh trong nội tâm cũng có chủ ý. "Tiểu Hỏa, ngươi tiến vào hắn trong thức hải, bảo vệ hắn linh thức đang trùng." Đường Sinh phân phó nói. Hoác hoắc." Tiểu Gia Hỏa theo Đường Sinh trong thức hải bay ra đến, biến ảo làm một cái hỏa diễm thân thể, phóng ánh sáng long lanh. Cái kia hỏa linh linh mắt to chớp, rất là đáng yêu. Nghe được Đường Sinh lão đại phân phó, nó lập tức ngoan ngoãn làm theo. Đường Sinh đơn thủ chống đỡ Đường Vũ Kiếm Mi Tâm, vận chuyển Huyền Vũ Thổ Tức Thuật, trực tiếp đem chân khí quán chú tiến vào Đường Vũ Kiếm trong thức hải. So với việc trấn long truyền thừa bổn nguyên cường đại quân bạo, Huyền Vũ Thổ Tức Thuật môn thần công này bổn nguyên công chính bình thản, đối với thân thể còn có cực kỳ hữu ích cần săn sóc chữa trị tác dụng. Đường Vũ Kiếm thức hải đều là độc tố. Huyền Vũ chân khí tiến vào Đường Vũ kiếm thức hải về sau, bắt đầu trực tiếp đối với bên trong độc tố tiến hành thôn phệ. Thôn phệ độc tố về sau, Đường Sinh Huyền Vũ chân khí cũng dẫn theo độc tính. Bất quá, Đường Sinh cũng không sợ, trực tiếp đem những độc tố này vận chuyển hồi trở lại trong cơ thể của hắn, sau đó giao do cổ quái 12 kinh mạch đến thôn phệ. Đúng vậy, Đường Sinh trị liệu biện pháp, tức là đem Đường Vũ kiếm trong cơ thể độc tố, tất cả đều hút vào trong cơ thể của hắn. Thanh lý hấp thu hết Đường Vũ kiếm thức hải độc tố. Đường Sinh đang giúp Đường Vũ Kiếm thanh lý thân thể. Thân thể độc tố tắc thì dễ dàng rất nhiều, Đường Sinh trực tiếp dùng Chấn Long chuyển thừa bổn nguyên tuân ra đang ở trong đó, bạo lực thôn phệ, lộng thương Đường Vũ Kiếm thân thể, hắn đành phải trong chốc lát lại chữa trị. Tốt rồi. Bỏ ra đại khái hơn một cái giờ. Đường Sinh đem Đường Vũ Kiếm trong cơ thể độc tố thanh lý một lần, chỉ còn lại có linh thức đan trùng nội độc tố. Linh thức đan trùng chính là ý thức dung nạp chỗ, rất yếu ớt, cũng rất khó làm cho. Chân khí tùy tiện tiến vào. Chỉ sợ sẽ bị thương đường vũ kiếm linh thức đang chủng, cho nên, chỉ có thể đủ linh nghiệm dò xét đi vào, một chút dùng linh nghiệm dẫn đạo đi ra. Đường vũ kiếm thân thể thương thế quá nặng đi, gậy tay. Đường sinh chỉ còn chờ trước giúp hắn chữa trị thịt ngon thân, lại tiến hành linh thức đan chủng độc tố bài xuất. Lão đại, ta khả dĩ đưa hắn linh thức đan chủng nội độc tố thanh lý sạch sẽ. Lúc này, cảm ứng được đường sinh lão đại nghĩ cách, tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. a người khả dĩ. đường sinh nghe xong người Đó là đương nhiên. Tiểu hỏa buồn sự có thể lớn. Tiểu gia hỏa rất tự hào nói. Ngươi cũng không thể tổn hại hắn linh thức đan chủng. Đường sinh dặn dò lấy. Hắn biết nói, tên tiểu tử này cũng sẽ không ở trước mặt của hắn nói dối. Nó nói có thể thanh lý, cái kia chính là nhất định có thể thanh lý. Nhất định không tổn hại hắn linh thức đan chủng. Tiểu gia hỏa vô bộ ngực đến cam đoan. Tốt, ngươi theo ta ý niệm trong đầu hợp thể. Đường sinh vẫn là không yên lòng, một bên dám sát lấy. Tiểu gia hỏa cùng hắn ý niệm trong đầu hợp thể, cho nên, đường sinh cũng trực quan cảm nhận được tên tiểu tử này hỏa diễm buồn nguyên tiêu đốt. Bao vây lấy đường vũ kiếm linh thức đan trùng, đường sinh phát hiện, tên tiểu tử này hỏa diễm, cũng có thể đốt cháy thôn phệ các loại năng lượng, chỉ có điều, không có trong cơ thể hắn cổ quái 12 kinh mạch khủng bố như vậy mà thôi, nhưng là, nhưng có thể hiểu rõ càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, tại nơi này tiểu gia hỏa đốt cháy thôn phệ phía dưới, đường vũ kiếm linh thức chủng nội độc tố Thời gian dần qua đã bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng là, Đường Vũ Kiếm cũng không có thuộc tính, bởi vì độc tố tuy nhiên thanh trừ, nhưng là hắn linh nghiệm ý chí đang nhận được tổn thương. Độc tố đường sinh cùng tiểu hỏa khả dĩ thanh lý, nhưng là, loại này linh nghiệm ý chí tổn thương, thuộc về thần hồn cấp bậc được rồi, đường sinh ý li thuật không đủ, cũng bất lực. Trước chữa trị nhục thể của hắn, hắn linh nghiệm ý chí chỉ có thể đủ dựa vào thân thể đến ân cần săn sóc. Đường sinh bắt đầu theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra linh dược. Bắt đầu cho đường vũ kiếm phối trí ân cần săn sóc thân thể đan dược đến. Xuất ra một cái dược vạn, đem bên trong đổ đầy dược thủy, lại để cho đường vũ kiếm thân thể ngâm ở bên trong. Đường sinh lại đem một khóa đan dược, ngâm tại hắn trong mồm. Đây là đường sinh hôm nay đủ khả năng làm lớn nhất cố gắng. Về phần đường vũ kiếm có thể hay không tỉnh lại, tự xem đường vũ kiếm linh thức ý chí khôi phục tình huống rồi, ít nhất không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Nhìn một chút những cái thứ này trong chữ vật giới chỉ đều có cái gì Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Lập tức, Băng Linh, Tạ Thư Thỉ, Nam Vương, Hoa Thiên Độc, Thảo Nê, Tang Đao, Lâm Cắt Trí chữ vật giới chỉ lơ lửng ở trước mặt của hắn. Hắn linh niệm từng cái phúc tham tiến vào, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng mang bắt đầu. Tang Đao cùng Lâm Cắt Chí chỉ là linh đang cảnh cấp bậc đích nhân vật, bọn hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật, ngoại trừ linh thạch cùng linh dược bên ngoài, những vật khác, Đường Sinh đều không để vào mắt. Thảo Nê cùng Hoa Thiên Đốc chữ vật giới chỉ, Thiểu Phi thường giàu có, Trường 257, Tài Phú Kết Sủ Hoa Thiên Đốc với tư cách trận pháp sư, hắn trong chữ vật giới chỉ, có rất nhiều trận pháp sách vở ngọc giản. Mượn thiên địa chi pháp, hình thành thế trận, vị chi trận pháp. Chỉ có tu sĩ ngưng tụ thần hồn, Phương có thể mượn thiên địa chi pháp, bố trí thế trận. Cho nên, nếu muốn trở thành trận pháp sư, cái kia cần tu vi đạt tới huyền hồn cảnh mới được. Đường sinh cũng có thể bố trí trận pháp, đó là bởi vì, hắn mượn nhờ trận kỳ. Nam Vương chỉ là linh đan cảnh cấp bậc. Hắn cũng có thể bố trí trận pháp, thứ nhất, hắn kiếp trước chính là lợi hại trận pháp sư, hiểu được trận pháp chi thức, thứ hai, hắn bố trí trận pháp cũng là thông qua trận kỳ đến xảo mượn thiên địa chi pháp. Về sau ngược lại là khả dĩ nhìn xem. Đường Sinh đem trận pháp này sách vừa ngọc giản cất kỹ, bất quá, trong lòng của hắn cũng không ôm có quá lớn hy vọng. Dù sao, người tinh lực chính là có hạn, không có khả năng hiểu rõ mọi thứ đều tinh thông. Hơn nữa, trận pháp sư so với linh đan sư, càng thêm khó thành là Hoa thiên đốc chữ vật giới chỉ còn có rất hơn linh thạch, phát bảo, đang dược, những này đều là một số cực lớn tài phú. Dù là rất nhiều thứ đường sinh không dùng đến, cầm bắt được ám nguyên tri thành ở bên trong, cũng có thể bán được rất nhiều linh thạch. Ồ, đây là đường sinh đột nhiên tại hoa thiên đốc trong chữ vật giới chỉ, phát hiện một vật. Đây là sát ma tông lệnh bài. Hán tại đường ra thành đánh chết qua cái kia mấy vị sát ma tông linh đàn cảnh tu sĩ trong chữ vật giới chỉ cũng phát hiện qua. Chơi ạ. Cái này hoa thiên đốc chính là huyền một kiếm tông phó tông chủ, rõ ràng mặt khác một tầng thân phận là sát ma tông thành viên. Cái này ẩn nút được cũng quá thơm à. Đường sinh đã không cảm tưởng giống như rồi, khả dĩ biết nói, cái này hoa thiên đốc tại sát ma tông nội địa vị tất nhiên không thấp. Bất quá, mọi người chết rồi, xoắn suýt những. Này cũng không có dùng. Hơn nữa, đường sinh cũng không nghĩ phức tạp. Ai biết huyền một kiếm tông nội còn có? Hay không sát ma tông hoặc là tứ đại ma tông ẩn nút xuống gian tế? Hắn đi nói hoa thiên đốc là sát ma tông gian tế, ai mà tin. Thậm chí, những bọn gian tế kia còn cắn ngược lại ngươi một ngụm, nói ngươi giết chết huyền một kiếm tông phó tông chủ, muốn cho trị cho người tội. Cho nên, đường sinh cũng sẽ đem sát ma tông lệnh bài cất kỹ, thầm nghĩ tìm một chỗ không người, đem nó cho ném đi. So với việc hoa thiên đốc chữ vật giới trị, thảo nê chữ vật giới chỉ lại để cho đường sinh càng thêm hương phấn. Với tư cách một vị luyện đan sư, trong chữ vật giới chỉ dược liệu là không thể thiếu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên, thảo nê trong chữ vật giới chỉ, theo linh dai lục phẩm đến huyền dai ngũ phẩm dược liệu, dược rễ muôn màu, trùng loại phong đa, nghiêm nhiên một cái di động đại dược liệu kho. Người này thân là Huyền Mộc Kiếm Tông ba đại luyện đan thế gia thảo dược cốc lao tổ, có thể thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đường Sinh hương phấn xiết chặt lấy năm đấm. Hán phối chí Long Bỉ đan cao phẩm dược liệu, tại đây thảo nê trong chữ vật giới chỉ, có thể chủ đã đủ rồi. Long Bỉ cao phẩm dược liệu vậy là đủ rồi. Bất quá, cực phẩm dưỡng liệu, còn kém 10 vị. Cái này 10 vị cực phẩm dưỡng liệu, tùy tiện tại huyền mục nội thành, có thể mua được. Ha ha! Trấn Long truyền thừa Long Bì Thiên Hậu Kỳ cùng đại viên mãn công pháp, ta trong thời gian ngắn, có lẽ khả di tu luyện thành công. Đường sinh nhịn xuống nội tâm hương phấn. Long Bỉ Thiên đại viên mãn về sau, có thể tu luyện Long Nhục Thiên rồi, đây là đối ứng lấy huyền hồn cảnh cấp bậc thân thể rèn luyện, cũng cần chuẩn bị 108 vị huyền dai dưỡng liệu. Long nhục thiên sơ kỷ cần có 108 vị dược tài, tại đây chỉ có 43 vị. Đường sinh cũng không nhục chí một hơi ăn không thành mập mạc, hắn còn cần thời gian dần qua thu thập. Còn nữa, thân là luyện đan sư, cái này thảo nê trong chữ vật giới chỉ linh thạch cũng cực kỳ nhiều, cũng không thể so với hoa thiên đốc ít hơn nhiều. Ồ, thằng này, cũng là sát ma tông người. Đường sinh đã ở thảo nê trong chữ vật giới chỉ, phát hiện một khối đồng dạng sát ma tông lệnh bài. Trong lòng của hắn dùng mình. Nếu như một cái Phó tông chủ Hoa Thiên đốc là ngẫu nhiên, như vậy, cái này thân phận đan môn phó môn chủ thảo nê cũng là sát ma tông ẩn núp xuống danh thế, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Xem ra, cái này tứ đại ma tông cùng năm đại kiếm tông quan hệ trong đó, thật đúng là rắc rối phức tạp a. Đường Sinh trong nội tâm cảm khái lấy, bất quá, hắn cũng không có muốn đi qua hơn làm cái gì. Hắn hôm nay, chỉ là Huyền Mộ kiếm tông một vị bình thường nội môn đệ tử mà thôi. Mặc nó, không đến trêu chọc ta là được rồi. Đường sinh em thầm nghĩ đến, thảo nê trong chữ vật giới chỉ, lại để cho đường sinh đệ nhị cảm thấy hứng thú, tự là thảo nê thu thập mà đến cái kia chút ít đan phương, đan tịch. Đặc biệt là những cái kia liên quan đến đến huyền đan sư cấp bậc đan dược sách vở ngọc giảng, khả dĩ khiến cho đường sinh đan đạo trình độ trên phạm vi lớn tăng lên. Đợi có rảnh lại nghiên cứu một chút. Hiện tại, còn không phải xem những điều này thời điểm. Còn có băng linh, tả thư thì cùng nam phương chữ vật giới chỉ, hắn còn không có có kiểm tra. Phải biết rằng, lúc trước chém giết lôi chi, bên trong tài phú, cũng đủ để lại để cho đường sinh kích động, so với cái này thảo nê cùng hoa thiên đốc trong chữ vật giới chỉ tài phú, cộng lại còn nhiều hơn. Nhìn nhìn lại cái này, ba cái ra hỏa chữ vật giới chỉ đến cùng có cái gì? Đường sinh đem thảo nê sát ma tông lệnh bài cất kỹ, ánh mắt rơi vào ba người này chữ vật giới chỉ thượng. Quả nhiên, cái này ba cái ra hỏa trong chữ vật giới chỉ, linh thạch tài phú cũng không thể so với lôi chi kém bao nhiêu. Những cái thứ này, cũng không biết như thế nào thu thập nhiều như vậy tài phú. Chẳng lẽ, luân hồi người đều như vậy giàu có sao? Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Ngoại trừ linh thạch tài phú, khi hữu tài liệu, đan dược linh tài bên ngoài, băng linh với tư cách linh thuật sư, trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều về trở thành linh thuật sư điển tịch ngọc giản. Cái kêu tả thư thì với tư cách trận pháp sư, trong chữ vật giới chỉ, đồng dạng có trận pháp phương diện sách vở ngọc giản. Đương nhiên, lại để cho đường sinh phân ch hay là Nam Phương. Với tư cách linh đan sư, người này trong chữ vật giới chỉ dược liệu cùng thảo nê đồng dạng nhiều, cơ hồ khả dĩ được xương tụng là một cái di động dược liệu kho. Long Bỉ đan cực phẩm dược liệu, tại thảo nê dược liệu kho ở bên trong trên lệnh 10 vị, bất quá, tại Nam Phương dược liệu kho ở bên trong, vừa vặn trù đủ. Về phần Long nhục thiên sơ kỳ cần có 108 vị dược tài ở bên trong, trải qua Nam Phương tại đây dược liệu kho bổ sung, đường sinh đã khả dĩ chủ đủ 93 vị rồi, còn kém 15 vị. Giết người đoạn bảo, quả nhiên là tài phú tới nhanh nhất phương thức rồi. Đường sinh trong nội tâm cảm khái lấy. Lão đại, thằng này trong chữ vật giới chỉ, có một đoàn dị hỏa, tiểu hỏa muốn ăn. Với lúc đó, tiểu hỏa lớn tiếng hô lên, thanh âm rất là kích động. a ở nơi nào? Đường sinh hỏi thăm. Hắn quét một vòng những cái thứ này chữ vật giới chỉ, còn không có có phát hiện cái gì dị hỏa. Đương nhiên, hắn càn quét được cũng không cẩn thận. Bởi vì tại đây chút ít ra hỏa trong chữ vật giới chỉ, rất nhiều bình bình lọ lọ, đều là thêm lấy phong ấn ngăn cách khí thức. Ở chỗ này, tiểu hỏa chỉ vào băng linh trong chữ vật giới chỉ, một cái nên có phong ấn lam sắc bình ngọc. Cái này lam sắc bình ngọc, bản thân tiểu là một kiện huyền bảo. Đường sinh ý niệm trong đầu phút thăm qua đi, bị huyền bảo tầng ngoài phong ấn lực lượng cho bán ra. Đành phải cưỡng ép nhận chủ. chương 258, thực lực đột tiến. Cưỡng ép giọt máu nhận chủ. Toàn bộ lam sắc bình ngọc phát bảo, bị đường sinh nhận chủ thành công. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố băng hàn, trực tiếp thiêu đốt tiến vào đường sinh trong thức hải. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Đường sinh lão đại thức hải chính là nó tiểu hỏa địa bàn, ở đâu cho được những. Này hỏa diễm dương ai. Nó lập tức thôn phệ đi qua. Lập tức, những cái kia thiêu đốt tại đường sinh trong thức hải băng lam hỏa diễm, lập tức đã bị nó cho thôn phệ tranh thủ thời gian Tên tiểu tử này rất là thêm ăn. Lão đại, mau mở ra cái này cái chai, lại để cho tiểu hỏa ăn bên trong hỏa diễm. Trước hỏa linh linh mắt to, tất cả đều là cấp bách. Cái này làm sắc bình ngọc, chỉ là một kiện không gian loại chứa ở thứ đồ vật pháp bảo, bản thân cũng không có cái gì thần kỳ. Tốt, cái này mở ra cho ngươi. Đường Sinh chứng kiến tên tiểu tử này như thế bộ dạng, cười cười. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn đem bình ngọc thượng phong lớn vật trần. Lập tức, bên trong dị hỏa năng lượng tràn ngập mà ra. Đây là một loại băng thuộc tính dị hỏa, đại khái tại tam phẩm tà hữu, rất là cường thế, lập tức liền đem toàn bộ bình ngọc cho đóng băng. Hơn nữa, nó bắt đầu thiêu đốt hướng hư không, chỗ thiêu đốt chỗ, hư không cũng đều đóng băng bắt đầu. Lão đại, ta đi trước tán hết. Tiểu gia hỏa đã nhịn không được rồi, biến ảo làm một đại đoàn hỏa diễm, bao vây lấy cái nải bình ngọc. Nó phản phất là sở hữu tất cả hỏa diễm hoang dã, cái này cuồng bạo khủng bố tam phẩm dị hỏa, tại tiểu hỏa ba lô bao xuống, lập tức không thể động đậy. Sau đó bị tiểu hỏa thôn phệ bên trong buồn nguyên, cũng không biết đây là cái gì dị hỏa. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, cái này băng linh chính là thủy thuộc tính linh thuật sư, cái này băng thuộc tính dị hỏa, đại khái là muốn về sau luyện hóa, nước lửa tương Tà. Đáng tiếc, thiện nghi ta. Đường Sinh nghĩ tới đây, nở nụ cười. Nhìn xem tiểu hỏa tại luyện hóa trong cái chai này tam phẩm dị hỏa, đang tại thời gian dần qua tiến hóa, Đường Sinh cũng không nhàn rỗi, bắt đầu xuất ra lò đan cùng dược liệu. Phối chí khởi long bỉ đan cao phẩm đan dược đến. Cơ bản tài liệu phối trí tốt, có thể khai lò luyện đan. Tiểu Hỏa có thể nhất tâm nhị dụng, một bộ phận ý niệm trong đầu cùng đường sinh dung hợp, khống chế hỏa chi nguyên khí. Đường sinh vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, đối với bên trong dược khí vận chuyển quý tích tiến hành dự phán. Đã bắt đầu. Lò đan nổ súng, luyện đan bắt đầu. Đã có hai lần luyện chế long bỉ đan kinh nghiệm, cái này lần thứ ba, đường sinh càng là thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Tại lò lửa đốt cháy luyện chế ở bên trong, bên trong dược liệu thời gian dần qua ngưng tụ trở thành đàn phôi. Hòa hầu không sai biệt lắm, cái kia long huyết ngọc vòng tay xuất hiện tại đường sinh trong lòng bàn tay, hán thượng có huyết hồng sắc long chi tinh huyết. Đi! Đường sinh không do dự, trong tay long huyết ngọc vòng tay tại một khẩu nguyên khí 3 ba lô bao khỏa xuống, bay thấp muốn trong lò đan. Lò lửa đốt cháy, long huyết ngọc vòng tay nổi long chi tinh huyết, tại đường sinh khống chế xuống, tí ti từng sợi chạy xuôi đi ra Dung tiến chung quanh đốt cháy dược khí ở bên trong, sau đó những Này dược khí lại tại đường sinh khống chế hạ dung nhập từng khỏa đan phôi bên trong Tại đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống Tại tiểu hỏa hỏa nguyên khí dưới sự khống chế Đây hết thể đều có đầu không lộn xộn tiến hành Luyện đan, chưa bao giờ như giờ phút này như vậy Đường sinh cảm thấy là như thế đơn giản, như thế ở trong khống chế Rõ như lòng bàn tay Ba cái thời điểm về sau, lò đan lửa tắt diệt Long bị đan luyện chế thành công Ba lô bao khỏa lò đan, chớ để bên trong đàn khí tiết lộ ra ngoài. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa ngay vậy, lập tức làm theo. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hỏa nguyên khí thụ hắn điều động, hóa thành một đoàn hỏa diễm, bao trùm toàn bộ lò đan. Khai mở. Lò đan mở ra, một cổ long nguyên chi khí, sông lô mà ra, cũng may có tiểu hỏa ngăn cách, nhưng cái kia long nguyên chi khí còn chưa kịp tiết lộ, đã bị tên tiểu tử này cho đã luyện hóa được ngay sau đó Một cổ cường đại Long chi khí kính, lại lần nữa phụt mà ra, bên trong 108 khỏa Long bị đàn phản phất có linh tính giống như, định muốn phá không bắn ra. Lần này tử, rõ ràng phá tan tiểu hỏa hỏa diễm ba lô bao khỏa, như là 108 đạo Long chi kiếm khí. Hử! Trốn chỗ nào! Đường sinh hừ lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị, vung tay lên, chung quanh buồn nguyên vận chuyển thành lên mạng, đem những đan dược này từng cái cho chặn đường xuống. Đan thành như ngọc, trong Long khí liễm. Trung thành 108 khỏa, không bàn mà hợp ý nhau thiên cương địa sát số lượng, thuần một sắc cửu phẩm linh đan. Tốt đan. Đường sinh cũng nhịn không được nữa tán thưởng lấy. Kiếp trước, hắn chỉ có tại trạng thái tốt thời điểm, mới có thể luyện chế ra như thế hoàn mỹ đang dược. Hiện tại, tại cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể cùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách ý niệm trong đầu dự phán xuống, hắn tùy tùy tiện tiện có thể luyện chế ra đã đến. Ngay ở chỗ này nuốt luyện hóa những. Này long bì đàn A. Đường sinh cũng có chút không thể chờ đợi được bắt đầu. Long Bỉ thiên tu luyện đến hậu kỳ, nhục thể của hắn có thể cường hóa đến loại trình độ nào. Đem hắn cùng long bì đan cất kỹ, chung quanh trong không gian đổ vật lại sửa sang lại một phen, dọn ra một cái tu luyện chàng trô đến. Một khỏa hiện có chút tí ti long văn long Bỉ đan, xuất hiện tại đường sinh lòng bàn tay, ngón cái lớn nhỏ, trong suốt như ngọc, như một khỏa mỹ lệ Bảo châu. Đường sinh đem hắn ngầm tại trong mồm, cửa vào đến hóa, một cổ cường đại Long khí Nguyên Như là vỡ đê hồng thủy giống như, bắt đầu ở đường sinh thân thể ở bên trong tàn sát bừa bãi, trùng kích đường sinh tứ chi bắt hải. Bất quá, hôm nay đường sinh thân thể xưa đâu bằng nay, dù là cái này cổ Long khí buồn nguyên dược khí cường đại trở lại gấp trăm lần, đường sinh cũng hoàn toàn khả di chịu đựng được xuống. Hảo hảo cho ta hộ pháp, nhưng không cho nghịch ngợm. Đường sinh liếc mắt lại huyện hóa ra một cái thân thể, lắc lư ở trước mặt hắn tiểu hỏa, tại nó hỏa diễm cái đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng sờ lên Vâng lão đại. Tiểu Hỏa rất là hưng phấn, lớn tiếng trả lời. Nó khả dĩ nhất tâm đa dụng, một bên luyện hóa tam phẩm dị hỏa, một bên giúp Đường Sinh lao đại hộ pháp, một chút vấn đề đều không có. Đường Sinh cũng không hề nói nói nha. Bắt đầu vận chuyển Long Bỉ Thiên Hậu Kỳ công pháp, chuyên tâm luyện hóa trong cơ thể mãnh liệt long huyết bổn nguyên dư khí. 360 cái chu thiên, ngay ngắn hướng mở ra. Bên trong long huyết chi khí, lại lần nữa mãnh liệt mà ra, như là 360 đầu nộ long, tới lui tuần tra tại Đường Sinh toàn thân trong kinh mạch. Bắt đầu thôn phệ những cái kia tiến vào trong kinh mạch long huyết bổn nguyên dư khí. Theo công pháp vận chuyển, cái này 360 đạo long huyết chi khí không ngừng lớn mạnh lấy. Long huyết quyển sách có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn 4 bộ phận công pháp, mỗi một bộ phận công pháp nội dung đều là bất đồng. Theo đường sinh vận chuyển long bỉ thiên hậu kỳ công pháp, trong người 360 đạo long huyết chi khí lớn mạnh đồng thời, nhục thể của hắn lại lần nữa đạt được tăng cường, bắt đầu chậm chạp tiến hành lại một lần thoát thai hoàn cốt. Tại đường sinh lúc tu luyện, tiểu hỏa chậm rãi thôn vệ hết lam sắc bình ngọc tam phẩm dị hỏa, tu vi của nó, thời gian dần qua bước chân vào linh dai cực phẩm hàng ngũ. Tu hành không tuyến nguyệt. Đào mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Trong huyệt động hôn mê bất tỉnh đường vũ kiếm, còn không có tỉnh lại. Tại đây một ngày, bên ngoài huyệt động ở bên trong, đột nhiên sinh ra dị biến, đem đang tại tu hành đường sinh cắt đứt. chương 259, huyền mục tông chủ. 5 ngày nhiều thời giờ ở bên trong. Đường sinh đã đem 108 khỏa cao phẩm long bì đan, luyện hóa được không sai biệt lắm. Hôm nay, nhục thể của hắn đến cùng rất cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy một tòa núi lớn, hắn đều có thể dùng nắm đấm đến săn bằng. Với lúc đó, trong hư không, chuyển đến phá không vang. Tốc độ vừa nhanh, khí chàng lại cường đại, dù là không cần tiểu hỏa nhắc nhở, đường sinh cường đại linh giác cũng cảm thụ đạt được. Tiểu hỏa, ý niệm trong đầu dung hợp. Đường sinh nói ra. Tại loạn phong cốc ở bên trong, phong từ áp chế rất lợi hại. Bất quá, hôm nay đường sinh thực lực lại lần nữa tăng lên, tại cùng tiểu hỏa dung hợp, hắn linh nghiệm có thể phúc tìm được ngàn mét tà hữu. Cẩn thận từng ly từng tí xem xét mắt bên ngoài tình huống, liền gặp được hai đạo kiếm cầu vồng, một trước một sau, một đuổi một chạy. Ở phía trước chạy trốn, chính là một đạo màu xanh kiếm cầu vồng, huyền hồn cảnh đại viên mãn tu vi. Ở phía sau đuổi giết, thì là một đạo hỏa hồng sắc kiếm cầu vồng, cũng là huyền hồn cảnh đại viên mãn tu vi. Ngự kiếm phi hành. Đường sinh ánh mắt lẫm liệt. Có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ, đều là kiếm tu, hơn nữa bảo kiếm trong tay, đều là bổn mạng phi kiếm. Kiếm tu, đều là lực công kích cường đại một loại người. Cùng giai cấp huyền hồn khác cảnh cường giả, một cái kiếm tu khả dĩ đơn giản chém giết 3-5 cái bình thường tu sĩ, thậm chí lợi hại kiếm tu một cái giết 10 cái cũng có thể. Đường sinh thực lực hôm nay, không sợ bình thường huyền hồn cảnh cường giả, nhưng là kiếm tu tiểu khó mà nói rồi đặc biệt là đối phương hay là huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu. Chúng ta hay là không muốn nhúng tay người khác ân đoán tốt. Đường sinh không phải cái gì nát người tốt. Cái này thế gian, thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, ai có thể đủ nói được thanh. Ai lại biết nói, hắn cứu đến người, rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Hơn nữa, bên người còn có hôn mê bất tỉnh đường vũ kiếm tại, nếu là thật sự đại chiến, hắn có thể bảo vệ không được không đem đường vũ kiếm cho đáp xuống dưới. Nhưng mà... Đường Sinh càng là muốn không đếm xỉa đến, không nghĩ gây phiền toái thời điểm, mà phiền toái hết lần này tới lần khác tiểu trêu trọc phải hắn. Chỉ thấy trốn ở phía trước cái kia đạo thanh sắc kiếm cầu vồng, co mẹ, tựa hồ đã đến nọ mạnh hết đà, như là như lưu tinh, kéo lấy thật dài kiếm quang đuổi lửa, truy lạc trên mặt đất. Mà xảo chi lại xảo. Cái này truy lạc người trang, đúng lúc là Đường Sinh nơi cất giấu thân cửa động phụ cận. Oen. Cương đại tiếng va đập, hơn nữa sau khi rơi xuống đất kiếm khí tùy quanh bùn đất Xoáy lên từng vòng bùn sóng. Toàn bộ đại địa đều run dày xuống. Không tốt. Đường sinh sắc mặt một lần, lập tức khẩn trưng lên. Toàn bộ huyệt động đều kịch liệt run dày. Hắn tranh thủ thời gian ngừng thở. Thu liêm trận thế chấn động, nếu không muốn gây phiền thoái. Như vậy hắn cũng ngủ đông, ở ẩn bắt đầu không muốn núp ních. Loạn phong cốc nội, phong tử hiểm hộ. Đối phương có khả năng phát hiện hắn không được tung tích. Đương nhiên, nếu là bị phát hiện, đường sinh không sợ hãi. Đánh không lại đối phương nhưng là... Tự bảo vệ mình hắn còn là tin tâm mười phần. Hắn coi chừng điều tra đi qua, suy sụp tại mặt đất, ném ra một cái hô sâu, chính là một vị mông diện thanh ý để nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt. Nàng gần như dầu hết đèn tắt. Mấy lần muốn dãy rũa lấy đứng lên, đều không có có thể chạy thoát. Với lúc đó, đạo kêu màu đỏ kiếm quang, truy rơi xuống. Chân đạp phi kiếm, kiếm quang như lửa, bao vây lấy người này toàn thân. đáp xuống mà ở dưới thời điểm, chung quanh kiếm quang biến mất, trôi phi kiếm Hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong tay của hán, phản phất có linh tính đồng dạng. Đây là một vị hỏa hồng sắc tóc nam tử, mi tâm lại nói màu đỏ tam vi diễm ân ký, khi thế rất là lăng lệ ác liệt, phản phất toàn bộ thiên địa, đều muốn thần phục dưới chân của hán. Vũ Thanh Hạc, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi luôn xa cách, chảnh chứ cực kỳ khủng khiếp. Cho đủ ngươi thể diện rồi, có thể ngươi không nên rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta diêm kiếm hỏa, luận ra thế siêu cấp luận thiên phu tuyệt luân Xứng ngươi cái này huyền mục kiếm tông tông chủ, coi như là ngươi trèo cao rồi. Hôm nay, ta liền có ở chỗ này đem ngươi cho luân phim rồi, sau đó đem ngươi bắt hồi trở lại ta độc phủ, ta xem các ngươi huyền mục kiếm tông, dám lên cửa yếu nhân sao. Diêm kiếm hỏa lớn tiếng nói, vô cùng hung hăng càn quấy cùng khí phách. Diêm kiếm hỏa, nếu không có tại phong từ địa trong lòng, ngươi đánh lên ta, ta làm sao hội bại vào ngươi. Ta vũ thanh hạc cũng không phải là rất sợ chết chi nhân. Muốn giết cứ giết ta muốn để cho ta khuất phục tại ngươi, Mơ Ngộng hao Huyền. Vũ Thanh Hạc lạnh lùng nói, nàng nay che mặt cho, nhưng là khí chất xuất trần thoát tục, phản phất cửu thiên lâm trần nữ thần. Nàng một bộ thanh y vi, phụ trợ được ra cái kia thước tha dáng người. Cái kia lộ ra ngoài đôi mắt, chính là màu xanh nhạt, mỹ lệ lại lăng lệ ác liệt. Ha ha ha ha. Ta Mơ Ngộng hao Huyền, rất nhanh, ngươi sẽ cầu ta sủng hạnh ngươi rồi. Diêm Kiếm Hỏa đột nhiên cười ha hả, cười đến rất dâm đãng. trên mặt đất Vũ Thanh Hạc Đột nhiên biến sắc, cặp kêu Mỹ lệ lại lăng lệ ác liệt trong con ngươi, đột nhiên nổi lên một vòng ứng hồng chi sắc. Diêm kiếm hỏa, ngươi, nàng lập tức đã minh bạch cái gì, cũng là rất quyết đoán. Lúc này muốn tán hồn tự sát, nàng như thế kiêu ngạo cùng cương liệt người, thà rằng là chết, cũng không để cho diêm kiếm hỏa người như vậy cặn bã làm bẩn thân thể nàng. Nhưng mà, lần này tử, lại phát hiện thần hồn tán loạn, trong cơ thể huyền nguyên chi lực, rõ ràng không bị ý chí của nàng không chế, trái lại. Bên thai bắt đầu như có như không tiếng nổ đãng chút ít nam nữ hoang ái tà âm. Của ta kiểu giai huyền dục liệt nữ đàn, thế nhưng mà lời nói giá tiền rất lớn cầu đến, chuyên môn là ngươi như vậy trình tiết liệt nữ chuẩn bị. Chậc chậc chậc, yên tâm đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta chở ngươi đến cường phá ta. Ta còn có thể đem ngươi đối với ta bá vương ngạnh thương cung hình ảnh, dùng tinh thạch hình ảnh ghi chép lại, nếu như sư tôn của ngươi Bạch Xương huyền tổ đến yếu nhân, ta tiểu nói, ngươi điểm ô ta. Diêm Kiếm Hỏa cười đến càng thêm hèn hạ vô sỉ. Người Vũ Thanh Hạc tức giận đến muốn nói huyết. Thế nhưng mà, trong cơ thể huyền dục liệt nữ đang phát tác được càng phát ra kịch liệt, nàng cơ hồ muốn mất đi lý trí. Chỉ cảm thấy vô số dục trùng tại trong thân thể của nàng cắn xé lấy, cháy lấy nàng, làm cho nàng thầm nghị xé nát y phục của mình, sau đó cao thấp luốt ve một ít khó nhị địa phương. Lại bên kia, vốn định không đếm xỉa đến đường sinh, nghe được Vũ Thanh Hạc cái tên này thời điểm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, có thể nghe được Bạch xương huyền tổ cái tên này thời điểm, Hắn lập tức kịp phản ứng. Ngày đó Đông Ba Tuyết cùng Nam Âm đã nói với hắn, Tiểu Khê không phải là bị Bách xương huyền tổ thu làm quan môn đệ tử đến sao. Trùng hợp như vậy, Đường Sinh trận tròn mắt. Nói như vậy, trước mắt nữ nhân này, tiểu là huyền một kiếm tông tông chủ hả Thì ra là Tiểu Khê sư tỷ hạ. Xem ra, chuyện này, không nghĩ quản cũng không được. Đường Sinh trong nội tâm rất bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn năm chắc cũng không phải rất lớn. Nhưng mà, cho dù là Đường Sinh không nghĩ nhung tay, Giờ phút này, diêm kiếm hỏa cũng cảm ứng được cái gì? Ai, đi ra. Diêm kiếm hỏa con ngươi dùng mình, lộ ra kiếm quang. huyền niệm như kiếm, bay thẳng đến sụp đổ cửa động đâm tới. Phanh. Đường sinh bố trí ở bên trong cái kia tầng trận thế, lập tức đã bị phá vỡ. Bất đắc dĩ. Đường sinh đành phải theo huyệt động bên trong đi ra đến. Nguyên lai là một cái con sâu cái kiến. Diêm kiếm hỏa chứng kiến đường sinh chỉ là một cái thiên cảnh tiểu tử, khí tức trên thân tuy nhiên cổ quái nhưng là Hắn như vậy siêu cấp kiếm tu cứng, giả, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh thiên địa linh khí ngưng tụ ra một đạo huyền nguyên kiếm khí, chém giết hướng đường sinh. đương nhìn chỉ là tùy tiện ngưng tụ một đạo kiếm khí, kỳ thật, liền như thảo nê như vậy huyền hồn cảnh sơ kỳ, đều có thể chém giết. Đây cũng là huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu khủng bố. chương 260, bất động như núi. Đường sinh con người dùng mình. Người này, gặp mặt đã đi xuống sát thủ Quả nhiên là một cái loại người hung ác vật. Nhưng là, hắn cũng không phải dễ chơi. Đạo này kiếm khí tốc độ rất nhanh, nhưng là, vẫn đang trốn không thoát đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán. Hắn cũng không dám lãnh đạo Một quyền doanh ra, quyền thế như rồng. Cả hai đụng nhau. Lẫn nhau mất đi ra. Đều là thăm dò tính ra tay, đường sinh còn nhìn không ra riêng kiếm hỏa sâu cạn. Đương nhiên, đường sinh lần này tử ra tay, cũng trấn trụ diêm kiếm hỏa. Có thể ngăn cản được hắn một kiếm này người Ít nhất đều có bình thường huyền hồn cảnh hậu kỳ thực lực Mà có thể như thế tùy ý tiểu ngăn cản hạ cái kia một kiếm người Đã không phải là bình thường huyền hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể hiểu rõ được rồi Người rốt cuộc là ai? Diêm kiếm hỏa cảnh rắc lên Ánh mắt gắt gao chầm chầm vào đường sinh Muốn xem phá đường sinh ngụy trang Thiên cảnh tu vi Ở đâu có thể giống như này thực lực Theo hắn Đường sinh chính là một vị lợi hại cường giả ngụy trang được rồi Ta là ai cũng không trọng yếu Quan trọng là Ta ở chỗ này bế quan các ngươi quái dày đến ta rồi đường sinh muốn giả bộ một cái bức không lọt tính danh bạn thần bí tôi giọt luân hồi người người là luân hồi chi nhân chăm chú giò xét phía dưới, diêm kiếm hỏa tựa hồ theo đường sinh trên người gửi ra một tiêu luân hồi khí tức. trong lời nói đã có một tiêu kiêng kỵ chi ý về luân hồi người hắn là biết đạo một ít những người kia thuộc về luân hồi thần điện thế lực mà luân hồi thần điện cho dù là ở tại thần giới cũng là một cổ cực kỳ khủng bố siêu cấp thế lực Hơn nữa, luân hồi đám người, thực lực tăng lên được rất nhanh, chỉ cần sống quá mấy vòng luân hồi cuộc chiến, thực lực có thể có một cái bay vọt tăng lên. Cho nên, hắn có chút không nghĩ cùng luân hồi người là địch. Bởi vì, một khi giết chết không luân hồi người, như vậy, luân hồi người trả thù là phi thường khủng bố. Đương nhiên, luân hồi người tỷ lệ tử vong cũng rất cao, ai cũng không biết, tại hạ một hồi luân hồi cuộc chiến ở bên trong, bọn hắn rốt cuộc là chết hay sống. Đường sinh sững thế Tại nhất định cấp độ tu sĩ trước mặt Cũng không phải bí mật gì Hắn cũng nhạy cảm bắt đến cái này Diêm kiếm hỏa tại trong nháy mắt Cái kia một kia đối với luân hồi người kiên kỵ cảm xúc Ý niệm trong đầu nhất chuyển Hắn đã có chủ ý cút cho ta Đường sinh làm bộ cao thâm mặt chắc lạnh giọng nói ra Thanh âm lạnh lùng Mang theo một phen sắt phạt Ta cũng không nghĩ cùng các ngươi luân hồi người là địch Cũng thế, tiểu bán tu hữu một cái mặt mũi Dám vì tu hữu tôn tính đại danh Quả nhiên Đường Sinh biểu hiện được vượt hung hăng càng quái, Diêm kiếm hỏa trong nội tâm lại càng kiên kỵ. Cút. Đường Sinh chứng kiến Diêm kiếm hỏa có chịu thua ý tứ, trong lòng của hắn đại hỷ. Có lẽ kế hoạch này thật đúng là đi được không? Hắn biểu hiện được càng thêm cương thế. Dù là ngươi là luân hồi người, cũng chớ để quá kiêu ngạo rồi. Ta Diêm kiếm hỏa cũng nhận thức một ít luân hồi người bằng hữu. Các ngươi luân hồi chi giới cũng là dựa vào tại chúng ta sự thật thế giới tồn tại. Nhiều bằng hữu nhiều một con đường. Diêm kiếm hỏa nhíu mày, Cường lực nhịn xuống trong nội tâm tức giận. Chính như Đường Sinh suy nghĩ cái kia dạng, hôm nay Đường Sinh như thế cần thế, hắn ngược lại càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nếu không phải lăn, chờ ta đồng bọn đến, ngươi cũng không cần đi nha. Đường Sinh bất động thanh sắc, kéo đại kỳ kéo ra hổ giống như hủ dọa lấy. Có thể không chiến mà khuất người chi binh, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng Diêm Kiếm Hỏa, hơn nữa có Đường Vũ kiếm tại, cũng sợ hại hắn thụ chiến đấu chập trùng liên quan đến. Diêm kiếm hỏa nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, trong con người lóe ra một vòng tim đập nhanh chi ý. Đã như vậy, như vậy tại hạ quấy dậy. Hắn nói xong, muốn mang đi trên mặt đất cơ hồ đánh mất lý trí, đã bắt đầu rục hỏa đốt người Vũ Thanh Hạc. Người này, là của ta. Đường sinh khí phách nói ra, một bước bước ra, đã đi tới Vũ Thanh Hạc trước mặt. Có lẽ là cảm nhận được đường sinh trên người trí dương trí cương Long khí tức, Vũ Thanh Hạc giống như là vô cùng khát khao cá mập nghe thấy được mùi máu tươi. Lập tức hướng đường sinh trên người quấn bắt đầu Giờ phút này, ở đâu có một tia trinh tiết liệt Nữ huyền một kiếm tông tông chủ tư thái Vì làm đủ phân diễn Đường sinh trở tay chấn động Trực tiếp đem vũ thanh hạc cho ôm vào trong lòng Khoe miệng nổi lên một vòng cười xấu xa Cho thấy hắn cũng không phải vật gì tốt Cũng vừa ý cái này mỹ nhân Người Chứng kiến nguyên vốn nên thuộc về mình nữ nhân Giờ phút này lại bị đường sinh cho ôm vào trong ngực bùa bỡn Diêm kiếm hỏa cơ hồ tức giận đến muốn máu Đây chính là hắn phế đi bao nhiêu tâm tư, mới dò tham vũ thanh hạc hành tung, sau đó lại gặp được ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội đánh lén đáp thủ, mới có được hôm nay cơ hội A Ta đến 3 tiếng. Ngươi nếu như không tuân trước mắt ta biến mất, như vậy, vĩnh viễn đều đừng muốn lăn. Càng như vậy, đường sinh càng là phải làm bộ rất bá đạo rất có lực lượng bộ dạng. Đây là tâm lý chiến. 1. Đường sinh lạnh lùng nổ ra một cái số lượng. Hắn đã nhìn ra riêng kiếm hỏa trong nội tâm bồi rối 2. Không dừng lại, tiếp tục nổ ra thứ hai con số. Giờ phút này diêm kiếm hỏa nội tâm, vô cùng xoan suýt, lại không có so khuất nụ. Hắn chưa từng thụ qua như thế khuất nụ. 3. Đường sinh tỉnh táo nhổ ra ba cái số này. Trong lòng của hắn thở dài, vốn định lừa dối một chút cái này diêm kiếm hỏa, bất quá, xem ra, cái này diêm kiếm hỏa tựa hồ cũng không có mắc lửa. Xem ra, ta chỉ tốt xuất thủ. Nghiệm tưởng đến vậy, đường sinh đang muốn muốn vận chuyển chấn long truyền thừa. Nhưng mà, bên kia Diêm kiếm hỏa, trong con người hung quang lập lòe, đột nhiên đánh lén mà ra. Trong tay bổn mạng phi kiếm, phản phất thân thể của hắn kéo dài, như là một đạo kiếm long, đâm rách thiên địa, kiếm quang đốt cháy lấy hư không. Chém giết mà đến. Kiếm chưa tới, đường sinh tựu cảm nhận được một cổ nóng bỏng lại sắc bén thiết cát, cắt, cảm giác, rất là khủng bố. Tu hưu muốn đoạt người của ta, vậy trước tiên tiếp ta một chiêu Diêm kiếm hỏa quát. Lại để cho hắn như vậy không rên một tiếng tựu đi. Hắn như thế nào cam tâm một kiếm này toàn lực ra tay đó là thăm dò đường sinh sâu cạn luân hồi người thì như thế nào nếu như đường sinh có bất kỳ lạc hạ phong dấu hiệu như vậy Diêm kiếm hỏa tất nhiên sẽ không lưu tình lập tức hạ sát thủ Diêm kiếm hỏa Tuy nhiên là đánh lén mà ra nhưng vẫn là tại đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán ở bên trong bất quá cùng đường sinh đối chiến qua huyền hồn cảnh cường giả so với hắn đối với Diêm kiếm hỏa kiếm quy tích rất mơhổ trong lòng của hắn dùng mình Càng thêm hoàn toàn chính xác định một vấn đề, cái kia chính là kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, cũng không phải không gì làm không được, nó có một cái hạt độ, cái kia chính là thực lực cường đại tới trình độ nhất định, hoặc là tốc độ đạt tới nhất định được trình độ, nó dự phán năng lực sẽ chưa đủ. Không phải không thừa nhận, diêm kiếm hỏa như vậy huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu, đánh lén mà bắt đầu, kiếm nhanh chóng thật sự rất nhanh. Cho nên, tại đường sinh dự phán ở bên trong, một kiếm này quỷ dị rất mơ hồ. Thế cho nên Đường Sinh căn bản không có năm chắc đi tìm sơ hở, đập nện một kiếm này bảy tập chỗ. Văn quyền, đánh chết. Đường Sinh cũng không dám lãnh đạo, tất cả đều bao vây lấy cường đại Long Quy khí kình, trong cơ thể Long Huyết bổn nguyên lao nhanh mãnh liệt. Nắm đấm quyền kình cùng nuôi kiếm kiếm khí, lẫn nhau va chạm đến cùng một chỗ. Không tốt. Đường Sinh con người dùng mình. Tại nơi này lập tức chỉ cảm thấy đã bị hắn quyền kình, tại lẫn nhau va chạm bên trong, chấn áp bất trụ Diêm kiếm hỏa kiếm khí. Kiếm khí phá vỡ hắn quyền kinh. Một kiếm phá và pháp. Theo quả đấm của hắn, trực tiếp chém giết tiến vào trong kinh mạch của hắn. Chấn long truyền thừa, chấn áp. Trong cơ thể long huyết bổn nguyên cao thét. Cái kia chấn long chi lực mang theo một cổ thần uy, muốn trấn trụ Diêm kiếm hỏa kiếm khí. Nhưng mà, Diêm kiếm hỏa kiếm khí cũng không phải là bình thường kiếm pháp. Đây là kiếm tu kiếm khí. Tự như là thoát cương con ngựa hoang, dãy rùa mở đường sinh chấn long truyền thừa áp, lập tức đem đường sinh kinh mạch tấn ác. 261 điên cuồng đổi giết không hổ là kiếm tu huyên hôn cảnh đại viên mãn kiếm tu một kiếm chi huy khủng bố như vậy nếu như là đường sinh trước kia đối địch biểu sát đối thủ đều dựa vào Trấn Long truyền thừa cường đại khủng bố lực lượng đến người áp trực tiếp mãnh liệt mà đi đem đối phương đổi giết được phân thân phá cốt như vậy hiện tại Diêm kiếm hỏa cũng dùng giống nhau phương thức đối đại hắn bất đồng chính là Diêm kiếm hỏa thân là kiếm tu Mặc dù không có cái kia dạng thực lực cường đại Lại có được sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, lại có thể đủ đem sở hữu tất cả lực lượng ngưng tụ làm một điểm kiếm khí. Mặc ngươi sóng to do lớn. Diêm kiếm hỏa kiếm khí, giống như là sóng to gió lớn ở bên trong đá ngầm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng có thể hiểu rõ sừng sững bất động. Cái gì gọi là một kiếm phá văn pháp? Giờ khắc này, đường sinh xem như cảm nhận được rồi. Cái kiếp như là biển cả phong ba giống như long chi khí kính, đối phó tầm thường tu sĩ khả dĩ, thế nhưng mà... Gặp được kiếm tu lại không được. Ít nhất, tại thời khắc này, Đường Sinh đã biết, hắn không thể nào là Diêm kiếm hỏa đối thủ. Cũng may, Đường Sinh còn có cái kia cổ quái thần bí 12 kinh mạch. Hắn vội vàng đem Diêm kiếm hỏa chết niết tại hắn trong kinh mạch kiếm khí, dẫn độ tiến hắn 12 trong kinh mạch. Quả nhiên, hay là cái này 12 kinh mạch đáng tin tuệ, lập tức sẽ đem Diêm kiếm hỏa kiếm khí cho thôn vẹt được sạch sẽ. Cùng lúc đó, Đường Sinh lập tức vận chuyển Long huyết buồn nguyên, bên trong ẩn chứa cường đại mệnh khí sinh cơ. Cấp tốc chữa trị cái kia bị kiếm khí phá hư kinh mạch. Một quyền một kiếm đụng nhau đụng. Hai người đều tại chỗ bất động, bất động như núi. Đường Sinh kinh khủng kia ngàn vạn quân sức lực lớn, sớm đã bị Diêm kiếm hỏa kiếm khí cho tách ra, căn bản vẫn không tiến Diêm kiếm hỏa trong cơ thể. Mà Diêm kiếm hỏa kiếm khí, giết người ở vô hình, căn bản không đả thương người ra thịt, có thể trực tiếp chạm xuyên qua đối phương thân thể trong kinh mạch, cho nên, biểu hiện ra nhìn không ra Đường Sinh có cái gì tổn thương. Đương nhiên, Đường Sinh thân thể cường đại, lại có cổ quái 12 kinh mạch hộ thể, giờ phút này, đương nhiên cũng sững sững bất động rồi. Tu hữu hảo bổ trợ. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Cái này Huyền Vũ kiếm tông tông chủ đã tu hữu coi trọng, vậy lưu cho tu hữu chậm rãi hưởng thụ a. Tại hạ cáo tử. Cái này Diêm kiếm hỏa cũng quả nhiên là gọn gàng mà linh hoạt. Một kiếm kia đánh lén, hắn dùng đem hết toàn lực, có thể nhìn về phía trên, rõ ràng tổn thương không được đường sinh mảy may. Càng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi. Hay là đường sinh rõ ràng tay không tức sát, tiểu tiếp nhận hắn một kiếm này. Hơn nữa đường sinh luân hồi người thân phận, cùng với vừa mới hù dọa hắn cái kia lời nói, hắn ở đâu còn có đảm lượng ở tại chỗ này. Tranh thủ thời gian ngự kiếm chạy trốn. Kiếm, cũng là hảo kiếm. Rất là khủng bố. Nhìn như là huyền dai lục phẩm, lại dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ bay chạy trốn. Tại đây tốc độ miễn cưỡng, đường sinh cũng chỉ có thể đủ nhìn qua bụi mà than thở. Cuối cùng đã đi. Chứng kiến cái này đại địch đã rời xa, đường sinh lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đừng nhìn hắn như thế bình tĩnh, có thể nếu là diêm kiếm hỏa lại chém giết nhiều mấy kiếm, chỉ sợ, hắn căn bản là tiếp bất trụ. Cái kia cổ quái 12 kinh mạch, đó là cái gì công kích năng lượng cũng có thể thôn vệ hấp thù, nhưng cũng có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là đường sinh có thể đem công kích của đối phương năng lượng dẫn độ tiến 12 trong kinh mạch mới được ca. Mà diêm kiếm hỏa kiếm khí, quá mức lăng lệ ác liệt hoàn toàn vượt ra khỏi đường sinh thân thể kinh mạch thừa nhận phạm vi, nếu là đúng phương dạy đặc chém giết mà ra, hoàn toàn khả dĩ đem đường sinh kinh mạch cho cắt nát, thân thể cho gập nát, một chút đem đường sinh cho mài từ từ cho chết. Ưm. Trong ngực Vũ Thanh Hạc càng là không chịu nổi rồi, như là một đầu rắn nước giống như quấn quanh khi bọn hắn coi trên người, thậm chí không rõ cố gắng lấy. Chạy nhanh ly khai tại đây. Đường Sinh ở đâu còn dám dừng lại. Hắn là dựa vào luân hồi người thân phận cùng cổ quái 12 kinh mạch lưu lúc này mới sợ tới mức ở diêm kiếm hỏa nếu như diêm kiếm hỏa sau đó kịp phản ứng quay đầu lại tái chiến vậy phiền thoái hó hoác, hoác cảm nhận được đường sinh lão đại cảm xúc tiểu hỏa cũng rất khẩn trương ý niệm trong đầu khẽ động hỏa Linh lông cánh huyền hóa ra đến giờ phút này tên tiểu tử này đã tiến hóa đã đến Linh dai cực phẩm Vũ mà bắt đầu dùng một loại không kém hơn tầm thường huyền dai ngũ phẩm phi hành pháp bảo tốc độ chúng ta đi đường sinh trở lại hoạt động một tay ôm thần trí không rõ Vũ Thanh hạc Một tay nắm lên hôn mê bất tỉnh Đường Vũ Kiếm, mang theo hai người kia, phóng lên trời, rất nhanh hướng phía Diêm kiếm hỏa Ly Khai phản phương hướng chạy trốn mà đi. Diêm kiếm hỏa ngự kiếm phi hành một thời gian ngắn, nghĩ đến vừa mới cùng Đường Sinh quá trình chiến đấu, càng nghĩ càng không đúng tính. Nếu như đối phương thật là một vị thực lực siêu tuyệt luân hồi người, dùng những cái kia luân hồi đám người làm việc tàn nhẫn tấp phong, như thế nào lại để cho hắn chạy thoát? Quả nhiên, như là Đường Sinh chỗ suy đoán cái kia dạng, Diêm kiếm hỏa lại vụng trộm đi vòng vèo trở về. Lại phát hiện cái kia chỗ địa phương, đã sớm không có một bóng người. Hắn lại hạ đến đường sinh vừa mới sở đãi qua chính là cái kia động phủ, bên trong còn có một chút yếu đớt khí tức lưu lại, hắn câu ở một vòng đường sinh khí tức cảm ứng đến. Hôn đán! Bị người kia đồ mỡn! Nếu như đối phương thật là so với hắn lợi hại cường giả, như vậy, tại sao phải trốn? a Tức chết ta đấy! Tức chết ta đấy! Vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ thèm thùng đã lâu mỹ nhân, Giờ phút này đã hầu hạ tại đường sinh dưới thân, cái kia hùng hậu nguyên âm tất bị đường sinh tại cá nước thân mật ở bên trong ngắt lấy, hắn thì có một loại muốn giết người xúc động. Thên kia nhất định không có đi xa. Nhất định không có đi xa. Nghĩ đến chỗ này, diêm kiếm hỏa trong con người, tất cả đều là sát ý, sau đó điên cuồng ở bốn phía điều tra lấy. Thế nhưng mà loạn phong cốc nội, phong tử chi lực thổi tan khí tức, muốn tìm một cái tận lực gần tàng người, lại nói dễ vậy sao? Đường Sinh cũng không biết nơi này là loạn phong cốc ở đâu. Trung quanh hoạt động rất nhiều, hắn tùy tiện tìm một cái, đi vào huyệt động ở chỗ sâu trong, cẩn thận từng ly từng tí bố trí một tầng che dấu ảo trận, sau đó đem Đường Vũ kiếm đặt ở một chỗ, là hắn bố trí một cái thủ hộ trận pháp. Lại đem áo giáp quần manh vũ thanh hạc theo trên thân thể của hắn búng. Cái kia tuyệt mỹ thân thể, tại đây nửa che nửa đậy bên trong, miêu tả sinh động, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tăng thêm vô tận hấp dẫn. Đường Sinh nhìn xem, Tiêm lập cũng không khỏi được ra tốc vài phần, dù sao, cái này Vũ Thanh Hạc tu vi cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, hắn trong cơ thể nguyên âm khí tức thuộc về càng nhanh chóng năng lượng, đối với cấp thấp cánh mạng có không cách nào kháng, cự hấp dẫn. Ý niệm trong đầu khẽ động, Phúc tham tiến nhập Vũ Thanh Hạc trong cơ thể, kiểm tra một phen Vũ Thanh Hạc thường thế. Đường Sinh vẻ mặt đau khổ, nếu không nhìn không thấu Vũ Thanh Hạc trong cơ thể dục động, trái lại, cái kia dục độc còn theo ý nghị của hắn, tràn vào hắn trong tứ hải. Lập tức Trong đầu vang lên tà âm, ý nghĩ kỳ quái bắt đầu. Thiếu chút nữa chống cự không nổi hấp dẫn, nghĩ đến cùng vũ thanh hạc đến một đoạn kích tình bắn ra bốn phía cá nước thân mật. Không tốt. Hán tranh thủ thời gian vận chuyển chấn long truyền thừa, bên trong thần tính trấn áp lúc này mới thanh tỉnh một ít, đem cái kia độc tố vận chuyển tiến vào cổ quái 12 trong kinh mạch. Thật là lợi hại dục độc. Xem ra, chỉ có thể đủ ngốc nhất đích phương pháp xử lý. Đường sinh nói xong, cho trong thức hải tiểu hỏa một ánh mắt hoác hoác. Tên tiểu từ này ngầm hiểu, lập tức tiến vào vũ thanh hạc trong cơ thể, bắt đầu thôn phệ vũ thanh hạc trong cơ thể dục độc. Tiểu hỏa vốn chính là năng lượng thân thể, cái kia dục độc đối với huyết nục tánh mạng hữu hiệu, thanh lý tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng là phi thường có hiệu quả. Nửa canh giờ không đến, vũ thanh hạc trong cơ thể dục độc tiểu thanh lý sạch sẽ rồi, nhưng là, cái kia xâm lấn tiến nàng thần hồn dục hạ độc được là phi thường phiền thoái. Người có thể làm sao? Đường sinh hỏi. Tên tiểu tử này lúc trước giúp đường vũ kiếm thanh lý qua linh thức đan trùng độc tố, nhưng là, thần hồn chính là so linh thức đan trùng càng phức tạp càng mẫn cảm bộ vị. Đương nhiên đã thành. Tiểu gia hỏa tràn đầy tự tin nói. Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương thần hồn của nàng. Đường sinh dặn dò lấy. Lão đại, nếu là chúng ta cứu được nữ nhân này, nàng muốn như thế nào báo đáp chúng ta? Tiểu gia hỏa ngu ngơ mà hỏi, có thể cái kia hỏa linh linh trong mắt to, lập lẹ qua một tia giảo hoạt. Chương 262, ra rồng viên mãn. a vậy ngươi muốn nàng như thế nào báo đáp ngươi? Đường sinh cười hỏi, rất ngạc nhiên, tên tiểu tử này, lại động cái gì tiểu tâm tư? Về phần hắn nha, cái này Vũ Thanh Hạc chính là huyền một kiếm tông tông chủ, có phần này ân cứu mạng, về sau hắn tại huyền một kiếm tông nội, cũng có thể có một hậu trường. Còn nữa, Vũ Thanh Hạc là tiểu khê sư tỷ hắn lúc này tổng nên khả dĩ thông qua Vũ Thanh Hạc quan hệ, tiến đến cùng tiểu khê gặp mặt một lần đi à Nghĩ đến tiểu khê, đường sinh tâm cũng tiểu nóng lên. Lão đại, nữ nhân này thần hồn lên, có hỏa chi bản nguyên khí tức, ta nghĩ, nàng trong chữ vật giới chỉ, tất nhiên, có hỏa chi bản nguyên. Để cho ta tiểu hỏa đến siêu vừa tìm sẽ biết. Tiểu gia hỏa rất là chờ mong nói. Cái này thế gian, cũng chỉ có ẩn chứa hỏa chi bản nguyên đồ vật, có thể làm cho nó cảm thấy hương thú. a đường sinh nghe thế, đôi mắt phát sáng lên. Bất quá, ngấm lại cũng thế. Hỏa chi bản nguyên đối với bình thường linh đan cảnh tu sĩ, chính là khó lường đổ vật, thế nhưng mà đối với vũ thanh hạc như vậy tồn tại, cũng đã không còn là nhiều hiếm có. Trên người nàng cất chứa có một điểm hỏa chi bản nguyên thậm chí là dĩ hỏa, vậy cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Dù sao, vũ thanh hạc thế nhưng mà nhất tông chi chủ A. Hay là đợi đem nàng cứu thanh tỉnh, hỏi một chút nàng có chịu hay không cho mới được. Nếu không, nàng thế nhưng mà so với kia diêm kiếm hỏa còn lợi hại hơn vài phần kiếm tu Nếu là tức giận, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Đường sinh nghĩ vậy, lại lắc đầu bắt đầu. Nàng nếu là dám như vậy hung, ta đây hiện tại tiểu không cứu nàng, chúng ta cầm nàng hỏa chi bản nguyên, cái này chạy trốn. Tiểu ra hỏa nghe thế, có chút nóng nảy, lớn tiếng nói. Theo nó, khiến nó tiểu hỏa ăn vào hỏa chi bản nguyên, đó mới là chính yếu nhất sự tình. Trước cứu nàng, chúng ta bây giờ có nhiều như vậy linh thật rồi, đợi sau khi trở về. Ta tới mua ẩn chứa hỏa chi bản nguyên bảo vật cho người ăn." Đường Sinh trấn ăn lấy tên tiểu tử này. Nay thiên điệu tầm đó, ẩn chứa hỏa chi bản nguyên đồ vật, cũng không phải là chỉ có dị hỏa một loại. Dị hỏa là vật báo vô giá. Thế nhưng mà một ít tu sĩ khó có thể lợi dụng cùng hấp thu hỏa chi bản nguyên, lại không phải. Dùng Đường Sinh hôm nay trong chữ vật giới chỉ cực lớn tài phú, nếu muốn tìm đến ẩn chứa hỏa chi bản nguyên thiên tài địa bảo, cũng không khó khăn. Hoắc hoác cái kia lão đại, ngươi cũng không thể gạt người. Tiểu gia hỏa có chút không cam lòng. Màu đi cứu người. Ta lúc nào đã lửa gạt ngươi? Đường Sinh sở sở tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, liền gặp được tên tiểu tử này, hóa thành một đạo linh quang, chui vào thần hồn của Vũ Thanh Hạc ở bên trong. Đường Sinh cũng không dám lãnh đạo, ý niệm trong đầu đi theo tiến vào. Chỉ thấy tên tiểu tử này hỏa diễm bao vây lấy thần hồn của Vũ Thanh Hạc, đốt cháy lại không tổn thương hắn thần hồn mày may. Đường Sinh thầm nghĩ lợi hại, có tên tiểu tử này tại Về sau hắn thì ra là bách độc bất xâm. Ước chừng đã qua hai canh giờ tả hữu, tên tiểu tử này mới xem như đem Vũ Thanh Hạc thần hồn ở bên trong độc tố, thanh lý sách sẽ. Bất quá, Vũ Thanh Hạc cũng không có lập tức tiểu tỉnh táo lại. Có lẽ là cái này huyền độc quá mức lợi hại nguyên nhân A. Không để ý tới nàng. Trước đêm cực phẩm Long Bì đàn phối trí đi ra, sau đó tu luyện Long bỉ thiên đại viên mãn công pháp. Đường sinh tiện tay lại bố trí một cái trận pháp. Đem hôn mê trong lúc ngủ say vũ thanh hạc cho bào phủ ở. Sau đó, hắn ở bên cạnh, mình mở tích một gian phòng tu luyện, lại để cho tiểu hỏa hỗ trợ hộ pháp. Cái kia diêm kiếm hỏa xuất hiện, khủng bố kiếm tu thực lực, lại để cho hắn cảm nhận được một loại nguy cơ cảm giác. Xuất ra lò đan cùng những cái kia cực phẩm linh dược, đường sinh bắt đầu phối trí bắt đầu. Quen việc dễ làm, đem phối trí tốt dược liệu để vào trong lò luyện đan, sau đó đem long huyết ngọc vòng tay cũng để vào đi vào. Tiểu hỏa khống chế hỏa hầu Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán dược khí dung hợp, lo lựa đốt cháy, long huyết ngọc trong vòng tay long chi tinh huyết thời gian dần qua dung nhập tiến dược khí ở bên trong. Mấy canh giờ qua đi, Đường Sinh cảm thấy không sai biệt lắm, tắt lửa, mở ra lò đan. Lập tức, một cổ bàng bạc hơi thở của rồng chi khí theo trong lò đan phóng lên trời, cũng may Đường Sinh sớm có chuẩn bị, lại để cho tiểu hỏa cho ngăn cản cái này bàng bạc hơi thở của rồng tiết lộ. Ngay sau đó, bên trong cực phẩm long bị đan, phá không mà ra. Cũng bị canh giữ ở lò đan khẩu đường sinh cho toàn bộ chân áp ở. Đan thành như ngọc, mang theo mơ hồ tiếng long ngâm tổng cộng thành 108 quả Rất tốt. Đường sinh đem đan dược cất kỹ, liếc mắt bên kia vũ thanh hạc tình huống, phát hiện nàng hay là tại trong lúc ngủ say. Mặc kệ nàng. Ta trước tăng thực lực lên. Đường sinh bắt đầu nuốt long bị đan, luyện hóa bên trong long huyết buồn nguyên. Tu hành không tuyến nguyệt. Đảo mắt, 10 ngày trôi qua. Tại đây một ngày. Hắn cũng đem trong chữ vật giới chỉ cuối cùng một khỏa cực phẩm long bỉ đan cho luyện hóa hoàn tất. Theo hắn vận chuyển công pháp, 360 đạo long huyết buồn nguyên tại hắn trong kinh mạch vận chuyển. Tại hắn ra thịt ở bên trong, mơ hồ có một tầng long lân pháp văn loại ra. Đây là long bỉ thiên tu luyện đến đại viên mãn mới có dấu hiệu, đây là pháp tướng lộ ra thể. Nhẹ nhàng vung quyền, hư không chấn động. So với việc trước khi, đường sinh chỉ cảm thấy, nhục thể của hắn đâu chỉ cường đại rồi ba bốn lần đem làm Long Bỉ Thiên đạt tới đại viên mãn về sau, toàn bộ thân thể ở vào một loại báo hòa trạng thái. Gặp lại đến Diêm kiếm hỏa, ta có năm chắc chính diện thừa nhận kiếm khí của hắn rồi. Đường Sinh tín tâm tràn đầy lấy. Trước khi, hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu, cái kia chính là trong cơ thể kinh mạch cường độ, không chịu nổi Diêm kiếm hỏa lăng lệ ác liệt kiếm khí chém giết. Nếu như có thể thừa nhận, có thể nguyên vẹn đem tổn thương dẫn vào đến cổ quái 12 trong kinh mạch, như vậy Đường Sinh tiểu dựng ở thế bất bại. Nếu như tốc độ lại so ra mà vượt Diêm Kiếm Hỏa, như vậy ta có nắm chắc chém giết hắn. Đường Sinh con ngươi lóe ra chiến ý. "Lão đại, vậy ngươi cần phải cho ta ăn hỏa chi bản nguyên mới được." Tiểu Gia Hỏa cảm ứng được Đường Sinh lão đại nghĩ cách, rất là hưng phấn, mềm dòn dễ vỡ thanh âm, lớn tiếng hô. Hào hào hảo." Đường Sinh cười sờ sờ tên tiểu tử này Hỏa Diễm cái đầu nhỏ, nó Hỏa Linh linh hỏa Diễm mắt to, chấp khai mở tâm. Vừa lúc đó, bên kia trong Hôn Mê Vũ thanh hạ, Long Mi run dậy vài cái. Tiểu Hỏa lập tức cảm ứng được. "Lão đại, nữ nhân kia tỉnh." Tiểu Gia Hỏa tranh thủ thời gian đến báo cáo. "A, tỉnh. Chúng ta đi nhìn xem." Đường Sinh đôi mắt sáng ngời. Vũ Thanh Hạc ý thức dần dần khôi phục. Trong bóng tối, nàng còn không có có mở to mắt, chỉ là nghĩ đến riêng Kiếm Hỏa cho nàng ở dưới cái kêu huyền dục liệt nữ đang độc, tuyệt vọng cảm xúc, lập tức mãnh liệt mà đến. Thân thể của ta, tất nhiên bị người nọ cặn bã cho điếm ô. Ý chí tuy nhiên thanh tỉnh, Nhưng là, nàng thần nghiệm hay là rất suy yếu, chỉ có thể đủ phúc thò người ra thể chung quanh vài mét khoảng cách. Trong cơ thể huyền nguyên trống rỗng, nàng bản năng cho rằng, đây là diêm kiếm hỏa dở cho quỷ, phong ấn tu vi của nàng, làm cho nàng không có năng lực phản kháng, tốt ngày đêm lăng lục nàng, đem nàng nhốt trở thành độc chiếm. Mở tỏ mắt, chung quanh là một cái sơn động, trong không khí tràn ngập phong từ chi lực, tại đây có lẽ hay là loạn phong cốc. Thật độc các ca, đem nàng nhốt tại loạn phong cốc, bởi như vậy. Huyền một kiếm tông người cho dù biết đạo nàng mất tích, cũng tìm không thấy nàng. Lại nhìn hướng chung quanh, phát hiện ở trước mặt nàng, đứng đấy một vị hình dạng tuấn mị thiếu niên, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, chỉ có thiên cảnh Tu Vi. chương 263, Luân hồi thần điện. Người đã tỉnh. Đường sinh chứng kiến Vũ Thanh Hạc mở to mắt, mở miệng hỏi thăm. Người là ai? Diêm kiếm hỏa này lao tặc. Vũ Thanh Hạc lạnh rộng quát hỏi, Tu Vi mặc dù không có khôi phục, nhưng là... Huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu khí chàng còn đang lăng lệ ác liệt khóa chặt lại đường sinh. Nghe đồn Diêm kiếm hỏa cũng tốt nam phòng, theo nàng, đường sinh tất nhiên là Diêm kiếm hỏa thu nam tùy tùng đồng, rồi, tu vi thấp như vậy, lại dài được như thế tuấn mỹ. Nhưng mà, làm cho nàng có chút kinh ngạc, nàng khí chàng, đừng nói người bình thường, rồi, cho dù là bình thường huyền hồn cảnh tu sĩ, tại nàng khí chàng ở bên trong cũng muốn lơm lớp lo sợ, nhưng trước mắt chỉ có thiên cảnh tuấn thiếu niên, không chút nào bất vi sợ động. Ta gọi đường sinh. Về phần diêm kiếm hỏa, ngươi không cần lo lắng, đã bị ta dọa chạy. Đường sinh nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vũ Thanh Hạc không chịu vương lòng cảnh giác, đối với đường sinh nàng nửa câu đều không tin. Một cái thiên cảnh tiểu tử, rõ ràng dọa chạy đa mưu túc chí âm hiểm độc các diêm kiếm hỏa. Ngươi tin sao? Dù sao nàng là không tin. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không muốn làm gì. Nói rằng đến, ta cũng là huyền mộ kiếm tông đệ tử. a Đúng rồi Trong cơ thể ngươi độc, hay là ta giúp ngươi giải đây này? Đường sinh tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi, ngươi điếm ố thân thể của ta thể. Vũ Thanh Hạc lạnh con mắt, lục nhã xăm lấy sắc ý. Ta là dựa vào y thuật giúp ngươi giải, không phải ngươi suy nghĩ giống như cái kia dạng với ngươi cá nước thân mật, âm dương giao hòa giải độc phương thức. Ngươi nếu không phải tín, kiểm tra một phen trong cơ thể ngươi nguyên âm có ở đây không, vậy đã biết. Đường sinh rất là kiên nhẫn. Vũ Thanh Hạc nghe nói như thế Tranh thủ thời gian dùng huyền nghiệm điều tra một phen thân thể, phát hiện, nàng hay là tấm thân xử nữ, no đủ âm nguyên còn không có có bị hái qua. Nói cách khác, nàng cũng không có bị lăng đủ. Nàng con ngươi phát sáng lên, vừa mừng vừa sợ, sắc mặt phòng bị chi sắc, bớt chút hứa. Thật là ngươi đã cứu ta. Nàng bắt đầu tin tưởng vài phần đường sinh mà nói. Âm thầm vận chuyển công pháp, nàng phát hiện, trong cơ thể huyền nguyên chi lực chống rỗng, thực sự không phải là bị người phong ấn. Mà là cái kia huyền dục liệt nữ đàn không có trải qua nam nữ giao hợp mà cưỡng ép giải độc sau đích di chứng. Nàng thật sự hiểu lầm trước mắt thiếu niên này. Ta là luân hồi người, ta nói, đồng bọn của ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta lại để cho cái kia diêm kiếm hỏa lăn, hắn bị ta giật mình phía dưới, bỏ chạy. Cho nên, ta tranh thủ thời gian liền mang theo người chạy trốn. Nói đến đây, đường sinh nở nụ cười, tiếp tục nói, chỉ sợ, cái kia diêm kiếm hỏa rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận ta là hù dọa hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, rồi trở về tìm chúng ta thời điểm, chỉ sợ muốn chọc giận cái bị dày vò. Có thể đem riêng kiếm hỏa ra như vậy mưu sâu tính toán tâm ngoan thủ lạt chi nhân đều dọa chạy. Vũ Thanh Hạc nghe thế, chết để trận tròn mắt. Nhìn trước mắt cái này chuyện trò vui vẻ tuấn mị thiếu niên, trong nội tâm nàng đã sớm phiên giang đảo hải. Đừng nhìn nói thật nhẹ nhàng, có thể nàng biết nói, lúc ấy cảnh tượng như vậy, cần bao nhiêu trí tuệ cùng năng lực đến đấu chi so dũ khí, mới có thể dọa lùi diêm kiếm riêng đa tạ tu hữu ân cứu mạng. Vũ Thanh Hạc nói đến đây, tranh thủ thời gian đứng dậy, hành lễ nói tạ. Bất quá, cái này khởi thân, trên người nàng bị nàng xé nát lam lũ quần áo, mảng lớn xuân quang tựu bộc lộ ra đến, cái kia trước ngực hai ngọn núi, ở trên hư không ở bên trong một hồi kịch liệt chấn động, liền không khi đều kiểu diễm bắt đầu. Đường Sinh cũng là xem thẳng mắt, sau đó, hán kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Mặc dù nói, đã sớm cảm thụ đã qua cùng thể nghiệm đã qua, nhưng Đó là tại Vũ Thanh Hạc thậm chí không rõ thời điểm, giờ phút này cùng Vũ Thanh Hạc thanh tình lúc, hoàn toàn là khác nhau. a Vũ Thanh Hạc xử trí không kịp đề phòng, kịp phản ứng thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, ý niệm trong đầu khẽ động, vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ áo bảo tràng đi lên, lúc này mới che lại trước mắt cái kia mê người xuân sắc. Bất quá, đường sinh cái này kịp thời quay người hành vi, cũng đã lấy được nàng hảo cảm. Vâng, là tại hạ đường đột tu hữu. Vũ Thanh Hạc thân là nhất tông chi chủ, cũng không phải cái gì nhăn nhăn nhó nhó chi nhân. Nàng rất nhanh tựu điều chỉnh cảm xúc, khôi phục bình tĩnh tỉnh táo. Là xuống lần nữa cân nhắc không chu toàn toàn bộ. Đường sinh cũng rất khách khí. Tu Hiếu, vừa mới ngươi nói, ngươi là huyền mộ kiếm tông người. Có thể huyền mộ kiếm tông luân hồi điện luân hồi người, ta đều nhận ra, như thế nào cho tới bây giờ đều không có bái kiến ngươi. Vũ Thanh Hạc mang theo vài phần nghi hoặc. Ta vừa thức tỉnh kiếp trước trí nhớ không có bao lâu Đối với luân hồi người sự tỉnh, cũng biết được cũng không nhiều. Chỉ là trêu chọc chút ít luân hồi người, mới biết được thế gian này, nguyên lai còn có nhiều như vậy cùng ta đồng dạng thức tỉnh kiếp trước trí nhớ người, cũng đem thức tình kiếp trước trí nhớ người xương chi là luân hồi người." Đường Sinh Chi tiết nói, "Anh ngươi rõ ràng vừa thức tỉnh kiếp trước trí nhớ. Vậy ngươi trên người tu vi là cô ý ẩn tàng thành thiên cảnh, hay là vốn tựu thiên cảnh?" Nghe được Đường Sinh lời này, Vũ Thanh Hạc ngẩn người thần. Bởi vì nàng thần hồn bị hao tổn, Không tốt phán đoán đường sinh thực lực sâu cạn. Cảnh giới của ta, chỉ là thiên cảnh, còn không có có tăng lên đi lên. Đối với luân hồi người sự tình, tu hiếu, có thể cho tại hạ biết một hai. Đường sinh khiêm tốn tỉnh giáo. Hắn cảm giác, cảm thấy, thân là luân hồi người, hắn luôn trốn không mở đi. Về luân hồi người, ta biết được cũng không nhiều. Chỉ biết là, tại đây thế gian, có một cái luân hồi chi giới, nó liên thông lấy chư thiên vạn giới, thậm chí khả di câu thông trong truyền thuyết thần giới. Mà luân hồi chi giới sau lưng, thì là luân hồi thần điện, nghe nói, cái kia luân hồi thần điện cho dù là tại thần vực, cũng là một cổ trí cao vô thượng siêu cấp thế lực. Tương truyền, tại chư thiên vạn giới ở bên trong, có rất nhiều phản kháng thần giới trật tự cùng thống trị tà ác thế lực, luân hồi thần điện, triệu tập các ngươi những. Này thức tỉnh kiếp trước trí nhớ luân hồi người với tư cách luân hồi chiến sĩ, chính là vì trấn áp những. Này tà ác thế lực, giữ gìn chư thiên vạn giới hòa bình cùng trật tự. Vũ Thanh Hạc nói ra Nói như vậy, cái này luân hồi thần điện, xem như đại biểu cho thần giới chính nghĩa một phương hả Mà chúng ta những, này luân hồi người, bị luân hồi thần điện triệu tập, trở thành luân hồi chiến sĩ, tự tương đương với là gia nhập thần giới quân đoàn hả Đường sinh lập tức kịp phản ứng, rất là rung động. Như vậy nghe tới, trở thành luân hồi chiến sĩ, cũng mang có sứ mạng cảm giác. Hẳn là A cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, những tin tức này, ta cũng là theo luân hồi người trong miệng biết được, chờ ngươi trở thành luân hồi chiến sĩ. Dĩ nhiên là rõ ràng. Vũ Thanh Hạc nói ra. a muốn như thế nào mới có thể trở thành luân hồi chiến sĩ? Giống như, ta cũng không có cảm thụ được cái gì luân hồi thần điện triệu hoàn A. Đường sinh nổi lên nghi ngờ. Trong nội tâm lại là khẩn trương lại là chờ mong. Khẩn trương, đó là bởi vì trở thành luân hồi chiến sĩ về sau, tham gia cái kia cái gì luân hồi cuộc chiến, tất nhiên thật là chuyện nguy hiểm. Chờ mong, đó là bởi vì những cái kia luân hồi chiến sĩ, như băng linh. Lôi chi bọn người, đều có vượt cấp chém giết bình thường tu sĩ thực lực, rất hiển nhiên, chỗ tốt này là trở thành luân hồi chiến sĩ sau đạt được. Có thể nói, trở thành luân hồi chiến sĩ, đó là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, coi như là hắn muốn trốn, cũng trốn không thoát đâu. chương 264, cấp bậc phân chia. Vũ Thanh Hạc nhìn thấy đường sinh cái gì cũng đều không hiểu, đành phải kiên nhẫn giải thích, ta nghe nói, chỉ có tu vi đạt tới linh đan cảnh luân hồi người mới có thể bị luân hồi điện chỗ triệu hoán Chờ ngươi tu vi đạt tới Linh Đan Cảnh về sau, luân hồi điện tự nhiên sẽ triệu hán ngươi. Mà ở huyền mục kiếm tông ở bên trong, thì có một cái sơ cấp luân hồi điện. Đường sinh nghe đến đó, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai like là tu vi của hắn không đến Linh Đan Cảnh A. Ngươi vừa mới nói, huyền mục kiếm tông ở bên trong có một cái sơ cấp luân hồi điện, nói như vậy, còn có khác cấp bậc luân hồi điện hả? Đường sinh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sơ cấp luân hồi điện Chỉ là dùng để triệu tập linh đan cảnh cấp bậc luân hồi người địa phương, nếu như các ngươi luân hồi người trải qua mấy vòng luân hồi cuộc chiến, tích lũy đầy đủ chiến huân, hơn nữa tu vi cũng đạt tới huyền hồn cảnh, như vậy các ngươi nên tiến về trước trung cấp luân hồi điện. Tại chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục lên, Nam Đại Kiếm Tông, Tứ Đại Ma Tông nội, đều sắp đặt sơ cấp luân hồi điện. Về phần trung cấp luân hồi điện, theo ta được biết, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục lên, chỉ có chúng ta Nam Đại Kiếm Tông phía trên Thiên Nguyên Đạo Tông bên trong có một cái, cũng là Thiên Nguyên Đại Lục lên duy nhất một cái. Vũ Thanh Hạc nói ra. Cái kia cao cấp luân hồi điện. Đường sinh rung động mà hỏi. Không nghĩ tới luân hồi người còn phân nhiều như vậy đẳng cấp. Xem ra, hán chỗ chém giết qua lôi chi, băng linh bọn người, chỉ có linh đan cảnh tu vi, đều là sơ cấp luân hồi điện luân hồi người. Cái này, ta cũng không rõ ràng rồi. Nếu như dựa theo như vậy suy tính chờ người tu vi đạt đến hợp nhất cảnh, hơn nữa lập được đầy đủ chiến hân, đã biết rõ cao cấp luân hồi điện ở nơi nào. Vũ Thanh hạc đầu Chiến huân vậy là cái gì? Đường sinh tiếp tục hỏi thăm. Chiến huân, chính là các ngươi luân hồi người cấp bậc A, tiểu tương đương với thế tục quân đội quân hàm không sai biệt lắm. Ta nghe những cái kêu luân hồi giả thuyết, chiến huân càng cao, tại luân hồi chi giới ở bên trong, quyền hạn càng lớn, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Vũ Thanh Hạc nói ra, nếu như không nghĩ lại tham gia luân hồi cuộc chiến, có thể rời khỏi luân hồi thần điện sao? Đường sinh lại hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá. Tu hành vốn chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất sợ chết, ở đâu thành tiểu được đại đạo. Ta tiếp xúc qua cái kia chút ít luân hồi người, tựa hồ cũng không có nghe ai nói qua, muốn nghĩ đến rời khỏi luân hồi thần điện, trái lại, bọn hắn còn chạy theo như vịt. Vũ Thanh Hạc nói đến đây thời điểm, đôi mắt dễ thương lé ra hảo quang, tựa hồ, nàng cũng rất hướng tới cùng chờ mong, đáng tiếc, nàng cũng không phải luân hồi người. Nàng tiếp tục nói, có lẽ, đợi luân hồi thần điện gọi về người. Ngươi đã biết rõ tiến vào chỗ đó chỗ tốt, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến muốn thối lui ra khỏi. Có lẽ a Đường sinh nghe thế, hắn trong con ngươi, cũng lẽ ra một vòng vẻ chờ mong. Tiếp tục hỏi thăm Vũ Thanh Hạc rất nhiều về luân hồi người vấn đề, Vũ Thanh Hạc biết đến, đều nói với đường sinh đi ra. Luân hồi người cùng chúng ta đại thế giới tu sĩ, cũng có rất nhiều cùng xuất hiện, có rất nhiều hợp tác quan hệ. Các ngươi luân hồi người, cũng là dựa vào tại chúng ta đại thế giới mà tồn tại, muốn thông qua chúng ta đại thế giới thế lực, tu sĩ đạt được tu luyện tài nguyên, mà chúng ta đại thế giới tu sĩ tu sĩ cũng sẽ biết nhìn xem các ngươi luân hồi chi giới chỗ tốt. Các ngươi luân hồi người, khả dĩ chém giết đại thế giới tu sĩ, nhưng là không thể đại quy mô đồ sát, nếu không, nhẹ thì là đem chiến hần, nặng thì sẽ bị liệt vào ta tu, bị luân hồi thần điện đuổi giết. Vũ Thanh Hạc còn nói thêm. Đường Sinh nghe nói như thế, xem như đã minh bạch, cái kia diêm kiếm hỏa trong miệng theo như lời, hắn cũng nhận thức chút ít luân hồi người bằng hữu. Đúng rồi, mạ muội hỏi một chút. Ngươi kiếp trước là cái gì cấp bậc tu sĩ sao?" Vũ Thanh Hạc hỏi. "Linh Đan cảnh đỉnh phong." Đường Sinh cũng không giấu giếm. "Mới Linh Đan cảnh đỉnh phong." Vũ Thanh Hạc nghe thế, như mày. "Làm sao vậy?" Đường Sinh căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi. "Kiếp trước tu vi có chút thấp. Bất quá, ngươi cũng không muốn đủ dữ. Theo ta được biết, tuy nhiên kiếp trước là Linh Đan cảnh tu sĩ, đại đa số đều là luân hồi cuộc chiến ở bên trong pháo hôi, nhưng là cũng có một ít có thể tích lũy chiến hồn." tấn cấp tiến vào trung cấp luân hồi điện. Vũ Thanh Hạc can ủi: "Anh, ngươi cái này cũng quá trực tiếp a." Đường Sinh không nghĩ tới Vũ Thanh Hạc đây là xem thấp kiếp trước của hắn tu vi, lập tức im lặng. "Bất quá, hắn kiếp trước tu vi tuy nhiên thấp, nhưng là ở kiếp này tu vi cường đại a, hôm nay chỉ sợ liền ngươi huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu Vũ Thanh Hạc, đều không sợ. Ngươi nếu là luân hồi người, tuy không còn là Huyền Mộ kiếm tông đệ tử, mà là trở thành Huyền Mộ kiếm tông luân hồi điện trưởng lão." coi như là huyền một kiếm tông một phần tử. Như vậy đi, đợi sau khi trở về, ta truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm tu pháp môn tu luyện, coi như là báo đáp ngươi lần này đối với ta ân cứu mạng. Về phần ngươi có thể hay không học hội, vậy nhìn ngươi tạo hóa nữa. Vũ Thanh Hạc nói ra, nàng không nghĩ nợ người nhân tình, đặc biệt là luân hồi người nhân tình. Thật đúng. Đường sinh nghe thế, đôi mắt phát sáng lên, nội tâm một hồi kích động. Nếu như hắn có thể trở thành kiếm tu, Đem trong cơ thể long huyết bổn nguyên tri lực sử dụng kiếm tu thi triển đi ra, ngưng tụ thành một điểm, cái kia đem cỡ nào khủng bộ a. Hắn lúc trước đối chiến Diêm kiếm hỏa, sở dĩ không địch lại, cũng là bởi vì hắn phần hỏa lục thức chiến đấu vũ khí quá thấp, không có một thân man lực, nhưng không cách nào hữu hiệu ngưng tụ cùng một chỗ. Thật đúng. Ta Vũ Thanh Hạc nói chuyện, nói 102. Bất quá, kiếm tu cực kỳ khó thành, bình thường tu sĩ ở bên trong, ngàn dặm mới tìm được một, đối với kiếm đạo thiên phú cùng ý chí yêu cầu rất cao. Ta đáp ứng chuyển cho ngươi kiếm tu công pháp, nhưng là, ngươi có thể hay không tu luyện, tựu nhìn ngươi tạo hóa nữa. Vũ Thanh Hạc mặt không biểu tình nói. Phản phất, làm xong chuyện này, nàng tự cùng đường sinh không có bao nhiêu quan hệ. Cái kia, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, kính xin tông chủ hỗ trợ một chút. Đường sinh tự hồ cũng đã minh bạch Vũ Thanh Hạc giờ phút này sưng sờ lánh khóc nghiêm mặt ý tứ, khách khí khẩn cầu lấy. Cái gì yêu cầu quá đáng, nói đi. Vũ Thanh Hạc nhàn nhạt mà hỏi Ta có một mội mội gọi là đường tiểu khê, ta không có thức tỉnh kiếp trước trí nhớ trước, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất sâu. Trước chút ít không lâu, bái nhập Bách Sương huyền tổ môn hạ trở thành quan môn đệ tử. Nàng hôm nay tại Bách Sương phong thượng tu hành, ta muốn gặp nàng một mặt, kính xin tông chủ thành toàn. Đường sinh tranh thủ thời gian nói ra. Cái gì? Ta sư tôn mới thu một cái quan môn đệ tử. Vũ Thanh Hạc nghe thế, ngẩn người. Phải biết rằng... Từ khi sư phụ nàng Tôn năm đó thu nàng làm đồ đệ về sau, cho tới hôm nay, mấy trăm năm đi qua, cũng không từng lại thu qua đệ tử. Hôm nay rõ ràng phá lệ thu một cái đệ tử. Xem ra, cái này gọi là Đường Tiểu Khê nha đầu, thiên phú tất nhiên tuyệt luân, nếu không, cũng đã động không được nàng sư tôn. Nàng rất nhanh tiểu kịp phản ứng nàng giờ phút này thất thố, đối với Đường Sinh nói ra, ta trong khoảng thời gian này đều tại loạn phong cốc phong từ địa trong lòng, lợi dụng bên trong phong từ địa hỏa, ngưng luyện một cửa thần thông, cho nên Còn không biết ta sư tôn thu đồ đệ một chuyện. Có lẽ có lấy đường tiểu khê cái tầng quan hệ này, nàng giờ phút này đối với đường sinh thái độ, ôn hòa rất nhiều. Đa tạ tông chủ. Đường sinh tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Bởi như vậy, hắn cuối cùng là tìm được cơ hội cùng tiểu nha đầu kia gặp mặt, cũng nhìn xem trong khoảng thời gian này, cái tiểu nha đầu này tu hành, đến cùng như thế nào. chương 265, Phong từ Điệu Tâm. Tiểu khê cùng ta, xem như nhất mạch tương thừa sư tỉ mội. Ngươi nếu là tiểu khê ca ca, cùng ta, coi như là có một tầng sâu xa. Ta nghe nói, mỗi một lần luân hồi cuộc chiến, các ngươi luân hồi người tỷ lệ tử vong đều rất cao. Ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, chớ để chết tại luân hồi chi giới ở bên trong, đồ lại để cho tiểu khê sư mội thương tâm. Vũ Thanh Hạc lần này ngữ khí, mang theo vài phần quan tâm. Tông chủ, lúc trước ta với ngươi chữa thương thời điểm, cảm nhận được trên người của ngươi mang theo một vòng hỏa chi bản nguyên khí tức. Ngươi vừa mới nói. Ngươi tại loạn phong cốc phong từ điệu tâm ở bên trong, lợi dụng bên trong phong từ địa hỏa ngưng luyện một cửa thần thông. Có phải hay không, cái kia phong từ địa hỏa ở bên trong ẩn chứa hỏa chi bản nguyên." Đường Sinh thừa cơ hỏi. "Đúng vậy." Ở đằng kia loạn phong cốc vượt sâu chỗ sâu nhất, thông nhìn qua lòng đất điệu tâm dung nham, bên trong tiêu đốt lên hừng hực phong tử chi hỏa. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Vũ Thanh Hạc đôi mắt dễ thương mang theo vài phần kinh ngạc nhìn xem Đường Sinh. "Tại hạ vừa vặn có một cửa thần thông." cũng muốn thu thập phong từ điệu tâm chi hỏa đến ngưng luyện. Không biết tông chủ có thể cho tại hạ biết cái kia phong từ điệu hỏa đến cùng như thế nào đi? Đường Sinh hỏi tiếp. Dung tu vi của ngươi cùng cảnh giới, chỉ sợ không đi được cái kia điệu tâm dung nham, cũng sẽ bị phong từ chi hỏa cho thổi chết rồi. Hơn nữa cái kia điệu tâm dung nham nội, cũng thai nghén lên rất cường đại phong từ hỏa quái, có chút cường đại phong từ hỏa quái mà ngay cả ta thấy đã đến chạy trốn. Như vậy đi, chờ ta chữa trị thực lực Ta mang ngươi đi chỗ đó điệu tâm dung nhà một chuyến." Vũ Thanh Hạc nói ra. "Kể từ khi biết đường sinh kiếp trước chỉ là linh đan cảnh đỉnh phong về sau, nàng hữu bản năng cho rằng đường sinh ở kiếp này cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Ngẫm lại cũng là a. Người kiếp trước mới được là linh đan cảnh đỉnh phong, ở kiếp này cảnh giới mới được là thiên cảnh, có thể lợi hại đi nơi nào? Càng lợi hại, cũng lợi hại bất quá kiếp trước linh đan cảnh đỉnh phong a." "A. Tông chủ, ngươi khôi phục thực lực, đại khái cần bao lâu?" Đường sinh hỏi. Ít thì nửa năm, nhiều thì vài năm. Vũ Thanh Hạc nói ra. Đây là nàng đối với giờ phút này trong cơ thể thương thế tình huống phán đoán. Lâu như vậy. Đường sinh nghe xong, khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu là vài ngày, hắn còn có thể đợi. Nhưng này ít thì nửa năm, nhiều thì vài năm, hắn cũng có thể chủ đủ chấn long truyền thừa phần thứ hai long nục thiên dược liệu, hoàn thành thịt rồng tối thể. Như thế nào, người đợi không được. Vũ Thanh Hạc đôi mắt dễ thương thoáng nhìn. Mang theo một fan kiếm ý sắt phạt. Quanh năm tại huyền một kiếm tông tông chủ địa vị cao, nàng bản thân, đều có một fan uy nghiêm. Hơn nữa, đối với nàng như vậy cảnh giới mà nói, liệu cái tổn thương, hoa một năm nửa năm, chính là bình thường sự tình. Cái kia. Tông chủ, ngươi có thể không cho một phần địa đồ ta. Ta bản thân đi là được rồi. Đường sinh nguyện chuyển nói. Ta không phải đã nói rồi sao. Thực lực của ngươi, đến không được chỗ đó. Vũ thanh hạc thanh âm lạnh dần. Nàng có thể không thích bị người phản bác, đặc biệt là tu vi không bằng người của nàng phản bác nàng. Kỳ thật, nàng lạnh lùng, cũng là nàng đối với đường sinh quan tâm, dù sao, người này thế nhưng mà tiểu khê ca ca, nàng cũng không muốn người này chết rồi. Ta có thể làm được. Tông chủ, ngươi cũng đừng xem ta hôm nay là thiên cảnh tu vi, kiếp trước cũng chỉ là một cái linh đan cảnh đại viên mãn mà thôi. Kỳ thật, ta ở kiếp này, cũng có một ít cơ duyên, đừng quên, cái kia diêm kiếm hỏa, thế nhưng mà bị ta dọa chạy. Không có vài phần bổn sự, làm sao có thể đủ dọa lùi cường giả như vậy? Đường Sinh Huyền chuyển lại tự tin biểu đặt lấy. Vũ Thanh Hạc nghe thế lời nói, ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng a? Trước mắt cái này Tuấn Mỹ thiếu niên, thế nhưng mà dọa lùi Diêm Kiếm Hỏa ra như vậy Mưu sâu tính toán tâm ngoan thủ là thế hệ, có thể đơn giản sao? Còn nữa, người này, thế nhưng mà tại nàng Huyền Hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu kiếm ý khí chẳng xuống, chấn định tự nhiên. Nàng chăm chú xem xét lấy thiếu niên này. Phát hiện trên người thiếu niên này, mơ hồ tầm đó, mang theo một cổ làm cho nàng tim đập nhanh hơi thở của rồng chi khí. Hơn nữa, cái kia nhìn như thon dài nhỏ yếu trong thân thể, tựa hồ cũng cất giấu một cổ cường đại lực lượng. Ngươi! Ngươi thật sự có nắm chắc. Vũ Thanh Hạc lần nữa xác nhận. Ta có nắm chắc. Đường sinh rất nghiêm túc gật gật đầu. Đã ngươi như thế kiên trì, ta đây cũng không miễn cơ ngươi. Nói xong, nàng xuất ra một miếng đất đồ, huyền nghiệm khẽ động, đem tiến về trước phong từ điệu tâm địa đồ. Khắc tại đây Ngọc Giản lên, giao cho Đường Sinh. Đa tạ Tông Chủ Thanh Toàn. Đường Sinh Đại Hỷ tiếp nhận. Hoác hoác. Trong Thức Hải, tiểu hỏa tên tiểu tử này, hưng phấn lớn tiếng ồn nào lấy. Ý niệm trong đầu thăm dò vào Ngọc Giản, bên trong có một bộ kỹ càng loạn phong cốc địa đồ, trên bản đồ đánh dấu qua địa phương, đều là Vũ Thanh Hạc tự mình dò xét qua, có chút địa phương nguy hiểm, Vũ Thanh Hạc cũng đánh dấu đi ra. Tông Chủ, ta lại vì ngươi hộ Pháp vài ngày. Sau đó ta tiểu tiến về trước cái kia phong từ điệu tâm. Đường sinh nói ra. Tùy ngươi liền. Vũ thanh hạc thản nhiên nói. Nàng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ trận kỳ, một lần nữa đối với chung quanh bố trí một phen. Như thế nào còn có một người. Trong lúc đó, nàng phát hiện nằm ở bên kia đường vũ kiếm. Hắn là ta đường thế gia linh đan cảnh trưởng lão, cũng là huyền mộ kiếm tông trưởng lão. Bởi vì ta đắc tội người nguyên nhân, huyền mộ kiếm tông tang đao cùng lâm cắt trí, đưa hắn cho Vì hiếp dụ dỗ ta đi vào loạn phong cốc ở bên trong. Ta đem hai người kia cho đánh chết, cứu ra hắn. Bất quá, bởi vì ta đang đạo y thuật có hạn, chỉ là thanh trừ độc tố trong cơ thể của hắn, về phần như thế nào tỉnh lại ý chí của hắn, ta lại thúc thủ vô sách. Đường Sinh cũng không giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Vũ Thanh Hạc nhíu mày nghe, rất hiển nhiên, Huyền Mục kiếm tông mặc dù có quy củ, mệnh lệnh môn hạ trưởng lão đệ tử lẫn nhau tầm đó giết chóc, nhưng là, quy củ là cái chết. Người là sống. Hơn nữa có người địa phương thì có giang hồ ân đoán. Nói lý ra chém giết sự tình, còn nhiều, rất nhiều rồi, chỉ cần không có đem đến bên ngoài đến náo đại, không có bị nắm, trộm đến tay cầm, huyền mục kiếm tông đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn ở tại chỗ này, ta sẽ giúp ngươi chiếu khắn hắn. Vũ Thanh Hạc nói ra. đa tạ tông chủ. Đường sinh tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, lúc này, trong lòng của hắn tự định ra lấy. Muốn hay không đem Hòa Thiên Đốc cùng Thảo Nê sự tình nói ra? Như thế nào, ngươi còn có chuyện sao? Vũ Thanh Hạc chứng kiến Đường Sinh muốn nói lại thôi chi sắc, mở miệng hỏi. Sắc thực còn có một việc, bất quá nếu là nói ra, tông chủ, ngươi cũng đừng trách ta. Là bọn hắn tới giết ta, ta cũng là tự bảo vệ mình. Đường Sinh nói ra. Sự tình gì? Nói đi. Ta hiện tại cái này tình huống, cũng cầm không được ngươi cái gì. Vũ Thanh Hạc lạnh con mắt nhìn xem Đường Sinh. Cái kia. Ta giết chúng ta huyền một kiếm tông phó tông chủ Hoa Thiên Đốc cùng cùng đàn môn phó môn chủ Thảo Nê. Đường sinh nói ra. Cái gì? Ngươi. Ngươi nói cái gì? Dù là vũ thanh hạc tỉnh táo, giờ phút này thanh âm, cũng thiếu chút hét dầm lên. Phải biết rằng, Hoa Thiên Đốc cũng là huyền một kiếm tông phó tông chủ, huyền hồn cảnh hậu kỳ tu vi, ba lái chính tông chủ một trong A. Ngươi. Thật là ngươi giết. Vũ thanh hạc thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin rung động. Đôi mắt dễ thương gắt gao chằm chằm vào đường sinh. Nàng càng rung động, hay là đường sinh thực lực. Thằng này nhìn như chỉ có thiên cảnh tu vi, kiếp trước cũng chỉ là linh đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Như thế nào có bản lĩnh giết được huyền hồn cảnh hậu kỳ hoa thiên đốc. chương 266, phẫn nội truy tra. Bọn họ là ta giết. Chứng kiến Vũ Thanh Hạc hỏi như vậy, đường sinh lần nữa nhắc lại. Người thật to gan a Cho dù ngươi là luân hồi người, cũng không thể như thế tàn sắt chúng ta đại thế giới tu sĩ. Đây là không tuân theo quy định. Phải biết rằng, nhằm vào các ngươi những nay luân hồi người, chúng ta đại thế giới cũng có đối với các ngươi luân hồi người tiến hành đuổi giết phương thức. Vũ Thanh Hạc phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nói: Nàng dù nói thế nào, cũng là Huyền Mộ Kiếm Tông tông chủ, chết một cái đan môn phó môn chủ cùng một cái phó tông chủ, đây đối với Huyền Mộ Kiếm Tông mà nói, đã là trăm năm qua lớn nhất đại sự kệ rồi, chỉ sợ hôm nay Huyền Mộ Kiếm Tông nội đã sớm đại chấn đắng rồi. Bọn hắn một lòng muốn giết ta." Ta cuối cùng không thể để cho bọn hắn giết đi. Đúng rồi, còn có một việc, ta chỉ điểm người báo cáo. Đường sinh nói ra. Sự tình gì? Vũ thanh hạc thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt vị này tuấn Mỹ thiếu niên, trong lúc đó, nàng phát hiện, nàng căn bản nhìn không thấu đối phương. Thằng này, rõ ràng có chém giết hoa thiên đốc năng lực. Nói cách khác, hắn chí ít có chém giết huyền hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Tại liên tưởng đến người này theo như lời, có thể dọa lùi được diêm kiếm hỏa, xem ra Đây là một cái giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật, thiếu chút nữa liền nàng đều đã lừa gạt. Cái này hai khối lệnh bài, là ta theo hoa thiên đốc cùng thảo nê trong chữ vật giới chỉ phát hiện. Đường sinh nói xong, đem cái kia hai khối thân phận của sát ma tông lệnh bài, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, vướt cho trước mặt Vũ Thanh Hạc. Đây là thân phận của sát ma tông lệnh bài. Vũ Thanh Hạc huyền niệm do xét tiến lệnh bài ở bên trong, phát hiện bên trong có hoa thiên đốc cùng thảo nê buồn nguyên nhận chủ khí tức lập tức hoàng hốt Nghẹn ngào nói ra, bọn hắn, thật sự là sát ma tông gian tế. Sát ma tông xuất thế, ban bố thất sát huyết lệnh, cho đến tàn sát chúng ta đường ra thành đến lập uy. Bất quá, bị ta phản giết bằng được. Ta nghĩ, hai người kia sở dĩ tới giết ta, chính là vì chuyện này a Đường sinh giải thích. Chuyện này, xem ra, liên lụy trọng đại rồi. Vũ thanh hạc sát mặt, thập phần dày đặc. Đáng tiếc, nàng hôm nay thương thế không có khôi phục, nếu không... Nàng lập tức muốn chạy về huyền mục kiếm tông ở bên trong chủ trì đại cục Lúc này, ngươi tổng sẽ không cần trị tội ta đi à? Đường sinh nhìn xem hảo khí dày đặc, nửa mở vui lùa bắt đầu. Là ta trách oan ngươi rồi. Bất quá, ngươi thân là luân hồi người, đại thế giới thế tục cân đoán, ngươi hay là thiểu tham dự cho thỏa đáng. Cho dù là cái này hoa thiên đốc cùng thảo nê thật là sát ma tông gian tế, đây cũng là thuộc về đại thế giới tông môn đân đoán. Ngươi chém giết cho bọn hắn, luân hồi thần điện bên kia Cũng mặc kệ ngươi là cái gì nguyên do. Vũ Thanh Hạc sắc mặt hòa hoan xuống, trong lời nói cũng mang theo vài phần quan tâm cùng nhắc nhở. Ta hiểu được." Đường Sinh gật gật đầu, nhớ kỹ Vũ Thanh Hạc lời nói này. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vũ Thanh Hạc mà bắt đầu bế quan khôi phục tu vi. Đường Sinh là Vũ Thanh Hạc hộ pháp 3 ngày, phát hiện nàng đã khôi phục một hai thành huyễn lực, có đủ tự bảo vệ mình tư lực, hắn cũng không hề do dự, trực tiếp bay ra đại trận, hướng phía Phong Từ Điệu Tâm bay đi. Viêm tiểu đội cũng là Thiên Nguyên Đại Lục lên, sơ cấp luân hồi điện ở bên trong có chút danh khí luân hồi tiểu đội. Băng Linh, Tạ Thư Thỉ, Nam Phương chết, lập tức ở Viêm Phong tiểu đội ở bên trong nhấc lên một cổ không nhỏ rung động. "Cha, cho ta triệt để điều tra cái kia đường sinh, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Viêm Phong tiểu đội trưởng Hỏa Viêm Phong, phẫn nộ đối với tiểu đội từng cái thành viên, ban bố mệnh lệnh. Bên kia, Diêm Kiếm Hỏa bay ra loạn phong cốc, phát bảo truyền âm, lại để cho người giám thị Huyền Mộ kiếm tông tình huống. Biết được Vũ Thanh Hạc còn không có hồi trở lại huyền mục kiếm tông, hắn càng phát ra nổi giận. Vừa nghĩ tới, cái kia con vịt đã đun sôi, cứ như vậy theo bên mồm của hắn bị đường sinh tên hôn đảng kia cho cấp đi. Vừa nghĩ tới, Vũ Thanh Hạc như vậy âm nguyên no đủ kiếm tu đại mỹ nhân, giờ phút này đang bị đường sinh đặt ở dưới thân tùy ý rong rổi cùng ngắt lấy nguyên âm, hắn tức giận muốn giết người. Á á á, còn muốn đến, lúc ấy hắn rõ ràng bị đường sinh tiểu tử kia, giam ba câu tiểu cho sợ tới mức ké Hắn đã cảm thấy rất xấu hổ vô cùng, đây là vô cùng nhục nhã A Thiếu chủ. Với lúc đó, phá không ở bên trong, chuyên đến 10 đạo tiếng vang, đều là huyền hồn cảnh tu sĩ. Trong đó hai vị, huyền hồn cảnh hậu kỳ, khí tức cũng không thể so với hoa thiên đốc người như vậy không sai biệt lắm. Cho ta tìm được người này. Hắn nhất định vẫn còn loạn phong cốc ở bên trong, đào sâu 3 thước cũng muốn cho ta móc ra. Diêm kiếm hỏa đem đường sinh hình dạng hỏa khí tức, dùng huyền pháp ngưng tụ ra đến. Vâng. Cái này 9 người tu sĩ linh mệnh. Nhớ kỹ, phát hiện bọn hắn về sau, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức cho ta biết. Diêm kiếm hỏa nói ra. 9 người tu sĩ gật gật đầu, sau đó tách ra tiến vào loạn phong cốc ở bên trong tìm tòi bắt đầu. Nghĩ nghĩ, diêm kiếm hỏa vẫn cảm thấy không an toàn. Đường sinh có thể tiếp được cái kia một kiếm, cho dù không phải là đối thủ của hắn, cũng không phải mấy vị này thủ hạ có thể đối phó. Hơn nữa, đối phương nói không chừng, đã sớm đã đi ra loạn phong cốc. Hắn không phải luân hồi người sao? Rất tốt, ta đây xin mời luân hồi người để đối phó hắn. Nghĩ đến chỗ này, Diêm Kiếm Hỏa lại bay ra loạn phong cốc, xuất ra truyền âm pháp bảo, bắt đầu liên lạc một người. Diêm Kiếm Hỏa, liên lạc ta có chuyện gì sao? Một cái lanh đạm thanh âm, theo truyền âm pháp bảo ở bên trong truyền ra. Phong tụ tu hiếu, ta muốn mời người giúp ta cha tìm một người, nếu là có thể, giúp ta bắt được hắn. Diêm Kiếm Hỏa thanh âm, mang theo vài phần khách khí bắt đầu. Cái này phong tụ cũng không phải là người bình thường, mà là một vị bước vào trung cấp luân hồi điện huyền hồn cảnh luân hồi người. Nếu bàn về thực lực, có thể cùng bình thường hợp nhất cảnh tu sĩ giao thủ. Người nào? Phong tụ không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hắn là một cái luân hồi người. Hắn tại loạn phong cốc ở bên trong đã đoạt ta đồng dạng trọng yếu đồ vật. Nói xong, Diêm Kiếm Hỏa đem đường sinh hình dạng hòa khí tức, thông qua truyền âm phát bảo, chuyển cho Phong tụ. Về phần Vũ Thanh Hạc sự tình, hắn cũng không dám cụ thể nói ra. Dám đoạt ngươi Diêm kiếm hỏa thứ đồ vật người, thực lực của người này thật không đơn giản a Phong tụ nói ra. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Diêm kiếm hỏa hỏi. Nhìn như chỉ có thiên cảnh tu vi, hẳn là đã ẩn tàng cảnh giới. Bất quá, nhìn xem rất lạ mặt. Ta cần chút thời gian mới có thể tra đạt được thân phận của hắn. Phong tụ nói ra. Rất tốt. Ngươi không phải vẫn muốn muốn chúng ta diêm ra thiên viêm ngự kiếm thuật sao. Ngươi nếu là giúp ta bắt lấy hắn đầu người, ta cho ngươi ba tầng trước công pháp. Ngươi nếu là có thể đủ sống bắt hắn, ta cho ngươi tốt 5 tầng ngự kiếm thuật công pháp. Diêm kiếm hỏa ra giá. Dù sao, người khác luân hồi người cũng không phải là hắn diêm kiếm hỏa ngựa chết, không ràng buộc giúp hắn làm việc. Rất tốt. Thành giao rồi. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ đem tiểu tử này sống chảo đưa cho ngươi. Bên kia phong tụ, thanh âm hay là rất lãnh đạo, nhưng là, trong giọng nói, đã mang theo vài phần tiểu hưng phấn. Diêm ra thiên nhãn ngự kiếm thuật, thế nhưng mà một cửa huyền dai cửu phẩm kiếm tu pháp môn Không phải chuyện đùa. Chương 267: Phong tử hỏa quái. Loạn phong cốc vượt sâu, càng hướng xuống, không gian xung quanh càng rộng rộng rãi. Dương quang đã sớm chiếu xạ không tiến đến. Chung quanh quang, tất cả đều là những cái kia sáng lên thảm thực vật phát ra tới. Màu tím đen phong, tùy ý thổi lật phất. Càng hướng xuống, càng lớn. Mang theo ăn mòn năng lượng phòng ngự cháo uy lực. Đường Sinh khống chế lấy tiểu hỏa hỏa linh cánh, dựa theo Vũ Thanh Hạc đưa cho ngọc giản điệu đồ chỉ dẫn, xuống rất nhanh bay đi. Tại một ít phong tử thổi ra hoạt động ở bên trong, ngẫu nhiên phát hiện có một đôi sông thị huyết đôi mắt. Đây là nghỉ lại tại loạn phong cốc nội yêu thú đôi mắt. Cũng may, đường sinh tiến lên lộ tuyến, thuộc về Vũ Thanh Hạc mở đi ra an toàn lộ tuyến, coi như là có yêu thú, cũng đều bị Vũ Thanh Hạc gần đoạn thời gian cho thanh lý. Cho nên, đường sinh đoạn đường này coi như là thông suốt. Cũng không biết phi hành bao lâu, phi hành bao sâu. Phía dưới, đã đến loạn phong cốc cuối cùng rồi. Tại loạn phong cốc tình trạng là một chỗ không kết băng hàn đàm. Hàn đàm nước, tĩnh mịch một mảnh. Phía trên phong từ làn gió, mạnh liệt thổi mạnh, thế nhưng mà đến nơi này hàn đàm mặt nước mấy trăm mét nổi, nhưng cái tiếp phong lại quỷ dị không có cạo xuống đến. Ở chỗ này, tiến tính được đáng sợ. Dựa theo Vũ Thanh Hạc địa đồ chỉ dẫn, xuyên qua lấy vực sâu hàn đàm, trầm xuống đến đáy đầm cuối cùng, sẽ có rất nhiều đầu địa lô thông đạo. Những này địa lô thông đạo, đi thông càng sâu lòng đất phong từ điệu tâm, Đường sinh lại xem xét địa đổ một mắt, ánh mắt hướng phía hàn đàm bên cạnh bờ quét mắt, hắn nhanh nhẹn linh giác, cảm nhận được chung quanh nhận nút lấy không ít hơn 10 đầu huyền hồn cảnh đại viên mãn cấp yêu thú khác. Bất quá, những này yêu thú tựa hồ rất e ngại cái này hàn đàm, cũng không dám tới gần. Đây cũng là bọn hắn cũng không có công kích đường sinh nguyên nhân. Lão đại, chúng ta chạy nhanh xuống dưới. Tiểu gia hỏa lớn tiếng hô hào, rất là vội vàng. Cái này trong hàn đàm, nghỉ lại lấy khủng bố thực nhân ngư quái. Mỗi một đầu, nhỏ yếu đều tương đương với linh đan cảnh đỉnh phong, lợi hại một ít, có thể so với huyền hồn cảnh. Hơn nữa, chúng thành đàn khí tức, nếu là gặp Liền Vũ Thanh Hạc như vậy huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu, đều muốn chật vật chạy trốn. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Đường Sinh nhắc nhở lấy tên tiểu tử này. Cái kia Diêm kiếm hỏa cùng Vũ Thanh Hạc có thể xuống dưới, chúng ta cũng có thể xuống dưới. Có cái gì phải sợ? Lão đại, nhanh lên đi xuống đi. Tiểu gia hỏa chớp hỏa linh linh mắt to. Bắt đầu một phen mại manh cùng làm nũng. Được rồi, chúng ta đây đã đi xuống đi thôi. Đường Sinh cũng không hề do dự, sau lưng Hỏa Linh cánh gỗ, bay vào trong nước. Hàn đàm trong nước ẩn chứa vô cùng nồng đậm cùng băng hàn thủy bổ nguyên, đối với tiểu Hỏa Hỏa Linh cánh có thật lớn tác dụng khắc chế. Trong nước, tốc độ phi hành không khỏi biến chậm lại. Cùng lúc đó, dù đang tại Hàn đàm trong nước thực nhân ngư quái, cảm nhận được dị chủng linh lực xâm lấn tiến đến, lập tức như là hỏi mùi máu tươi cá mập. Điên cùng nhào đầu về phía trước. Chúng trong nước tốc độ phi thường nhanh. Đường sinh tốc độ, bỏ qua không kịp, lập tức đã bị vây quanh ở. Một mảnh dài hẹp dài hơn 2 m thực nhân ngư quái, lớn lên rất xấu xí, mặt người hổ khẩu, dưa hầu lớn nhỏ giống như cá mắt, lué lên màu đỏ tươi chi sắc. Giống. Trước hết nhất một đầu thực nhân ngư quái đánh giết mà đến, đường sinh đã sớm dự liệu được, một quyền đuổi giết. Hàng đám nước, tại đây một quyền uy thế ở bên trong, nhấc lên xôi trào kích động. Cả đầu thực nhân ngư quái tại đường sinh dưới nắm tay, lập tức muốn nổ tung lên, chảy ra làm sắc huyết dịch, mang theo một loại ăn mòn độc tính. Bất quá, tựa hồ đối với thực nhân ngư quái bản thân, cũng không có cái gì tổn thương. Những cái kia thực nhân ngư quái nhào lên, dẫn đầu đem cái này đầu bị đường sinh đuổi giết thực nhân ngư quái cho xé xác cắn mất. Ăn đồng bạn thi thể. Đường sinh ánh mắt lấm liệt. Bất quá, kế tiếp càng nhiều nữa thực nhân ngư quái vây lên hắn. Hoác hoác. Trong thứ hải. Tiểu gia hỏa chiến ý đằng đằng kêu to. Lập tức, nguyên bản hỏa hồng sắc hỏa diễm, rồi đột nhiên biến thành màu xanh đậm. Thiêu đốt hỏa diễm cũng biến thành hỏa chi thủy thuộc tính bắt đầu. Tiểu hỏa thôn phệ qua thủy thuộc tính hỏa chi bản nguyên, giờ phút này có thể vận dụng được đi ra. Biến hóa như thế, khiến cho đường sinh tốc độ tại đây trong hàn đảm nhanh vài phần. Trung quanh thực nhân ngư quái, tại ở gần đường sinh thời điểm, lập tức bị dị hỏa thủy thuộc tính hỏa chi bản nguyên đóng băng. Chúng ta đi. Đường sinh nhân cơ hội này Một quyền hướng phía trước mặt đại bộ phận thực nhân ngư quái đuổi giết mà đi, đem đại bộ phận thực nhân ngư quái bắn cho tổn thương. Mặt khác thực nhân ngư quái dễ dàng rửa băng chói buộc, nghe thấy được bị thương thực nhân ngư quái trên người mùi máu tươi, lập tức bắt đầu lẫn nhau thôn phệ chấm giết. Thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội, Đường Sinh rất nhanh trầm xuống đến hàn đầm đáy đầm. Hầm đầm đáy đầm có một mảnh dài hẹp địa lô thông đạo. Đường Sinh lựa chọn trong đó một đầu, bay vào đi vào. Trung quanh thực nhân ngư quái, tại địa lỗ trong thông đạo Truy kích trong chốc lát, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, cũng không có lại lần nữa truy kích. Địa lỗ thông đạo quanh co hướng phía dưới kéo dài. Đường sinh cũng không biết trầm xuống bao sâu, phía trước đột nhiên không còn, bay vào không khí ở bên trong. Một cổ nồng đậm hỏa chi bản nguyên sóng nhiệt, mang theo cường đại phong từ chi lực, đập vào mặt thổi tới. Xi xi. Thổi tới đường sinh năng lượng phòng ngự trào lên, lập tức phát ra xì xì thiết các, cắt, thanh âm, luận cường độ, không thua một vị huyền hồn cảnh sơ kỳ cường giả công kích. Cái này là phong từ điệu tâm sao? Đường Sinh nhìn về phía bốn phía. Nghiễm nhiên đã đến một cái hỏa diễm thế giới. Đỉnh đầu chính là vỏ quả đất vây thành thiên không, có hàng đảm chi thủy cách trở lấy nhiệt khí bốc lên. Phía dưới thì là một cái màu tím đen nham thạch nóng chảy hải dương, sôi trào lấy quần quật sóng nhiệt. Nhấc lên sóng gió thì là khủng bố phong từ chi lượt rồi. Lão đại, ta ở chỗ này cảm nhận được cường đại phong thuộc tính hỏa chi bản nguyên rồi. Tiểu Hỏa đặc biệt hưng phấn, lớn tiếng hô: Có chút không thể chờ đợi được bắt đầu chúng ta đây đi xuống đi đường sinh nói ra Vâng lão đại tiểu ra hỏa ý niệm trong đầu khẽ động phía dưới nham thạch nóng chạy phong thuộc tính hỏa Chi bản Nguyên chậm dài hướng phía đường sinh tụ tập mà đến quanh quẩn tại đường sinh bên người vờn quanh trở thành một cái năng lượng phòng ngự cháo bất luận kẻ nào xuống dưới cái này nham thạch nóng chảy ở bên trong đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị hơn nữa vẫn không thể trầm xuống được quá sâu bất quá đường sinh lại cũng không cần Bởi vì tiểu hỏa có thể không chế hết thể hỏa chi bản nguyên. Quả nhiên, tại tiểu hỏa ngưng tụ hỏa chi bản nguyên ba lô bao khóa xuống, phía dưới không có gì không đốt nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy, một chút cũng tổn thương không được đường sinh. Tựa như là cá bơi vào nước đồng dạng. Hoắc hoắc. Tiểu hỏa hưng phấn kêu to. Bắt đầu thỏa thích thôn phệ nham thạch nóng chảy ở bên trong ẩn chứa phong thuộc tính hỏa chi bản nguyên. Bất luận cái gì tu sĩ muốn hấp thu phong thuộc tính hỏa chi bản nguyên, đều muốn theo nham thạch nóng chảy ở bên trong gian nan chật lọc. Đạt được một kia cũng không có so gian nan. Thế nhưng mà, tiểu hỏa lại không cần. Nó chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, bên trong hỏa chi bản nguyên tiểu tự động theo tạp chất ở bên trong thoát ly đi ra, hướng phía nó bắt đầu khởi động mà đến. Tiểu ra hỏa tại thôn vệ lạnh như băng chữ vật giới chỉ cái kêu bình thủy thuộc tính hỏa chi bản nguyên về sau, chỉ là miễn cưỡng đạt tới linh dai cực phẩm mà thôi. Hiện tại, thời gian dần qua tại củng cố cùng tiến hóa. Không nên gấp gác, từ từ sẽ đến. Đường Sinh sờ sờ tên tiểu tử này đáng yêu hỏa diễm cái đầu nhỏ. Lão đại, chúng ta hướng sâu một điểm, chỗ đó hỏa chi bản nguyên rủ sao nồng đậm. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, rất là khoái khoái. Tốt. Đường Sinh đáp ứng, bắt đầu hướng nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong trầm xuống. Trong lòng của hắn cũng chờ mong lấy. Tại đây hỏa chi bản nguyên, tựa hồ lấy chi không kiệt, tên tiểu tử này ở chỗ này lại có thể tiến hóa đến loại điều nào trình độ. Chương 268, thực lực đột phi. Nhưng mà Châm xuống đến nhất định chiều sâu thời điểm, tiểu hỏa đột nhiên nhắc nhở. Lão đại, có một phong tử hỏa quái đã tới. a đường sinh ánh mắt lấm liệt, chỉ thấy một đầu cá thần đầu hổ, trường tám cái xúc tu phong từ hỏa quái, rất nhanh hướng phía đường sinh phương hướng bơi lại. Trên người tản mát ra huyền hồn cảnh cấp bậc khí tức. Giống, chứng kiến đường sinh về sau, giống như là thấy được mỹ vị món ngon, lập tức nhào đầu về phía trước. Đường sinh con người lập lệ qua một vòng chiến ý, đang muốn muốn ra tay. Lão đại Để cho ta tới." Tiểu Hỏa lớn tiếng nói. "A, được rồi, Tiểu cho người đến." Đường Sinh có chút tò mò, tên tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì? Chỉ thấy, tiểu Hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hỏa chi bản nguyên mãnh liền lấy, tại Đường Sinh trước mặt, ngưng tụ thành một chương lên mạng, nhanh chóng bao phủ đầu kia du đãng tới phong tử hỏa quái. Cái này tấm lưới, thế nhưng mà tinh thuần nhất phong thuộc tính hỏa chi bản nguyên ngưng tụ, độ ấm so chúng quanh nham thạch nóng chảy đều cao không biết gấp bao nhiêu lần. Phong từ hỏa quái là hỏa thuộc tính thai nghén mà ra sinh linh, trong cơ thể cũng ẩn chứa hỏa chi bản nguyên tinh hoa, vốn đối với nhiệt độ cao cùng nham thạch nóng chảy, cũng lạ như cá gặp nước. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Đem làm tiểu hỏa cái này trương hỏa chi bản nguyên chi võng, bao phủ đầu kia phong từ hỏa quái thời điểm, cái này đầu phong từ hỏa quái thân thể, đột nhiên bốc cháy lên, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó rất nhanh chạy trốn. Người là làm sao làm được?" Đường Sinh rất ngạc nhiên mà hỏi. Nó trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, giúp nó ngăn cản nhiệt độ cao. Ta ngưng tụ hỏa diễm trên mạng, có ý chí của ta. Tại bao phủ cái này đầu phong từ hỏa quái thời điểm, ta phong ấn chặt trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên, cho nên, chung quanh nhiệt độ cao, có thể thiêu đốt thân thể của nó. Tiểu gia hỏa giải thích. Đường sinh gật gật đầu, trong nội tâm càng nhiều nữa hay là rung động, xem ra, tên tiểu tử này có thể so sánh hắn trong tưởng tượng thông minh nhiều hơn. Tiếp tục chìm xuống dưới. ở chỗ này Hoạt động phong tử hỏa quái càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí xuất hiện hợp nhất cảnh cấp bậc phong tử hỏa quái. Đường Sinh cũng là kinh hồn táng đảm lấy, hợp nhất cảnh cấp bậc phong từ hỏa quái, hắn cũng không phải là đối thủ. Cũng may có tiểu Hỏa Tại, tên tiểu tử này khả dĩ khống chế Hỏa Chi Bản Nguyên, thuộc về Hỏa Chi Vương giả, cho dù là liền hợp nhất cảnh phong từ hỏa quái, gặp được cũng muốn bị nó trêu đùa hí lộng, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Đem phong thuộc tính Hỏa Chi Bản Nguyên vận chuyển tại trong hải, Ta đến tu hành kiếm hỏa tôi tâm quyển sách phong thuộc tính bộ phận công pháp. Đường Sinh phân phó lấy. Tại tiểu hỏa hấp thu hỏa chi bản nguyên tiến hóa thời điểm, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn làm theo, nhất tâm đa dụng, đối với cái này cái tiểu gia hỏa mà nói, căn bản là không phải cái gì năn đề. Tu hành không tuyết nguyệt. Đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Đường Sinh sớm đã đem kiếm hỏa tôi tâm quyển sách phong thuộc tính công pháp tu luyện xong thành. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, Hắn không có khả năng đi tu luyện huyền vũ thổ tức thuật, cho nên, kế tiếp trong thời gian, hắn đều tại xem đọc thảo nê, nam Vương trong chữ vật giới chỉ cái kia chút ít đang kinh sách vợ ngọc giản. Cái này lại để cho hắn được ít lợi không nhỏ, đang đạo trình độ chậm chạp tăng lên lấy. Mà tiểu hỏa, tại đây 5 ngày trong thời gian, nó rất nhanh tiến hóa, đã sớm theo lúc trước linh dai cực phẩm, tiến hóa đã đến hôm nay huyền dai tứ phẩm. Đường sinh vốn tưởng rằng, chỉ cần có hỏa chi bản nguyên. Tên tiểu tử này có thể một mực tiến hóa xuống dưới. Nhưng mà, hắn nghĩ làm rồi. Đem làm tiểu hỏa rất nhanh tiến hóa đến huyền giai tứ phẩm thời điểm, nó tiến hóa tốc độ chậm lại xuống, tựa hồ đạt đến một cái bao hòa điểm. Như thế nào tiến hóa thả chậm? Đường Sinh khó hiểu mà hỏi. Ta tiến hóa đến huyền giai tứ phẩm về sau, thánh mạng cấp độ cũng tăng lên, tại đây phong thuộc tính hỏa chi bản nguyên dần dần theo không kịp tánh mạng của ta cấp độ, cho nên tiến hóa biến chậm. Tiểu Hỏa giải thích. "Ách, nói như vậy" Về sau ta có phải hay không muốn cho ngươi tìm cao cấp hơn hỏa chi bản nguyên hả? Đường Sinh hỏi, căng thẳng trong lòng. Tại đây phong tử chi hỏa buồn nguyên, tương đương với tam phẩm dị hỏa. Nói như vậy, về sau hắn muốn tìm cao hơn tam phẩm hỏa chi bản nguyên mới được hả? "Đúng vậy, lão đại, ngươi cần phải cho tiểu hỏa tìm hỏa chi bản nguyên mới được." Tiểu gia hỏa chấp hỏa linh linh mắt to, tại Đường Sinh trong thức hải, dừng lại mại manh làm nũng lấy. "Ừ." Đường Sinh gật gật đầu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Trong lòng của hắn, càng hưng phấn, hay là tên tiểu tử này tiến hóa? Hôm nay, tiến hóa đến huyền dai tứ phẩm, tốc độ lại đem được cái gì dạng cấp độ? Người bây giờ, tối đa có thể tiến hóa đến bao nhiêu? Đường sinh hỏi. Ta hiện tại, còn kém một tia thì đến được huyền dai ngũ phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái có thể tiến hóa đến huyền dai lục phẩm tả hữu A. Tiểu gia hỏa thân là năng lượng khí linh tánh mạng, đối với chính mình tiến hóa trạng thái hay là phi thường tưởng rất tốt Đường sinh con người nóii ra chiến ý nếu như tiến hóa đến huyền dai lục phẩm đây là thuộc về bổn mạng phi hành pháp bảo tốc độ của hắn chắc có lẽ không lại so diêm kiếm hỏa yếu đi Nếu là hắn nhớ rõ không tệ diêm kiếm hỏa bổn mạng phi kiếm cũng là huyền dai lục phẩm như vậy tính ra hắn ngự kiếm phi hành tốc độ đại khái là tương đương với huyền dai lục phẩm bổn mạng phi hành pháp bảo tốc độ quả nhiên cũng không lâu lắm tiểu hỏa hòaa tiểu tiến hóa đã đến huyền dai ngũ phẩm tiến hóa qua đi Nó thôn phệ phong tử thuộc tính hỏa chi bản nguyên tốc độ, vậy càng chậm. Bất quá, đường sinh có rất nhiều kiên nhẫn cùng thời gian. Lại qua 3 ngày, tiểu hỏa tiến hóa đã đến huyền dai ngũ phẩm đỉnh phong. Xem ra, cách đột phá đến huyền dai lục phẩm, không kém đã bao lâu. Ngày hôm nay, đường sinh đang tại xem một bộ giảng giải huyền dai dược liệu dược lý đăng kinh. Có một cái nghiêm túc vấn đề bày ở trước mặt của hắn. Cái kia chính là, muốn muốn luyện chế chấn long truyền thừa phần thứ 2 long nhục tiên cần thiết long lục đan Như vậy, hắn nhất định phải thuật luyện đàn đạt tới huyền giai đàn sư tiêu chuẩn mới được. Lão đại, bên kia giống như có chiến đấu chấn động khí tức. Với lúc đó, đang tại thôn phệ hỏa chi bản nguyên tiểu hỏa, đột nhiên đã chạy tới, lơn tiếng báo cáo. a có chiến đấu chấn động khí tức. Đường sinh con ngươi dùng mình, lập lẹ qua vài phần hiếu kỳ Chúng ta muốn hay không đi xem. Tên tiểu tử này rất là hương phấn, cũng rất yêu tham gia náo nhiệt. Có thể lặn xuống đến sâu như vậy độ. Thực lực ít nhất đều là hợp nhất cảnh cấp bậc. Chúng ta hay là không cần nhiều cho mắm vào. Đường sinh lúc này bác bỏ. Hắn cũng không muốn gây chuyện. Hơn nữa, đối phương xác thực cũng không nên gây. Lão đại, yên tâm đi. Tại đây điệu tâm dung nhằm ở bên trong. Ta tiểu hỏa thế nhưng mà rất lợi hại. Ta có nắm chắc, đối phương phát hiện không được ta. Tiểu gia hỏa chàn đầy tự tin nói. Thật đúng. Đường sinh xác thực hỏi. Đương nhiên. Tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực cam đoan. Đã như vậy. Như vậy chúng ta tiểu lặng lẽ đi qua liếc mắt nhìn là được rồi. Vâng. Tiểu ra Hỏa Hưng phân lấy, chỉ thấy nó ý niệm trong đầu khế động, bao vây lấy đường sinh cái kia tầng hỏa chi bản nguyên năng lượng phòng ngự cháo, bắt đầu theo tên tiểu tử này ý niệm trong đầu biến hóa, thời gian dần qua cùng trùng quanh nham thạch nóng chảy hòa hợp nhất thể. Thật là lợi hại ngụy trang. Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên, xem ra tên tiểu tử này bổn sự xa so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại. Hắn cũng làm cho tên tiểu tử này không chế lấy. Thời gian dần qua hướng phía một cái phương hướng tới gần. chương 269, Nham Thạch Nóng chạy bí phủ. Hôm nay, tiểu hỏa tiến hóa đến huyền dai ngũ phẩm hậu kỳ, dựa theo cảnh giới mà nói, tiêu tương đương với huyền hồn cảnh trung kỳ rồi, cho nên, từ góc độ này đến em tên tiểu tử này cảnh giới là cao hơn đường sinh. Chạy một thời gian ngắn, đường sinh hay là cảm thụ không đến ở đâu có chiến đấu chấn động. Tại Nham Thạch Nóng chạy ở bên trong, đường sinh ý niệm trong đầu lại phúc giò xét không xuất ra đi rất xa. Chúng ta ý niệm trong đầu hợp thể. rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đủ cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể, tâm linh tương thông, dùng cái này đến thông qua tiểu hỏa ý niệm trong đầu cảm ứng. Tại ý niệm trong đầu hợp thể lập tức, hoán đổi trở thành hỏa chi bản nguyên thị giác thế giới. Quả nhiên, lập tức cảm nhận được, tại đây hỏa chi bản nguyên thị giác trong thế giới, tại một cái hướng khác, truyền đến kịch liệt buồn nguyên chấn động khí tức. Tiểu hỏa cũng chính là cảm nhận được cái này chấn động bổn nguyên khí tức, mới xác định cái hướng kia có người tại chiến đấu. Càng ngày càng gần rồi. Thả chậm chút ít tốc độ." Đường Sinh nói ra. Cho tới bây giờ, dù là không tá trợ tiểu hỏa cảm giác, hắn cũng có thể cảm thụ đạt được phía trước chiến đấu chập trùng. Bảy đầu hợp nhất cảnh cấp bậc phong từ hỏa quái, vây công bốn vị tu sĩ. Cái này bốn vị tu sĩ đều là huyền hồn cảnh đại viên mãn tu vi, ba nam một nữ. Ở mũi nhọn phía trước một cái nữ tử, là một vị kiếm tu, một thanh huyền giai bát phẩm bổn mạng phi kiếm, tại trong tay của nàng, phát huy ra phi thường uy lực khủng bố. Luôn như thế, không biết so đường sinh đã giao thủ Diêm Kiếm Hỏa Cường đại gấp bao nhiêu lần. 4 người thành trận thế, chủ trì trận thế chính là một vị pháo nam tử, đây là một vị cực kỳ lợi hại trận pháp sư, hắn khống chế lấy một bộ trận kỳ huyền khí, mơ hồ lộ ra bổn mạng khí tức, xung quanh hỏa chi bản nguyên đã bị trận thế dẫn rát, ở bên ngoài hình thành một cái trận thế năng lượng phòng ngự cháo. Cái này trận thế năng lượng phòng ngự cháo cực kỳ cường đại, cái kêu bảy đầu hợp nhất cảnh phong từ hỏa quái, rõ ràng liên thủ đều công không phá được. Còn có một vị tử y hề nam tử, tựa hồ là linh thuật sư, nương tụ hỏa diễm thần thông cũng phi thường khủng bố, cùng những hợp nhất cảnh đó phong tử hỏa quái giao thủ, đều không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, hắn chủ yếu là kiềm chế tác dụng, phụ trợ vị kia kiếm nữ tu sĩ tử đến chém giết những này phong tử hỏa quái. Cuối cùng một vị, thì là một vị thanh mi hổ con mắt nam tử, xem ra, có lẽ như là luyện đan sư. Còn như vậy trong hoàn cảnh, hắn tựa hồ không thể giúp cái gì giúp, cho nên Lạng lạng đứng tại trận thế ở bên trong. Luân hồi người. Chứng kiến bốn người này, huyền hồn cảnh cấp bậc tiểu có được có thể so với hợp nhất cảnh sức chiến đấu. Đường sinh trong nội tâm lập tức có chỗ phán đoán. Trong lòng của hắn rung động lấy. Nhìn như là bảy đầu hợp nhất cảnh phong tử hỏa quái vây công bọn hắn. Kỳ thực, chính là bốn người bọn họ đẹ nặng cái này bảy đầu hợp nhất cảnh phong tử hỏa quái đến đánh. Bốn người này, thực lực quá kinh khủng. Hơn nữa lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý với lúc đó Vị kia kiếm nữ tu sĩ tử, trong tay bổn mạng phi kiếm, tựu chém giết một đầu hợp nhất cảnh phong tử hỏa quái. Kỳ quái, cái này bốn cái ra hỏa xâm nhập tại đây làm gì? Chẳng lẽ là vì thu thập phong từ chi hỏa buồn nguyên sao? Đường sinh em thầm suy đoán. Nếu như là thu thập phong từ chi hỏa buồn nguyên, hoàn toàn không cần lặn xuống như thế chi sâu. Dù sao, đường sinh là làm cho không hiểu. Chúng ta đi thôi. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Như vậy huyền hồn cảnh đại viên mãn Cường giả Cho dù là đặt ở trung cấp luân hồi điện ở bên trong, cũng là cường đại luân hồi chiến đội. Nếu là đường sinh bị phát hiện, tuyệt đối trốn không thoát. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không biết là đối thủ của bọn hắn. Lao đại, phía dưới giống như có bảo bối. Với lúc đó, tiểu hỏa lại hưng phân đến báo cáo. Bảo bối? Bảo bối gì? Đường sinh ngay xong, ánh mắt lâm liệt. Ta mang người đi. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lặng lẽ lặn xuống dưới. Cũng đúng như tên tiểu tử này đánh cược cái kia dạng Tại đây hỏa diễm nham thạch nóng chảy ở bên trong, cái kia bốn vị huyền hồn cảnh cấp bậc luân hồi người, cũng xác thực không có phát hiện nó cùng đường sinh. Lặn xuống 7 hơn ngàn mét tả hữu, ở chỗ này, độ ấm càng thêm cao. Ngẫu nhiên có vài đầu hợp nhất cảnh phong từ hỏa quái trải qua, cũng đều trên chăn, bị bên trên đánh nhau khí tức cho hấp dẫn, hướng phía chỗ đó tụ tập mà đi. Đã đến. tiểu gia hỏa nói ra. Đã đến. Đường sinh ngần người, mắt thường nhìn về phía chung quanh, tại đây. Tựa hồ không có cái gì. Lão đại, ngươi theo ta ý niệm trong đầu hợp thể, có thể thấy được. Tiểu gia hỏa nói xong. Tốt. Đường sinh lần nữa cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu hợp thể. Hoán đổi trở thành hỏa chi bản nguyên thị giác thế giới. Lập tức, hắn thấy được. Đây là. Tại hỏa chi bản nguyên thị giác trong thế giới, chỉ thấy xuất hiện một cái hơi mở hỏa hồng trận thế, tụ tập trung quanh hỏa chi bản nguyên, hình thành một mảnh trận thế không gian. Tại đây trận thế trong không gian. Mơ hồ có một khối hỏa ngọc cự thạch lơ lửng ở bên trong, tại đây hỏa ngọc trên đá lớn, mơ hồ trông thấy một bóng người ở trong đó khoanh chân mà ngồi. Đường Sinh lại nhìn tinh tường chút ít, phát hiện cái kia khoanh chân mà ngồi bóng người là một cô hải cốt. Trong lúc này là một cái tu sĩ mở đi ra, để mà bế quan tu luyện động phủ. Thấy như vậy một màn, Đường Sinh lập tức hiểu được. Chẳng lẽ, cái kia bốn bánh hồi trở lại người, cũng là hướng về phía cái động này phủ đến? Đường Sinh tim đập rầm rầm rầm ra tốc bắt đầu. Nếu như như vậy, như vậy, hắn đoạt tại người khác đằng trước đem bảo vật lấy đi, đây chính là kết xuống tử thủ. Tại đây động phủ cũng không phải bọn hắn, chúng ta phát hiện, chúng ta bằng bổn sự cầm đi, chính là chúng ta. Tiểu hỏa lớn tiếng nói, rất là sốt ruột. Lời này thật cũng không có sai, loại này vật vô chủ, vốn chính là tất cả bằng bổn sự. Chỉ là, nếu là bọn họ ra rồi, đem chúng ta vòng vây ở, chúng ta tất nhiên đánh không lại hắn đám bọn chúng. Đây là đường sinh băn khoăn. Sợ cái gì? Nơi này là phong từ địa tâm, ta tiểu hỏa có thể không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu gia hỏa ngược lại là vô cùng tràn đầy tự tin. Cái động này phủ trận thế, hồn nhiên thiên thành, mơ hổ cùng chung quanh phong từ địa tâm hòa hợp nhất thể, nếu không là mượn nhờ ngươi hỏa chi bản nguyên thế giới thị giác, ta đều không thể cảm thấy đạt được. Dùng bản lenh của ta, nhất định là phá không mở đích, ngươi có biện pháp sao? Đường sinh hỏi. Đúng vậy a động này phủ ngay tại trước mặt, vấn đề là có thể đi vào mới được à? Có thể ở chỗ này mở động phủ tồn tại, như thế nào hội tầm thường. Đây ít nhất là hợp nhất cảnh đã ngoài tu sĩ mới có thể làm được. Ta thử xem xem. Tiểu hỏa cũng không dám xác định. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn một mực cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể lấy. Chỉ thấy tên tiểu tử này bắt đầu triệu tập trung quanh hỏa chi bản nguyên, bắt đầu hướng phía bên kia trận thế năng lượng phòng ngự cháo phóng đi. Theo hỏa chi bản nguyên thế giới thị giác ở bên trong, Đường sinh chứng kiến bên kia năng lượng phòng ngự cháo bắt đầu kịch liệt chập trung bắt đầu. Thật đúng là khả dĩ. Đường sinh trong nội tâm một hồi kích động. Ánh mắt của hắn lại cắt hồi trở lại sự thật thế giới. Chỉ thấy chung quanh dung nham ở bên trong, bắt đầu xuất hiện một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy, chập trung ra. Cùng lúc đó, cái kia mắt thường nhìn không thấy động phụ, thời gian dần qua hiện ra đã đến. Nhanh lên. Động tính lớn như vậy, khả năng bên kia bốn cái ra hỏa hội cảm ứng được đến. Đường sinh vừa khẩn trương bắt đầu Laura yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa lớn tiếng trả lời. Chương 270, nhanh chân đến trước. Tại Phong Từ Điệu Tâm ở bên trong cái này bốn vị luân hồi người, theo thứ tự là Trạm Hổ trung đội đội trưởng Huyền Đan sư Trạm Đan, chuyên công kích kiếm tu Kim Tử Anh, trận pháp sư La Mật cùng huyền thuật sư Dương Thuật. Đội trưởng Trạm Đan chỉ huy chiến đấu, cũng không có ra tay. Nhìn xem xung quanh hợp nhất cảnh cấp bậc Phong Từ Hỏa quái nguyên một đám bị tiêu diệt, hắn rất là thỏa mãn. Chúng ta hẳn là cái thứ nhất chủ đủ Bắc Lai động phủ tàng bảo đầu người. Chàm đan nhìn xem chỉ còn 3 con phong từ hỏa quái, trong nội tâm một hồi kích động. Tại hợp nhất cảnh phía trên, còn có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là Pháp tướng cảnh, sinh tử cảnh, đạp thiên cảnh. Theo Luân hồi Điện Linh ở bên trong hiểu rõ đến, cái này Bắc Lai là hơn 10 vạn năm trước đích nhân vật, Pháp tướng cảnh hậu kỳ Tu Vi, một thân đan đạo y thuật phi thường lợi hại, đồng thời tinh thông khí đạo cùng trận đạo. Hắn cũng không thuộc về người của thế giới này vật mà là theo thế giới khác trôn tránh cửu ra, tránh nẽ tiến tại đây đến. Chỉ tiếc, thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn là tọa hóa ở chỗ này. Trong chúng ta cấp luân hồi điện bảo tàng trong các, cái này bắt lai động phủ tàng bảo đồ, có thể xếp mà vượt top 10. Trong đó, khó khăn nhất rút ra đúng là đệ cửu khối tàng bảo đồ mảnh vỡ rồi. Chúng ta coi như là may mắn, hoàn thành hắc nguyên giới cái kia tràng luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ lúc, đoàn đội ban thưởng, rõ ràng tiểu phần thưởng cái này khó khăn nhất rút ra đệ cửu khối tàng bảo đồ. Ha ha! Trận Pháp Sư La Mật Nghĩ đến đây, tiểu khai mở tâm cười ha hả Đừng cao hứng được quá sớm. Tuy nhiên chúng ta hoàn thành hắc nguyên giới trận kia luân hồi cuộc chiến lúc, đoàn đội ban thưởng đã lấy được cái này bối lai động phủ đệ cửu khối tàng bảo đồ mảnh vỡ. Nhưng là, chúng ta tiến vào tàng bảo các rút ra khắc 8 cái tàng bảo đồ mảnh vỡ lúc, cũng phí hết cực lớn một cái giá lớn. Nếu như cái này bối lai trong động phủ thứ đồ vật mọi người giá trị, so ra kém chúng ta đoàn đội chỗ hao phí chiến hơn điểm, như vậy Chúng ta hay là thiệt tỏi Chuyên công kích kiếm tu kim tử anh lạnh lùng nói. Làm sao có thể hội lô vốn? Nếu là lô vốn, như vậy cái này bắt lai động phủ tàng bảo đồ, tiêu cũng không tại luân hồi điện trong tàng bảo các, bài danh tốt 10 rồi. Huyền thuật sư Dương thuật thì là phi thường lạc quan. Đương nhiên, tàng bảo đồ lô vốn sự tình, cũng không phải cũng không có phát sinh. Bởi vì luân hồi điện bảo tàng các chỗ công bố tàng bảo đồ, chỉ là luân hồi điện linh nhìn quét toàn bộ thế giới lúc. Đem cái này phương thế giới có bảo tàng, có giá trị địa phương ghi chép lại, làm thành tàng bảo địa đồ, để vào tàng bảo các bên trong, lại để cho luân hồi đám người hao phí nhất định được chiến hươn điểm tới rút ra. Về phần bảo tàng giá trị bài danh, đây là luân hồi điện linh căn theo nó chỗ nhận thức cùng ước định trôi qua phân đích. Hơn nữa, bên trong bảo vật theo thời gian chuyển rời, cũng có thể có thể sẽ phát sinh biến hóa. Tại luân hồi điện ở bên trong, luân hồi đám người tìm được bảo tàng, cuối cùng nhất cùng luân hồi điện linh chỗ công bố bảo vật xuất hiện xuất nhập tình huống, thường xuyên phát sinh. Đương nhiên, có người hội thất vọng, cũng có người cũng tìm được ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, nói như vậy, bài danh càng đến gần trước bảo tàng, xuất hiện độ lệch tỷ lệ lại càng thấp. Cái này bác Lai là pháp tướng cảnh luyện đan sư, câu hắn luyện đan người tất nhiên rất nhiều, hắn trong chữ vật giới chỉ bảo tàng tất nhiên không ít. Trận pháp sư La Mật nói ra, hy vọng cái này bác Lai trong chữ vật giới chỉ đan đạo điện tịch, không để cho ta thất vọng. Đội trưởng Trạm Đan nói đến đây, trong con ngươi lóe ra chờ mong, ta chỉ hy vọng hắn có thu thập ta cần dùng đến trận pháp điển tịch. Trận pháp sư La Mật con ngươi cũng lóe ra hào quang. Mà đổi thành bên ngoài kiếm tu Kim Tử Anh cùng linh thuật sư Dương Thuật, đương nhiên hy vọng Bắc Lai trong chứa vật giới chỉ có bọn hắn cần dùng đến kiếm tu pháp môn cùng thuật pháp pháp môn. Động phủ ngay tại phía dưới không xa. Nhanh lên giải quyết hết cái này mấy cái phong tử hỏa quái a. Đội trưởng trạm Đan nói ra. Vâng. Kim Tử Anh, La Mật cùng Dương Thuật đều nhanh hơn công kích thiết đấu. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại hạ phương nham thạch nóng chảy ở bên trong, mơ hổ truyền đến một kia trận thế chấn động khí tức. Ồ, các ngươi cảm ứng được có hay không? Phía dưới giống như có trận thế chấn động khí tức. Với tư cách trận pháp sư La Mật, nhất ngại cảm. Hình như là, Kim Tử Anh như mày, cũng cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phía dưới có người tại chiến đấu sao? Đội trưởng Trạm Đan, con ngươi dùng mình, hiện lên một vòng sắc ý Cái này bối lai động phủ bảo tàng, chúng ta là cái thứ nhất lấy được, điểm này, không thể nghi ngờ. Còn nữa, cái này bắt lai động phủ ở chỗ này hơn 10 vàn năm, đều không có ai phát hiện, chứng minh, cũng sẽ không có người phát hiện được nó. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi A Linh thuật sư Dương thuật phân tích lấy. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ văn nhất. Chỉ sợ chúng ta gặp thiên tuyển tri tử. Loại người này, tu, tập thiên địa sủng ái tại một thân, đi tới chỗ nào đều có đại cơ duyên. Đại khí vận tùy thân, mỗi một cái đều là thời đại nhân vật chính. Đội trưởng chảm đan có chút lo lắng nói. Nếu quả thật gặp được thiên tuyển chi tử, chúng ta đây cho dù xui xẻo tận cùng. Loại người này, đều là luân hồi thần điện trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bọn hắn nếu như gặp phải nguy hiểm, luân hồi điện đều ban bố nhiệm vụ, để cho chúng ta những... Này luân hồi người đi bảo hộ bọn hắn. Linh thuật sư Dương Thuật nói ra. Đúng vậy. Tại thiên tuyển chi tử trước mặt, chúng ta những... Này luân hồi người cái gì cũng không phải, chết đều không đáng tiền. Trái lại, nếu là chúng ta dám đối với cái kia thiên tuyển chi tử ra tay đánh chết, chỉ sợ luân hồi địa linh lập tức cảm ứng được đến, sau đó ra tay can thiệp. Kiếm tu Kim Tử anh nói đến đây thời điểm, trong con ngươi hiện lên một vòng không phục. Phản phất, này thiên địa đem tu sĩ phân ra đủ loại khác biệt. Dựa vào cái gì những thiên tuyển chi tử đó, vừa ra đời tiểu cao cao tại thượng, đại cơ duyên, đại khí vận vĩnh viễn tùy thân. Mà bọn hắn những Này Luân Hồi người, cái gì tạm? Bẩn, sống việc cực đều muốn làm, cuối cùng đổi lấy một điểm cơ duyên, cũng đều muốn biến đổi bất ngờ. Hử? Thiên tuyển tri tử thì như thế nào? Cái này vô chủ bảo vật, cũng phải nhìn ai có thực lực tranh đoạt. Nếu thật gặp được thiên tuyển tri tử, chúng ta không đúng hắn hạ sát thủ, chỉ tranh đoạt bảo vật là được. Nghĩ đến, Luân Hồi địa Linh cũng sẽ không biết quá phận a. Đội trưởng Trạm đang nói đến đây, chìm ở mặt, nói ra, Kim Tử Anh, Lam Mật, hai người các ngươi Có thể đối phó cái này mấy cái phong tử hỏa quay A. Chúng ta có thể đối phó. Kim tử anh gật gật đầu. Rất tốt. Dương Thuật, chúng ta đi xuống trước nhìn xem. Chảm đan nói ra. Tốt. Dương Thuật gật gật đầu. Vì vậy, chảm đan cùng Dương Thuật bắt đầu thoát ly trận thế, thướng phía phía dưới linh lực chấn động địa phương bay đi. Tiểu hỏa quả nhiên không phụ đường sinh hy vọng. Toàn bộ Bắc Lai động phủ trận thế, chính là dựa vào tại phong tử điệu tâm hỏa chi bản nguyên đến vận chuyển Tên tiểu tử này triệu tập hỏa chi bản nguyên, hơn nữa chặt đứt hỏa chi bản nguyên đối với Bắc Lai Động Phủ Trận Thế tiếp tế, rất nhanh ngay tại Bắc Lai Động Phủ Trận Thế ở bên trong, doanh mở một cái huyệt động. Chúng ta đi. Đường sinh nói ra. Sau lưng hỏa linh cánh vũ, rất nhanh hướng phía trong Động Phủ bay vào đi vào. Nhưng mà, lúc này mới bước vào đi vào. Nói là Động Phủ, kỳ thật chỉ là một cái trận thế xây dựng tu luyện bình đài. Lơ lửng tại trận thế ở bên trong hỏa tinh thạch hối. Bên trong khắc lấy một ít đường sinh xem không hiểu phu văn Bị tiểu hỏa chặt đức hỏa chi bản nguyên tiếp tế Lại qua như vậy tầm 10 và 5 Toàn bộ trận thế sớm đã có chút ít vận chuyển bất động Rất nhanh, đường sinh liền đi tới bình đài trung ương Cái kia, chức, có khoanh chân mà ngồi xương khô trước mặt Tiên bối, nhìn dáng vẻ của ngươi Hẳn là sau khi chết đã lâu rồi Cái này thế gian có luân hồi Hy vọng ngươi cũng có thể giống như ta Có thể luân hồi chuyển thế Hơn nữa cũng có thể thức tỉnh kiếp trước chi nhớ. Về phần, người ở kiếp này lưu lại bảo vật, đã bị ta đụng phải, ta tiểu thu nhận. Nói xong, đường sinh cúc một cái cung, cũng không khách khí, thân thủ đi lấy. Nhưng mà, tại hắn sắp va chạm vào cái này xương khô lập tức, toàn bộ xương khô đột nhiên phong hóa ra. chương 271, bác Lai truyền thừa. Cùng lúc đó, một cổ nguy hiểm khí tức, tích liệt ở đường sinh trong nội tâm bay lên. Không tốt. Đường sinh biến sắc, lập tức dự phán đã đến một đạo màu tím đen hỏa mang. Từ nơi này Bắc Lai Thi Cốt ở bên trong, bắn ra, hướng phía Đường Sinh đốt cháy mà đến. Đây là dị hỏa. Đường Sinh lập tức hiểu được, cái này Bắc Lai khi còn sống, tất nhiên là một vị đã luyện hóa được dị hỏa cao nhân. Hắn đã chết, thế nhưng mà cái kia dị hỏa vẫn còn. Giờ phút này, Đường Sinh đụng vào Bắc Lai Thi Cốt, cái kia dị hỏa tự bản năng đến hộ chủ. Đây là một vị pháp tướng cảnh cường giả khi còn sống luyện hóa dị hỏa, hạng gì cường đại? Chỉ sợ bất luận cái gì hợp nhất cảnh cường giả đều muốn thoáng cái bị đốt cháy tử vong. Đây cũng là khác luân hồi châu đến cướp lấy Bắc lai động phủ bảo tàng lúc, gặp được nguy hiểm lớn nhất. Tại nơi này lập tức, đường sinh cảm nhận được tử vong. Hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán đến nơi này dị hỏa công kích tới quy tích, nhưng đối phương tốc độ quá là nhanh, hắn nhưng không cách nào đào thoát được. Lão đại, để cho ta tới. Với lúc đó, tiểu hỏa hưng phấn thanh âm văng lên. Dị hỏa sao? Tại cao cấp, đó cũng là nó tiểu hỏa đồ ăn chỉ thấy Nó ý niệm trong đầu khẽ động, một đoàn hỏa chi bản nguyên bào trùm đường sinh. Ngay sau đó, cái kia đoàn dị hỏa đốt cháy đã đến đường sinh trên người. Đường sinh quả nhiên một chút sự tình đều không có. Cái kia đoàn dị hỏa tuy nhiên là hỏa chi bản nguyên biến thành, nhưng hiển nhiên có linh tính cùng đơn giản ý thức. Nó cũng cảm ứng được tiểu hỏa tồn tại, phản phất gặp thiên địch, tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Người chạy thoát sao? Tiểu hỏa lớn tiếng hô hào. Chỉ thấy một đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm, đột nhiên ở quanh hư không bay lên. Phản nấu mà ra, lập tức sẽ đem đoàn màu tím đen dị hỏa bao trùm. Tiểu hỏa trong bụng, tiêu tương đương với một cái tiểu vị diện, bản thân là có thể cất giữ phong ấn năng lượng. Nó một ngụm sẽ đem đoàn dị hỏa cho nuốt vào trong bụng. Nó đối với hỏa chi bản nguyên, có tuyệt đối không chế. Cái này đoàn dị hỏa tuy nhiên năng lượng cao cấp, nhưng vẫn là trốn không thoát tiểu hỏa không chế. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Đường sinh cũng giải hô một hơi. Cái gì thuộc tính dị hỏa đường sinh hỏi. thuộc tính Tiểu gia hỏa một bên trả lời, một bên bắt đầu luyện hóa lấy. Trong khoảng thời gian này, luôn ăn phong tử thuộc tính dị hỏa, nó tiểu hỏa đều chắn ăn. Phẩm cấp cao sao? Đường sinh hỏi. Đại khái là tứ phẩm dị hỏa. Nếu là luyện hóa nó, tao ít nhất khả dĩ tiến hóa đến huyền dai bắt phẩm. Tiểu gia hỏa hưng phân nói. Vậy trước tiên đừng nóng vội lấy luyện hóa nó. Đường sinh nói ra. Vì cái gì? Lão đại, vì cái gì không để cho ta luyện hóa nó? Tiểu gia hỏa nghe xong Lập tức nóng nảy, đợi ngươi đã luyện hóa được trong bụng cất giữ cái kia chút ít phong từ hỏa chi bản nguyên, tiến hóa đến huyền dai lục phẩm, lại đi luyện hóa cái này tứ phẩm dị hỏa. Đường sinh nói ra, tiểu gia hỏa nghe xong, điệu môi ba, chính là muốn nói chuyện, lại bị đường sinh tại nó hỏa diễm cái đầu nhỏ thượng gõ một cái. Vâng, lão đại, lúc này mới không dám có vi, cái này cũng có đường sinh suy tính. Dù sao, nếu là tiểu hỏa tiên tiến hóa đến huyền dai lục phẩm. Chỉ sợ trong bụng cất giữ tam phẩm phong từ hỏa chi bản nguyên, cho dù là đã luyện hóa được, đều không thể tấn chức tánh mạng của nó cấp bậc Đường sinh cũng không muốn lãng phí. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đường sinh nói xong, đem bác lai like thi cốt phong hóa về sau, trước mặt rơi là tả xuống chữ vật giới chỉ, cùng với một ít pháp bảo, một tiêu ý thức thu vào trong chữ vật giới chỉ. Việc này không nên chậm trễ, đã nghĩ ngợi lấy muốn chạy trốn. Miễn cho cái kia bốn vị luân hồi người cảm thấy, truy xuống tại đây. Lão đại, Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Lúc này, tiểu hỏa lại hưng phấn lên. a Ngươi phát hiện cái gì? Đường sinh hỏi. Ngươi xem. Tiểu hỏa nói xong, ý niệm trong đầu khẽ động, một cái hỏa diễm ngưng tụ phù văn, xuất hiện tại đường sinh trong lòng bàn tay. Cái này phù văn khí thức, mơ hổ cùng toàn bộ động phủ bình đài trận thế đồng bộ hô hấp lấy, phản phất toàn bộ động phủ bình đài trái tim đồng dạng. Động phủ nhận chủ phù văn lệnh Đường sinh lập tức kịp phản ứng. Vội văn hỏi, nơi nào đến? Tại cái đó dị hỏa bên trong phát hiện, tiểu gia hỏa vui mừng tranh công. Đường Sinh cũng khách khí, tranh thủ thời gian giọt máu nhận chủ, lập tức liền phát hiện toàn bộ động phủ trận thế đều cùng hắn có một cổ huyết mạch tương liên quan hệ. Cùng lúc đó, một cổ truyền thừa tin tức bắt đầu khởi động tiến đường Sinh trong thức hải. Lao phu Bắc Lai, vạn lôi đại thiên thế giới tiên đàn đạo tông đại trưởng lão, bị tiểu nhân ám toán, trốn chết đến tận đây, dám đại nạn đã tới, đặc biệt đem suốt đời sở học, lưu không sai trong loại dị hỏa Chờ đợi người hữu duyên. Người có thể nghe được lao phu đoạn văn này, nói rõ, người đã thông qua được lao phu khảo hạch. Đường sinh trận tròn mắt. Nguyên lai động này phủ, hay là một cái truyền thừa động phủ A? Bất quá, hắn cũng không có thông qua cái này Bắc lai tiền bối cái gì khảo hạch, mà là dựa vào tiểu hỏa, trực tiếp đem cái kia đoàn dị hỏa cho tiêu diệt, sau đó tiểu nhận chủ này cái phủ văn lệnh Dựa theo bình thường cách, tiến đến cái động này phủ, cũng sẽ bị vây ở trận thế ở bên trong. Sau đó Bắc Lai khảo hạch sẽ xuất hiện. Thế nhưng mà, Đường Sinh không phải bình thường cách vào, mà là dựa vào tiểu hỏa bạo lực phá hư trận thế vào. Đây cũng là vì cái gì cái kia đoàn dị hỏa trực tiếp đối với Đường Sinh hạ sát thủ nguyên nhân. Tiếp nhận hết Bắc Lai ở lại đây phù văn lệnh truyền thừa tin tức về sau, Đường Sinh cũng triệt để đã minh bạch tiền căn hậu quả. Bắc Lai tiền bối, ngươi lưu lại khảo hạch, chủ yếu là khảo hạch truyền thừa người đàn đạo thiên phú như thế nào à? Ta tuy nhiên không phải thông qua chính quy cách thông qua ngươi truyền thừa, nhưng là có thể cầm bắt được ngươi truyền thừa, cũng coi như bản lãnh của ta, điểm này, ngươi sẽ không trách tội a Còn nữa, ta đường sinh đan đạo thiên phú cũng không kém, nếu như dựa theo bình thường khảo hạch cách đến, vậy cũng có lẽ khả di thông qua được a Điểm ấy tự tin, đường sinh vẫn phải có. Cuối cùng, ngươi nói ngươi là bị thiên đan đạo tông đồng môn thiên cửu cho ám toán, cho ngươi truyền nhân nếu là có cơ hội, muốn báo thủ cho ngươi. Cái kia, ngươi đều chết đi hơn 10 vạn năm rồi. Cái kia Thiên Cửu chỉ sợ cũng đã sớm chết đi rồi. Nếu như hắn còn chưa có chết, có thể còn sống hơn 10 năm, chỉ sợ sớm đã phi thăng thần giới đi à. Bất quá, ngươi yên tâm, đã cầm ngươi truyền thừa, cũng tiểu thừa ngươi phần này nhân quả, nếu như cái kia Thiên Cửu còn sống, mà ta lại có năng lực chém giết hắn, tất nhiên giúp ngươi báo thủ. Đường Sinh đối với Bắc Lai Thi Cốt hứa hẹn xuống. Tiểu Hỏa Huyễn Hoa ra một cái hỏa diễm chi thần, tại Đường Sinh trước mắt đắc ý dung đưa. Trong lúc đó, Nó tự hồ cảm ứng được cái gì, tranh thủ thời gian lớn tiếng báo cáo, Lao đại, có người đến, có người đến. Đường sinh nghe xong, ánh mắt lấm liệt. Vừa mới đạt được Bắc lai like truyền thừa, hắn còn chưa kịp tiêu hóa cái này truyền thừa chi nhớ, cái này phụ văn lệnh là nhận chủ rồi, thế nhưng mà, cái động này phụ trận thế, thuộc về pháp tướng cảnh cấp bậc, đường sinh căn bản là sẽ không thao tác. Chúng ta chạy nhanh chạy trốn. Đường sinh nói ra, tuy nhiên cái này trận thế, đường sinh sẽ không thao tác, nhưng là, Đơn giản đem động này phủ cho thu lại, hắn hay là biết làm. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay hắn phủ văn lệnh tản mát ra hào quang. Chỉ thấy toàn bộ động phủ một hồi run dày bên trong, dưới chân cái kia khối tinh thạch bình đài, rất nhanh thu nhỏ lại mà bắt đầu, sau đó biến thành lòng bài tay lớn nhỏ, rơi vào đường sinh trong lòng bàn tay. chương 272, địa tâm cực chiến. Thật thân kỳ. Toàn bộ động phủ, đã một kiện di động động phủ phát bảo, cũng là một cái cỡ lớn di động trận pháp. Nhìn xem trong lòng bàn tay nặng trịch tinh thạch bình đái pháp bảo, đường sinh chỉ cảm thấy như mộng như ảo giống như, những vật này, đã sớm vượt ra khỏi hắn lý giải. Phải biết rằng, hắn kiếp trước cũng chỉ là một vị linh đan cảnh đỉnh phong cửu phẩm dược sư mà thôi. Đừng nói pháp tướng cảnh cấp bậc đồ vật rồi, cho dù là đột phá đến huyền hồn cảnh sơ kỳ, với hắn mà nói, cũng đều là tha thiết ước mơ sự tình. Mà bây giờ, hắn rõ ràng đã nhận được một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả trí nhớ truyền thừa Đây quả thực là kiếp trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình A. Chàng hổ chung đội đội trưởng chàng đan, mang theo linh thuật sư Dương Thuật, rất nhanh xuống bay đi. Tại phong tử điệu tâm ở bên trong, tại đây năng lượng khí tràng áp chế đến lợi hại, bọn hắn huyền niệm cũng chỉ có thể đủ phúc giò xét mấy trăm mét xa mà thôi. Đội trưởng, ngươi xem, đó là cái gì? Phi ở phía trước mở đường linh thuật sư Dương Thuật, đột nhiên chỉ vào phía dưới, miệng há to. Chỉ thấy phía dưới phong tử nham thạch nóng chảy ở bên trong Một hồi kịch liệt năng lượng chấn động, một cái trận thế bao vây lấy một khối tinh thạch bình đài hiển lộ trong đó. Đó là bác lai động phủ. Không tốt. Bác lai động phủ thượng có người, quả nhiên bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đội trưởng chảm đan ánh mắt cực kỳ sắp bén, mơ hồ chứng kiến bình đài trung ương đứng đấy đường sinh, tựa hồ đang tại thu cái gì? Làm sao bây giờ? Giống như chỉ có một người. Đó là thiên tuyển chi từ sao? Linh thuật sư Dương thuật sắc mặt cực kỳ khó coi. Không muốn nhất chuyện đã xảy ra Rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Chúng ta chảm hổ chung đội, vì cái này bác lai động phủ hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn. Há có thể để cho người khác nói đoạt tửu đoạt. Cho dù thiên tuyển chi tử thì như thế nào? Đi, chúng ta đi qua. Chảm đan con ngươi lué ra nồng đậm sắc ý. Ngay tại bọn hắn chỗ xung yếu quá khứ đích thời điểm, tiểu hỏa đã cảm ứng được đường sinh rồi, chính nhắc nhở lấy đường sinh. Đường sinh nghiêm nghị, vừa vặn đem động phủ thu, sau đó tiểu muốn chạy trốn. Động phủ đột nhiên biến mất, bởi như vậy, Đường Sinh vừa vặn đã bị Trảm đàn cùng Dương Thuật chắn một cái chính lấy. "Ngươi, ngươi không phải Thiên Tuyển Chi Tử, ngươi là Luân Hồi Người." Trảm Đan gắt gao chằm chằm vào Đường Sinh, cảm nhận được Đường Sinh trên người Luân Hồi Người khí tức thời điểm, hắn mừng người, ngay sau đó đại hỉ bắt đầu. Chỉ cần không phải Thiên Tuyển Chi Tử cấp đi Bắc Lai Động phủ, mọi chuyện đều tốt nói. Hắn cho Dương Thuật khiến một cái ánh mắt, Dương Thuật hiểu ý, tranh thủ thời gian bọc đánh, vây quanh Đường Sinh. "Các ngươi muốn làm gì?" Đường sinh coi như Trấn định, lệnh giọng hỏi. Tiểu hỏa, những cái thứ này, còn có hai người. Hắn lặng lẽ hỏi thăm tiểu hỏa. Lão đại, hai người kia ở phía xa, đang theo mấy cái phong tử hỏa quay chiến đấu. Tiểu hỏa ở chỗ này cảm giác lực siêu cấp cường, vội vàng đem tình huống bẩm báo. Rất tốt, nói như vậy, đối phương chỉ có hai người kia rồi. Chứng kiến cái này, đường sinh sớm đã không sợ. Hắn thực lực hôm nay, sợ nhất hay là vị kia kiếm tu, lực công kích siêu cường. Về phần vị này linh thuật sư, công kích từ xa tuy nhiên lợi hại, nhưng là, chỉ cần lập tức tổn thương không đạt được nhất định được trình độ, vậy phá không được đường sinh phòng. Tại hạ chảm hổ trung đội đội trưởng chảm đan. Xin hỏi tu hữu cái nào chiến đội? Chảm đan hỏi. Hắn cũng không có vừa lên đến tiểu ra tay. Theo hắn, trước mắt đường sinh, biểu hiện ra thoạt nhìn chỉ có thiên cảnh tu vi, hẳn là ẩn tàng cảnh giới được rồi. Nếu không, thiên cảnh tu vi căn bản không có khả năng đi vào phong từ điệu tâm sâu như vậy địa phương. Còn nữa, hắn cũng có kéo dài thời gian tâm tư, đợi bên kia Kim Tử Anh, La Mật đến đây hội hợp. Ta là ai, cùng các ngươi cũng không quan hệ. Cáo tử. Đường Sinh chẳng muốn nói nhảm. Sau lương hỏa linh cánh chớp động, hướng phong từ điệu tâm ở chỗ sâu trong bay đi. Hử? Rượu mời không uống uống rượu phạt, người chạy thoát sao? Linh thuật sư Dương thuật chứng kiến Đường Sinh muốn chạy trốn, lạnh giọng quát. Hắn sớm có chuẩn bị Vị tâm linh thuật tấn ký hiển hiện mà ra, trung quanh hỏa nguyên khí chấn động, tại đường sinh trong thân thể, ngưng tụ ra chín cái hỏa diễm cự nhân, hướng phía đường sinh đánh tới. Cút cho ta. Đường sinh con ngươi dùng mình, vận chuyển chấn long chuyển thừa công pháp, long huyết bổn nguyên tại hắn trong cơ thể chấn động, đang muốn ra tay. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Cái này dương thuật thi triển thuật pháp, thuộc về hỏa hệ huyền thuật, lại để cho tiểu hỏa để đối phó vượt vận đối với hắn khắc chế. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế hỏa chi bản nguyên, trung quanh nham thạch nóng chảy nội, nhanh chóng ngưng tụ ra 9 cái hỏa cầu, hướng cái kia chín cái hỏa diễm cự nhân. Oan. 9 cái cự nhân bị tiểu hỏa ngưng tụ hỏa chi bản nguyên hỏa cầu cho đánh trúng, tiểu như cùng là cắt đêu giống như, lập tức tiêu hỏng mất tới. Tại hỏa chi bản nguyên trong thế giới tại tiểu hỏa trước mặt vận dụng hỏa hệ thuật pháp, đây không phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại sao? Cái gì? Dương Thuật sắc mặt biến hóa. Cái kia chín cái hỏa cầu nổ nát hắn ngưng tụ hỏa diễm cự nhân về sau, tư thế không suy, hướng phía Dương Thuật tập trung đổi giết. Làm không tệ. Đường Sinh đại hỉ. Không nghĩ tới tên tiểu tử này tại đây phong từ điệu tâm ở bên trong, rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nhưng lại tại cái lúc này, trong lòng của hắn lại lần nữa bay lên một cẩu nguy hiểm. Men theo nguy hiểm nhìn lại, chỉ thấy bên kia chảng đan, tại hắn đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, lơ lửng thứ nhất cái khắc có hỏa văn lò đan. Đây là Đường sinh ánh mắt lẫm liệt. Đây là một cái huyền dai cực phẩm lò đan, hắn thượng tản mát ra khí thức, mơ hồ cùng chảm đan khí tức cánh mạng giao hòa. Buồn mạng phát bảo. Đường sinh trong nội tâm lập tức làm ra phan đoán. Nguy hiểm khí thức, đúng là từ nơi này cái lò đan phát ra mà ra. Tiểu tử, đi chết đi. Cũng không biết chảm đan thi triển cái gì phát quyết, chỉ thấy lơ lửng tại hắn đỉnh đầu huyền dai cựu phẩm buồn mạng lò đan, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đường sinh đánh chết mà đến Đường sinh dự phán đến nơi này buồn mạng lò đan phi hành quỹ tích. Nhưng mà, cái này phát bảo tốc độ thật sự là quá là nhanh. Không thua diêm kiếm hỏa mạnh như vậy người phi kiếm tốc độ công kích. Đường sinh trong nội tâm, vậy mà sinh ra một loại không cách nào trốn tránh vớ vẩn cảm giác. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa sớm có chuẩn bị. Tại đường sinh thân thể chung quanh, lại lần nữa ngưng tụ ra chín đoàn hỏa cầu. Hướng phía cái kia phi gấp mà ra buồn mạng lò đan oanh kích mà đi. Nhưng mà... Cái này lò đan cũng không phải là hỏa hệ pháp thuật, mà là một kiện thật sự pháp bảo. Vâng, tiểu hỏa chín cái hỏa chi bản nguyên hỏa cầu, lập tức đã bị chảm đàn bổn mạng lò đan cho đụng nát, sau đó, dư thế không suy tiếp tục hướng phía đường sinh đuổi dết mà đến. Cái này cũng vì đường sinh tranh thủ một tia thời gian. Cút ngay cho ta. Giờ khắc này, đường sinh không có trốn. Bởi vì, hắn biết nói, hắn lẫn mất mất lần thứ nhất, cái này lò đàn đã tập trung khí tức của hắn. Như vậy sẽ như phi kiếm giết địch như vậy, đúng là âm hồn bất tán đuổi theo hắn linh kích. Cho nên, chỉ có đánh chính diện. Dự phán quyết quy tích. Tại đây bổn mạng lò đan va chạm trước khi, Đường Sinh không chút suy nghĩ, Long Bỉ Thiên đại viên mãn long huyết bổn nguyên kích động lấy, hỗn hợp có Huyền Vũ thổ tức thuật khí tức, một quyền tiểu nên đón tiếp lấy. Chương 273, toàn diện nghiền áp. anh, Đường Sinh nắm đấm cùng trạm đan huyền giai cực phẩm bổn mạng lò đan đụng vào nhau, chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời lực lượng Như là đại sơn băng sập giống như, mãnh liệt mà đến, khổng lồ mà mênh mông. Tại thời khắc này, Đường Sinh chỉ cảm thấy chính mình là một cái con sâu cái kiến. Thật cương đại. Tại trên lực lượng, Đường Sinh Long Bỉ Thiên Đại Viên Mãn Long Huyết buồn nguyên trong, vẫn còn so sánh không thượng Trảm Đan Huyền Giới cực phẩm bổn mạng lò đan một kích này tới cực lớn. Hắn không dám lãnh đạm. Tại này cổ lực lượng mãnh liệt tiến trong kinh mạch thời điểm, lập tức dẫn độ đến cổ quái 12 trong kinh mạch, lập tức đã bị cổ quái kinh mạch cho hấp thu. Dù là như thế, đường sinh kinh mạch hay là bị thụ có chút vết thương nhẹ. Khá tốt. Thằng này lò luyện đan một kích, lực lượng khổng lồ là khổng lồ, nhưng là cũng không có kiếm tu như vậy lăng lệ ác liệt cùng ngưng luyện. Đây là trong bất hạnh vận hạnh. Đồng thời, hắn coi như là mở rộng tầm mắt rồi, không nghĩ tới, luyện đan sư còn có thể giống như này cường đại mà khủng bố công kích, cũng có thể như thế bạo lực. Cái này hoàn toàn phá vỡ đường sinh đối với luyện đan sư nhận thức. Nhưng mà... Tại này cổ lực lượng bị đường sinh cho hóa giải thời điểm, một cổ khủng bố kích độc, tại đường sinh trong nhục thể lan trăng ra. Cái này công kích lực độ, mang theo độc tính. Đường sinh sắc mặt, trở nên hết sức khó coi. Đây tuyệt đối là tinh diệu cao thâm huyền độc, vượt ra khỏi đường sinh lý giải, dung nhập đường sinh thân thể lập tức, lập tức tiểu khuyết tán ra, khiến cho đường sinh liền dẫn đạo tiến cố cung 12 kinh mạch cơ hội đều không để cho. Công kích mang độc, đây mới là luyện đan sư công kích đặc tính Đường sinh bị chảm đan cường đại lò đan một kích chỗ rung động, cơ hồ quên điểm này. Khủng bố. Người này quá mức khủng bố rồi. Đường sinh cho rằng, hắn chỉ sợ cái kêu huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu kim tự anh, hiện tại, hắn nghĩ đến 10 phần sai rồi. Có thể đạt tới huyền hồn cảnh đại viên mãn luân hồi người, chỉ sợ đều có được cùng hợp nhất cảnh tu sĩ tranh đấu thực lực, thậm chí lợi hại, đều có đủ chém giết nhỏ yếu hợp nhất cảnh tu sĩ thực lực. Hắn lừa mắt nhìn đi, phát hiện bên kia dương thuật, chẳng biết lúc nào. Trong tay nhiều hơn một căn pháp trượng. Pháp trượng, chính là linh thuật sư để mà phụ trợ thi pháp pháp bảo, khả dĩ khiến cho thuật pháp uy lực cung cấp vài thành. Mà đường sinh cảm thụ đạt được, thằng này trong tay căn này pháp trượng, không chỉ có là huyền dai pháp bảo, hơn nữa còn là buồn mạng huyền bảo. Nếu như là buồn mạng huyền bảo, như vậy thuật pháp uy lực, tắc thì khả dĩ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Những người này, quá mức khủng bố rồi. Đường sinh trong nội tâm rung động. Không có giao thủ trước khi, đường sinh tràn đầy tự tin Hiện tại sau khi giao thủ, đường sinh xem như linh giáo sự lợi hại của bọn hắn. Nếu như không có tiểu hỏa hỗ trợ, nếu như không phải tại đây phong từ điệu tâm ở bên trong, chỉ sợ, hắn hôm nay tuyệt đối khó có thể đào thoát. Tiểu hỏa, thanh trừ trong cơ thể ta độc tố. Đường sinh lớn tiếng hô. Hắn chấn long truyền thừa thân thể đầy đủ cường đại, lại có chứa chấn long chi huy, tại trình độ nhất định lên, khả dĩ ngăn cản trấn áp độc tính. Nhưng là, nhưng không cách nào làm được bách độc bất xâm. hơn nữa Cái này chảm đan độc, quỷ dị lại cường đại, cũng không phải tốt như vậy trấn áp ngăn cản. Có thể lên làm cái này trảm hổ chiến đội đội trưởng, cái này chảm đan như thế nào đơn giản luyện đan sư đơn giản như vậy. Hoác hoác, tiểu gia hỏa cũng biết hôm nay hình thức vạn phần nguy cấp, tranh thủ thời gian tiến vào đường sinh tứ chi bách hài ở bên trong, bắt đầu thôn phệ những cái kia cấp tốc lan tràn độc tố. Nó là năng lượng thân thể, chính thức bách độc bất xâm. Lập tức, đem sở hữu tất cả độc tố tất cả đều cắn nuốt sạch Đường sinh trong cơ thể độc tố, lập tức tựu giải trừ. Bên kia, chàm đan đối với hắn buồn mạng lò đan công kích, phi thường tự tin. Hắn nương tựa theo chiêu thức ấy, đã từng đuổi giết qua bình thường hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả. Đặc biệt là cái này lực công kích thẩn chứa độc tố, khả dĩ thông qua lực đạo tiến vào đối phương trong cơ thể, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà, chiến đấu thế cục, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy đường sinh một quyền kia đuổi dết mà ra. Rõ ràng có thể dung chuyển được hắn bổn mạng lò đan oanh kích, khiến cho nó quý tích tại nguyên chô bữa nay đốn. Trời ạ! Người này thân thể, muốn rất cường đại, mới có thể như thế cứng đối cứng a Đương nhiên, đường sinh tại đây lò đan một kích bên trong, cũng bị oanh phi, bất quá, hiển nhiên không có bị oanh chết. Tiểu tử này, phải diệt trừ. Không biết như thế nào, chàm đan trong nội tâm bắt đầu khởi động đầm đặc sắc ý. Hắn có một loại cảm giác, nếu như không thể ở chỗ này chém giết đường sinh, như vậy. Về sau tuyệt đối sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Chúng ta xuống trốn. Đường Sinh rất quyết đoán, cái này một phát tay, hắn lập tức đã minh bạch tình thế. Cho dù là một chọi một, hắn cũng không phải cái này bốn vị luân hồi người bất kỳ một cái nào đối thủ. Đặc biệt là cái kia Trảm Đan, cái kia bổn mạng lò Đan doanh kích năng lực, so với cái kia Diêm kiếm hỏa kiếm tu công kích còn cường đại hơn. Sau lưng hỏa linh cánh gỗ, Đường Sinh không có làm dừng lại, đón lấy cái kia bổn mạng lò Đan doanh phi lực lượng của hắn, xuống kiếm đáo đi tới. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa rất tốt cường, tuy nhiên trong nội tâm rất không cam tâm, nhưng là, hay là ngoan ngoãn nghe lời. Tại đường sinh xuống chạy trốn thời điểm, nó thì tại một bên phụ trợ. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hư không, ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn buồn nguyên hỏa cầu, hướng phía bên kia chảm đàn cùng dương thuật đuổi giết mà đi. Không cầu giết địch, chỉ cầu kéo dài bọn hắn truy kích tốc độ. Tiểu tử này chúng của ta lò đan hoanh kích, tất nhiên bị thương không nhẹ. Chúng ta truy. Đan nói ra Hắn rất là dũng mãnh, hoàn toàn không giống như là một vị văn nhược luyện đan sư. Chỉ thấy cái kia lò đan đã bay trở về, trực tiếp lơ lửng tại hắn lòng bàn chân, hắn thủ như là kiếm tu ngự kiếm phi hành đồng dạng, cha đạp lấy cái này lò đan, ngựa lô phi hành. Mà đi nhanh chóng phi thường nhanh. Vậy mà không thể so với những cái kia ngự kiếm phi hành kiếm tu chậm bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Lúc này, tiểu hỏa ngưng tụ buồn nguyên hỏa cầu, đuổi dết mà đến. Chàm đan không chế lấy lò đan, trực tiếp vánh tới đụng nát những cái kia buồn nguyên hỏa cầu. Người này không khỏi quá kinh khủng chút ít. Đường Sinh quay đầu lại mắt nhìn, thấy như vậy một màn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cũng may, tiểu hỏa buồn nguyên hỏa cầu hay là thoáng cản trở một ít Trạm Đan tốc độ. Bị một quả đón lấy một quả buồn nguyên hỏa cầu đuổi giết ngăn cản, cho dù tổn thương không được chằm đan, cũng làm cho Trạm Đan khó lòng phong bị. Dương Thuật, đi lên, ngươi phụ trách giúp ta mở đường. Trạm Đan một tay lấy sau lưng truy kích đi lên Dương Thuật, kéo lên hắn lò luyện đan lên, sau đó tiếp tục truy kích. Dương Thuật cũng không nói nhảm, trong tay bổn mạng pháp trượng, lóe ra một loại quỷ dị hỏa mang. Toàn bộ phong từ điệu tâm hỏa chi bản nguyên cũng bị hắn thoáng điều động bắt đầu. Nguyên một đám hỏa diễm cự nhân lại lần nữa theo trong hư không ngưng tụ mà ra, hướng phía phía trước quanh kích mà đến bổn nguyên hỏa cầu đánh tới. Lúc này hỏa diễm cự nhân so với lúc trước đối phó Đường Sinh lúc, đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi. Lần này tử, đã có những nay hỏa diễm cự nhân mở đường. Trạm Đan tốc độ lại lần nữa nhấc lên, rất nhanh truy gần đường sinh. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu." Trạm Đan lớn tiếng nói, trong con ngươi sát ý ngập trời. Chạy đến đoạt bọn hắn Trạm Hổ chiến đội đồ vật, cái kia thuần túy là muốn chết. Đường Sinh nhìn lại, chỉ thấy cái này Trạm Đan đã truy kích đến phía sau hắn 300-400m chỗ. Trong nội tâm tỏa ra một cổ tuyệt vọng. Quá cường đại. Quả thực là toàn bộ phương vị trực tiếp nghiền áp hắn. Cái này là trung cấp luân hồi điện luân hồi người thực lực sao? Hắn xem như lĩnh giáo. Chương 274: Chạy ra tìm đường sống. Trảm Đan Cường Đại lại để cho Đường Sinh có một loại cảm giác hít thở không thông. Có thể Đường Sinh cũng không phải một vị lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người. "Tiểu Hỏa, chúng ta cùng một chỗ phối hợp." Đường Sinh lớn tiếng nói. Hắn lập bước nham thạch nóng chạy ở bên trong, kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán chạm đan lò đan phi hành quy tích. long bỉ thiên đại viên mãn công pháp vật chuyển, trong cơ thể long huyết buồn nguyên sôi trào mà ra. Lại lần nữa một quyền đuổi giết Phân Hỏa Lục Thức đem sở hữu tất cả long huyết bổn nguyên ngưng tụ tại hắn quyền kình ở bên trong. Hoắc hoác. Tiểu gia hỏa Hỏa Chiến Y đằng đằng hô to lấy. Nó cùng đường sinh tâm linh tương thông, giờ phút này đã minh bạch nên làm như thế nào. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh Hỏa chi bản nguyên ở bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra hơn 10 cái bổn nguyên hỏa cầu đến, dẫn đầu hướng phía Trạm Đan bọn hắn đuổi giết mà đi. Một chiêu này, không dùng được rồi. Dương thuật cười lạnh. Trong tay bổn mạng pháp trượng lóe ra pháp mang còn muốn tưởng ngưng tụ hỏa diễm cự nhân. Trong lúc đó, hắn sắc mặt dáng tươi cười lập tức đã không có. Hỏa diễm cự nhân cũng không có ngưng tụ ra đến. Ở này sao dừng lại trong thời gian, tiểu hỏa buồn nguyên hỏa cầu, đã phô thiên cái địa đuổi dết mà đến. Dương thuật, ngươi làm cái gì? Ngăn cản được những... Này hỏa cầu! Chảm đan trầm rộng quát. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rất tò mò, tiểu tử này rốt cuộc là làm như thế nào đạt được một bên ra quyền chiến đấu, một bên như linh thuật sư đồng dạng lập tức thi triển hỏa hệ thuật pháp đây này. Trung quanh hỏa nguyên lực bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm rồi, của ta hỏa hệ thuật pháp triệu tập không được thiên địa nguyên khí, thi triển không đi ra. Dương thuật lớn tiếng nói, vừa mới hắn sở dĩ có thể thi triển ra hỏa diễm cự nhân, đó là bởi vì Đường Sinh đang lẩn trốn chạy ở bên trong, tiểu hỏa không tี่ vết bận tâm hắn. Hiện tại dừng lại làm trận địa chiến, đương nhiên không có khả năng lại để cho hắn tại tiểu hỏa trước mặt còn có thể thi triển hỏa diễm thuật pháp rồi. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy trong chốc lát, Tiểu Hỏa buồn Nguyên Hỏa Cầu trực tiếp vành kích đến Trạm Đan Lò Đan Thượng. Đáng giận. Trạm Đan Lò Đan chính là huyền cấp cực phẩm bổn mạng lò luyện đan, lực phòng ngự phi thường cường đại. Tuy nhiên Tiểu Hỏa buồn Nguyên Hỏa Cầu phá hắn không được lò luyện đan phòng ngự, nhưng là lại đưa hắn tốc độ kéo chậm lại. Cũng ở này kéo chậm lại lập tức, Trạm Đan cảm nhận được một cầu nguy hiểm. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên kia đường sinh, rõ ràng chủ động đuổi giết tới, oanh quyền mà ra. Rầm rầm rầm. Một quyền lại một quyền đuổi giết tại Trạm Đan Lò đan Năng Lượng phòng ngự cháo thượng. Kẻ này quyền thế, mang theo Long Quy chi khí, không thể tầm thường so sánh, mỗi một quyền uy lực đều không thua bình thường hợp nhất cảnh sơ kỳ cường giả công kích. Trạm Đan trong nội tâm dùng mình, lập tức đối với Đường Sinh lực công kích làm ra phán đoán. Mà hắn lò luyện đan đuổi giết, uy lực tắc thì miễn cưỡng đạt tới hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả công kích, cường đường sinh một cái tiểu cảnh giới. Rầm rầm rầm. Đường Sinh liền loanh ba quyền, Đem chảm đan lò luyện đan năng lượng phòng ngự cháo hoanh được kịch liệt lăng lư. Chảm đan giận dữ. Cho ta chết. Theo hắn huyền niệm chuyển động, hắn lò luyện đan đột nhiên đại phóng quan minh. Khi tức tập trung đường sinh, bay thẳng đến đường sinh hoanh kích mà đến. Đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách đã dự phán đã đến hắn quy tích. Nhưng mà, khoảng cách thân cận quá, lại trốn tránh không kịp. Chỉ có thể xúc thế một quyền chính diện lại lần nữa đổi giết. Hoanh. Ở đằng kia trong lò luyện đan cường đại kích lực lượng lại lần nữa mãnh liệt tiến vào đường sinh trong cơ thể. Lúc này, Đường Sinh sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn một bên đem cái này cổ bàng bạc lực lượng khổng lồ dẫn vào đến trong cơ thể cổ quái 12 trong kinh mạch, một bên triệu tập long huyết bổn nguyên chứa trị bị cái này cổ bàng bạc lực lượng khổng lồ phá hủy kinh mạch cùng huyết nụ. Cùng lúc đó, hắn còn mượn cái này cổ hành kích lực lượng thoát ly chiến trường, xuống tiếp tục chạy trốn lấy. Tiểu Hỏa Tắc thì bắt đầu giúp Đường Sinh thôn phệ trảm cổ lực lượng này ở bên trong lần chứa cường đại độc tính. Trong nháy mắt này, Đường Sinh lại lần nữa cùng Trạm đàn kéo ra hơn 1000m khoảng cách. Đáng giận tiểu tử. Trạm Đan càng phát ra giận dữ. Rõ ràng tiểu tử này thực lực xa xa không bằng hắn, thế nhưng mà, tiểu là đánh không chết, tựa như một con lươn giống như, rõ ràng sắp bắt được, có thể tổng có thể theo hắn khe hở tầm đó chạy đi. Vừa định truy, liền phát hiện phía trước, tiểu hỏa ngưng tụ bổn nguyên hỏa cầu, từng quả đuổi rết mà đến, ngăn chặn đường đi của hắn. Đáng giận. Dương Thuật, ngươi bên này thế nào? Chàm đan trầm mặt hỏi. Nếu như như vậy, hắn rất nhanh cũng sẽ bị đường sinh cho vứt bỏ. Bởi vì, tại đây phong từ điệu tâm ở bên trong, vượt qua khoảng cách nhất định, căn bản không cách nào tập trung khí tước. Ta chỉ có thể dùng chính mình chứa đựng buồn nguyên đến công kích. Dương thuật trong nội tâm cũng ổ lấy một cổ hỏa, hắn hay là không cách nào điều động chung quanh hỏa nguyên khí. Đây cũng là tiểu hỏa lúc này học thông minh, một mực tại hạn chế dương thuật mượn nhờ thiên địa hỏa nguyên khí. Chỉ thấy dương thuật ý niệm trong đầu khẽ động Rẫn động trong chữ vật giới chỉ một cái cất giữ bổn nguyên nguyên khí chứa vật bình, đem bên trong bổn nguyên dung nhập đến pháp trượng ở bên trong, lập tức, nguyên một đám hỏa diễm cự nhân lại lần nữa ngưng tụ mà ra, đánh về phía bên kia đuổi giết mà đến bổn nguyên hỏa cầu. Trảm đan đã có dương thuật phụ trợ, tốc độ lại lần nữa tăng lên, rất nhanh tiểu đuổi theo đường sinh. Hai người lại lần nữa chiến đấu bắt đầu. Đường sinh ỷ vào kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, nắm lấy cơ hội, mượn lực trở ra, lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Lúc này chạm đan theo sắt trên xuống. Một đuổi một chạy, đường sinh mỗi lần giao thủ đều thụ chút ít tổn thương, cũng may hắn long huyết bổn nguyên chữa trị thân thể năng lực phi thường cường đại, chỉ cần không bị dày đặc công kích, đều có thể kịp thời khôi phục. Chúng ta không thể xuống chút nữa chạy thoát. Cái này phong từ điệu tâm càng hướng xuống, đốt cháy lực lượng lại càng lớn. Đối với chúng ta thực lực hạn chế lại càng lớn. Dương thuật nhắc nhở lấy. Rất hiển nhiên, truy đổi cái này hơn 10000m 10 chấm xuống. Đã nhanh đạt tới Trạm đàn cùng Dương Thuật hai người thừa nhận cực hạ. Đường Sinh bên kia có tiểu hỏa, sâu hơn Phong Từ Điệu Tâm chi lực đều không làm gì được được hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng nhạy cảm cảm giác được, Trạm Đan lò đan công kích uy lực tựa hồ yếu đi mấy thành. Trong nội tâm đại hỷ, âm thầm nghĩ đến, xem ra ta xuống trốn sách lực đúng. Lực lượng của bọn hắn đã bị Phong Từ Điệu Tâm nham thạch nóng chảy hạn chế. Đồng thời, Đường Sinh trong nội tâm cũng dùng mình. Tại Phong Từ Điệu Tâm ở bên trong, Thực lực của bọn hắn đã bị hạn chế, đều có thể giống như này vi lực, nếu là ở trên mặt đất, không có phong từ điệu tâm hạn chế, thực lực kiên nên mạnh cỡ bao nhiêu. Xem ra, ta phải nhanh một chút đem chấn long truyền thừa phần thứ hai long nhục thiên công pháp, tu luyện thành công mới được. Chỉ cần như vậy, ta mới không cần e ngại bọn họ đổi giết. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, riêng là long bỉ thiên đại viên mãn công pháp, còn không cách nào là chẳng đan, dương thuật bọn người đối thủ. Lão đại, có hai đầu phong từ hỏa quái. "Rốt về chúng ta bên này đã tới." Tiểu Hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy, "Có phong từ hỏa quái đã tới sao? Rất tốt, lúc này chúng ta khả dĩ thoát khỏi bọn hắn rồi." Đường Sinh nghe nói như thế, đôi mắt sáng ngời. Kỳ thật, xuống chạy thoát lâu như vậy, Đường Sinh cũng đều vẫn muốn muốn gặp được vài đầu hợp nhất cảnh cấp bậc phong từ hỏa quái, sau đó thừa dịp loạn chạy trốn. Hiện tại, rốt cuộc đã tới rồi. Xem ra, hắn thoát khỏi những cái thứ này cơ hội, rốt cuộc đã tới. Chương 275 kiên nhẫn. Chàm đan rất sốt ruột, trong lòng nghĩ lấy nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, hắn phát hiện phía trước chạy trốn đường sinh, đột nhiên cũng thả chậm tốc độ. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này cũng đã đến cực hạ, không cách nào xuống chạy thoát. Thấy như vậy một màn, trong lòng của hắn dùng mình, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy à, hắn không cách nào tiếp tục hướng phong từ điệu tâm ở chỗ sâu trong chạy trốn, cái này đường sinh thực lực không bằng hắn, cũng càng thêm không cách nào xuống chạy thoát. Lời này cũng nhắc nhở Sốt Ruột nghĩ biện pháp dương thuật. Đúng vậy, tiểu tử này đã đến cùng đổ mạt lộ tình chẳng rồi. Chúng ta không nổi, thời gian dần qua mãi từ từ cho chết hắn. Dương Thuật cười ha hả. Lại lần nữa cận thân chém giết, Dương Thuật hỏa diễm cự nhân đối chiến tiểu hỏa buồn nguyên hỏa cầu, Đường Sinh đối chiến trảm đan buồn mạng lò luyện đan nhanh kích. Giao thủ cái này vài cái, Đường Sinh đều không có ngại bính, ỷ vào kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, đều là hơi dính tương sau đó lại đổ dây dưa. Ở chỗ này Do dự phong từ điệu tâm áp chế, chảm đan lò luyện đan đối với hắn tổn thương, cũng ít rất nhiều, không phải như vậy trí mạng. Tiểu từ này, làm cái quỷ gì? Chảm đan trong nội tâm nghi hoặc lấy, trong có một cổ dự cảm bất hảo. Với lúc đó, hai cố cường đại khí tức, theo phong từ điệu tâm một chỗ, manh liệt mà đến. Hai người nhìn sang, chỉ thấy hai đầu hợp nhất cảnh hậu kỳ phong từ hỏa quái, rất nhanh vọt tới. Đây là... không tốt. Chảm đan thấy như vậy một màn, sắc mặt kịch biến. Bản năng tựa như chạy trốn. Nhưng mà, đường sinh ở đâu cho được chảm đan chạy trốn? Lập tức dây dưa đi qua, vãnh quyền mà ra, ngăn chặn chảm đan đường lui. Chảm đan cũng tỉnh táo lại, nói ra, tiểu tử, cái này phong tử hỏa quái cũng sẽ biết công kích ngươi. Ta muốn nhìn, đến cùng ai chết trước. Thân là luân hồi người, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử tôi luyện, chảm đan tâm tính cũng đạt tới một loại cực kỳ cứng cỏi tình trạng, bên kia dương thuật cũng giống như thế. Cái này phong từ hỏa quái công kích là nguy cơ, đồng thời, cảm giác không phải là kỳ ngộ. Bọn hắn truy sát Đường Sinh lâu như vậy, đều không thể chém giết tiểu tử này, giờ phút này, cái này hai đầu hợp nhất cảnh hậu kỳ phong từ hỏa quái giết tiến đến, có lẽ chính là bọn họ chẳng cơ hội giết Đường Sinh rồi. Thật sao? Chúng ta đây tiểu đợi đến nhìn tốt rồi. Đường Sinh khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cái kia hai đầu phong từ hỏa quái đánh tới, cường đại xúc tu dẫn động phong từ điểu tâm nội nguyên lực hình thành khủng bố lực lượng, quật mà đến. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa sớm có chuẩn bị, chiến y đàng đàng mọi người lấy. Ở thời điểm này, một cổ hỏa chi bản nguyên chí lực, đem Đường Sinh cho bao trùm. Cái kia hai đầu hợp nhất cảnh hậu kỳ phong từ hỏa quái, vốn cũng tập trung Đường Sinh đến công kích, thế nhưng mà, trong một chớp mắt, người được Đường Sinh trên người hỏa chi bản nguyên chí lực, cảm nhận được nguy hiểm, nhận định Đường Sinh cũng không tốt đối phó, cho nên, lập tức buông tha cho Đường Sinh, ngược lại đi công kích Trạm Đăng cái kia một bên. Thành công rồi. Đường sinh đại hỷ. Không do dự, rất nhanh thoát ly chiến trường. Bên kia chảm đan cùng dương thuật, chứng kiến hợp nhất cảnh hậu kỳ hai đầu phong từ hỏa quái, rõ ràng buông tha cho đường sinh, trực tiếp công kích bọn hắn, hai người bọn họ triệt để trận tròn mắt. Tiểu tử, ngươi, ngươi là làm như thế nào đến lại để cho phong từ hỏa quái không công kích ngươi? Chảm đan rất không càm tâm mà hỏi. Cùng lúc đó, hắn lò đan lẻ ra pháp mang, muốn phá khai cái này phong từ hỏa quái xúc tu đổi giết. Bất quá, đây là hợp nhất cảnh hậu kỳ phong từ hỏa quái, xúc tu đổi giết ý lực, tại phía xa tại trạm đan buồn mạng lò đan doanh kích lực lượng phía trên. "Hảo hảo hưởng thụ a." "Cáo tử." Đường Sinh mới sẽ không ngốc đến đem tiểu hỏa bí mật nói ra. Cái này hai đầu hợp nhất cảnh hậu kỳ phong từ hỏa quái, nhìn như đè nặng trạm đàn cùng dương thuật đến đánh, có thể Đường Sinh trong nội tâm luôn luôn một loại cảm giác, cái kia chính là hai người này sẽ không dễ dàng cái chết. Cho nên, hắn cũng không muốn lấy cái gì thừa cơ âm một tay rồi. Nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chúng ta đi. Đường sinh sờ sờ trong thức hải tiểu gia hỏa lửa giận đằng đằng thiêu đốt hỏa diễm cái đầu nhỏ, ý bảo nó không muốn kích động như vậy. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa ngoan ngoan gật đầu, sau đó mang theo đường sinh hướng phía phong từ điệu tâm phía trên bay đi. Lão đại, phát hiện mặt khác hai tên gia hỏa rồi. Không có phi bao lâu, tiểu hỏa cảm ứng được kim tử anh cùng la mật, chính xuống bay tới, rất hiển nhiên. Bọn hắn đã giải quyết cái kia vài đầu vây công bọn hắn hợp nhất cảnh sơ kỳ cấp phong tử hỏa quái khác, muốn đến phía dưới cùng chạm đàn cùng dương thuật hiệp. Lách qua bọn hắn. Đường sinh nói ra. Kỳ thật, luận lực công kích, cái kia tu kiếm kim tử anh mới được là đáng sợ nhất. Vâng. Tiểu hỏa rất nghe lời, trước một bước tránh qua, tránh né kim tử ảnh cùng la mật tiến lên phương hướng. Cũng không lâu lắm, đường sinh tiểu bay ra phong từ địa tâm, bay vào địa lỗ trong thông đạo, sau đó tiến vào lòng đất Hàn đàm Những cái kia thực nhân ngư quái cảm ứng được đường sinh khí thức, lại lần nữa mãnh liệt đuổi giết mà đến. Bất quá, cái lúc này, Tiểu Hỏa đã tiến hóa đã đến Huyền dai ngũ phẩm đỉnh phong, giờ phút này tốc độ phi hành theo vào lúc đến, quả thực một trời một vực, rất nhanh tiểu bỏ qua rồi những. Này thực nhân ngư quái, chúng ta đi cùng Vũ Thanh Hạc tông chủ đi a. Đường Sinh hướng phía Vũ Thanh Hạc nơi cất giấu thân địa phương bay đi. Bay ra mặt đất, mới lạ không khí hô hấp tiến vào thân thể, đường sinh toàn thân sau có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Rốt cục, đào thoát thăng thiên rồi. Bất quá, muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này loạn phong cốc mới được. Đường sinh trong lòng vẫn là rất cảnh giác. Tại phong tử địa tâm ở bên trong, những người kia thực lực bị áp chế được lợi hại như thế, cũng như này khủng bố, nếu là ở mặt đất, vậy lại càng không được. Diêm kiếm hỏa quả nhiên là đào sâu ba thước, cũng muốn đem đường sinh cho tìm ra. Loạn phong cốc nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không phải rất lớn. Liên từ một tấc thốn thổ địa, nguyên một đám sơn động bắt đầu tìm tòi. Nhiều ngày như vậy đi qua. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, thật đúng là lại để cho Diêm Kiếm Hỏa phát hiện Vũ Thanh Hạc nơi cất giấu thân chính là cái kia huyệt động. Vũ Thanh Hạc đang tại bế quan, toàn lực khôi phục thực lực. Đột nhiên tầm đó, nàng đôi mắt dễ thương dùng mình, cảm nhận được trận thế bên ngoài, có người vây quanh. Điều tra đi ra ngoài, phát hiện là Diêm Kiếm Hỏa. Nàng sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Nguy rồi. Nàng không nghĩ tới, người này, cư nhiên như thế kiên nhẫn. Nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn còn siêu tầm nàng. Mà những người này, thực lực của nàng chỉ khôi phục 4 năm thành, căn bản không phải là diêm kiếm hỏa đối thủ. Tiểu tử, xuất hiện đi. Người cái kia chút ít luân hồi người đồng bọn cũng đều cho ta kêu đi ra. a Diêm kiếm hỏa cho rằng cái này trận thế là đường sinh bố trí, lớn tiếng nói. Ở trung quanh, hắn đã sớm một lần nữa bố trí một cái khác tầng trận pháp. Diêm kiếm hỏa, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vũ Thanh Hạc kiên trì trả lời. Âm thanh lạnh như băng, truyền lại mà ra. Ồ! Oh. Vũ Thanh Hạc, thanh âm của ngươi ở bên trong, âm nguyên no đủ, ngươi còn không có có bị tiểu tử kia cho cưỡng ép ngắt lấy nguyên âm. Diêm kiếm hỏa hạng gì nhạy cảm. Lập tức theo Vũ Thanh Hạc thanh âm nguyên khí ở bên trong, đoán được Vũ Thanh Hạc hay là tấm thân sử nữ. Hạ lưu vô sỉ. Vũ Thanh Hạc vừa tức vừa giận, không nghĩ tới hôn đàn này, cư nhiên như thế cạt bã. Ha ha! Vũ Thanh Hạc, lúc này ngươi trốn không thoát Hay là thành thành thật thật cùng ta trở về, làm của ta đạo lựa, yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Sự tình đã đến tình trạng này, Diêm Kiếm Hỏa cũng không hề ngụy trang cái gì, trực tiếp đưa hắn bá đạo dâm tà một mặt, hoàn toàn biểu lộ ra.